Cốc vũ phản phất không thể tin tưởng, không nghĩ tới đoạn tam nương còn có từ nay về sau chiều, đỏ tươi huyết cốc vũ trước ngực gào hạt chảy ra, trừng lớn hai mắt nhìn về phía đoạn tam nương. Ký vương phủ trung đèn đuốc sáng trưng, Xuân cầm nhìn dần dần biến hát sắc trời trong lòng có chút không yên, vương phi, đoạn tam nương đi ra ngoài như thế lâu, còn không trở lại, có phải hay không gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Xuân cầm ngữ khi có chút sốt ruột, khuôn mặt thượng cũng hiển lộ ra lo lắng thần sắc. Chỉ thấy ở mỹ nhân trên giường lẳng lặng nằm một cái da thịt không rảnh nữ tử, trên người tản ra đạm nhiên nếu thế khí độ, thái độ thập phần lười biếng, lười nhắc nói: "Ngươi cấp cái gì?" Lấy đoạn tam nương võ công người bình thường vẫn là vô pháp gần người, hơn nữa ta đã phái người đi dò xét. Xuân Cầm nghe được Lãnh Cửu lời nói trong lòng hơi yên lòng, đột nhiên cửa phòng mở giật mình, Xuân Cầm về phía sau nhìn lại, đoạn tam nương sắc mặt tái nhợt, thân mình thất tha thất tiểu té ngã trên đất, trên vai nhiễm hồng một mảnh, thập phần thấm người. Xuân Cầm vội vàng đem đoạn Tam Nương nâng dậy, thanh âm có chút nhẹ nhàng, đây là như thế nào chịu thương. Lãnh Cửu đứng dậy, trầm tĩnh nhìn đoạn Tam Nương, biết đoạn Tam Nương lần này là gặp địch thủ, phủ quá thân đi xem kỹ đoạn Tam Nương thương thế. Đoạn Tam Nương thanh âm nức quãng, lần này chúc người nhà ngươi phải cẩn thận, bọn họ giống như đã biết cái gì, muốn dùng ta tới uy hiếp ngươi. Lãnh Cửu nhìn đoạn Tam Nương, Xuân Cầm, ngươi trước mang nàng đi chữa thương đi. Ánh mắt trầm tĩnh, ngươi đi trước trị thương, việc này ta đều có so đo. Vốn là một cái bóng đêm yên lặng buổi tối, nhưng là giờ phút này Ký Vương phủ chung lại không bình tĩnh. Lãnh Cửu đứng ở ngoài phòng mái hiên hạ, đôi tay đặt ở bên người hai sườn, đôi mắt trầm tĩnh như nước, nhìn không thấy một chút ít cảm xúc biểu lộ, hai phiến cánh môi gắt gao nhắm, biểu tình kiêu căng. Gắt gao nhắm, biểu tình kiêu căng, không có người biết nàng ở suy tư cái gì. Xuân Cầm hoang mang rối loạn đứng ở Lãnh Cửu bên người, nhìn nha hoàn bà tử còn ở trong phòng bận rộn, từ hành y y dược phòng mời tới Lưu Mặc còn ở vì đoạn tam nương trấn trị. Cửa phong mở ra, vì đoạn tam nương cứu chị đại phu đi ra, đứng ở một bên xuân cầm sớm đã cấp khó giàn nổi, vội vàng hỏi, như thế nào? Đại phu! Chỉ thấy lưu mặc hướng lãnh cửu hành lễ, hồi bẩm vương phi, vị cô nương này thương thế có chút nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Tình huống không phải quá hảo. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, huống hổ. Húng hổ cái gì? Dung một lần đem nói rõ ràng. Lãnh cửu lạnh lùng nói. Lưu mặc thần sắc cảm đạm, không biết nên như thế nào trả lời lãnh cửu. Tựa hồ đoạn Tam Nương tình huống phi thường không ổn. Tam Nương thương thế quá mức với nghiêm trọng, Huống Hồ thương nàng vũ khí mặt trên có độc, độc tố ở nàng cốt nhục thượng dừng lại lâu lắm, độc tố không hảo rửa sạch, chỉ sợ là giữ được Tam Nương tính mạng, cánh tay hơn phân nửa cũng sẽ phế bỏ. Xuân cầm ở một bên nghe hai hùng kiếp vía, phảng phất là không thể tin được này tin giữ, mắt mở giống chuông đồng giống nhau đại, tiểu thư làm sao bây giờ? Lãnh Cửu lúc này cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ là phân phó nói, ngươi hảo hảo cứu chị nàng. Mặc kệ tốn bao nhiêu sức lực cũng không thể làm nàng có cái gì thương tổn. Yêu cầu cái gì dược liệu, hành y ở dược phòng không có, ngươi trực tiếp cùng hạ nhân nói, ký vương phủ nhưng thật ra không thiếu. Lưu Mặc nghe xong lúc sau chỉ cảm thấy bị Lãnh Cửu trên người khí thế kinh sợ, hắn không nghĩ tới nhất quán tính tình lạnh nhạt nàng sẽ đem đoạn tam nương xem đến như thế quan trọng. Lãnh Cửu chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một mảnh lửa giận, dám ở thủ hạ của ta đả thương người, thật là không biết lượng sức. Công vụ không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta. Bác dương hầu trong phủ, An Tố Tố có chút kinh hoàng. phía trước tuy rằng cùng lãnh cửu đạt thành hiệp nghị, nàng sẽ phối hợp lãnh cửu hành động, nhưng là đột nhiên trước nay thiệp mời vẫn là làm nàng tâm hung hăng nắm một chút. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, chính là An Tố Tố biết lần này phi đi không thể, sai người chuẩn bị nhuyễn kiệu lại mang lên mấy phân lễ vật, lúc này mới đi trước ký vương phủ. Càng đến gần ký vương phủ, An Tố Tố liền càng thêm thấp thỏm bất an, vừa mới đi vào nguyên môn. Liền nhìn đến Lãnh Cửu thân xuyên một thân hồng y, y ngồi ở vũ hành lang hạ bàn đá bên uống trà, giơ tay nhấc chân gian nước chảy mây trôi, thoạt nhìn Lãnh mị phi thường. Giả vợ chấn định một phen, An Tố Tố rốt cuộc xuất khẩu hỏi, không biết ngươi tìm ta tới là phải làm cái gì, ta tưởng không phải là đơn thuần uống trà đi." Lãnh Cửu buông trong tay chén trà, môi đỏ khẽ mở, "Mục đích của ta, ta tưởng Bắc Dương hầu phu nhân như thế thông minh, hẳn là đoán được mà." An Tố Tố nghe xong Lãnh Cửu nói trong lòng lạc một tiếng, trên mặt cường trang trấn định Vương Phi lời nói, Tố Tố là một chút đều nghe không hiểu. Lãnh Cửu khinh thường nhìn lại hừ nhẹ một tiếng, ngươi đến là sẽ giả bộ hồ đồ, ta hiện tại tâm tình còn hảo, ngươi tốt nhất đem cốc Vũ rơi xuống nói cho ta, nói cách khác Lãnh Cửu uy hiếp nói, thần sắc tự nhiên giống như ngày thường giống nhau. An Tố Tố ở trong lòng nuốt hạ nước miếng, hoảng loạn, ngươi lời này ta liền nghe không hiểu, cốc Vũ từ lần trước bị ngươi đánh bại, liền không còn có xuất hiện quá. Lúc này ngươi còn ở mạnh miệng, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Lãnh Cửu đạm mạc tươi cười, tươi cười lại như mạn châu xa hoa quỷ dị, làm người không rét mà run. "Ách, ngươi an tố tố kinh hô." "An tố tố? Bắc Dương Hầu mệnh tuy không ở ta nắm giữ chung, chính là ngươi mệnh, ta tưởng lấy nhưng không cần tốn nhiều sức, giết người, nói không chừng đãi Bắc Dương Hầu trở về, hắn còn có thể cưới một vị xinh đẹp như hoa kế thế." Lãnh Cửu nhàn nhã uống trà, một đôi lánh mắt phiếm thâm trầm hắn ý. An tố tố lòng bàn tay ngậm mồ hôi lạnh, niết ở lòng bàn tay khăn lụa đều bị mồ hôi thấm ướt. Nàng sắc mặt trắng bệnh nhìn lánh liền, nghĩ đến chính mình vất vả kinh doanh hết thảy, lại vì nàng người làm áo cưới, nàng tự nhiên là không căm lòng. Như thế nào còn không nói sao? Lãnh cửu chậm rãi mở miệng, lánh mắt liếc xeo an tố tố, một bộ sắp mất đi nhẫn mại bộ dáng. An tố tố lui ra phía sau vài bước, cái này tô thiển nguyệt quá lợi hại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lãnh cửu nhìn đến nàng bộ dáng, cười lạnh nói, như thế nào, chuyện tới trước mắt ngươi còn muốn gạt. Chỉ có bắt được Cốc Vũ mới có thể đảo khách thành chủ, cứu ra Bác Dương Hầu. An Tố Tố vừa nghe đến Bác Dương Hầu sự, lập tức cả kinh tiêu lên, ngươi nói cái gì, ngày hôm qua Cốc Vũ còn nói cho ta nói hắn thực an toàn. Ngày hôm qua, lãnh cửu tươi cười lạnh bằng, không thấy nửa phần độ ấm, đối An Tố Tố nói, quả nhiên các ngươi là có liên hệ, nói đi, ta sẽ không trách ngươi không có cho ta biết, coi như ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ta nói, ta nói, Cốc Vũ hôm qua xác thật đã tới. Nàng bị thương, làm ta cho nàng chuẩn bị thuốc trị thương, còn nói cho ta nói bác dương hầu thực an toàn. Trong hoàng cung, chính dương ngoài cung, thái hậu nôn nóng đứng ở cửa cung ngoại, tới tới lui lui đi dạo bước chân, đôi tay dạo ở bên nhau. Cũng không biết hoàng đế như thế nào, như thế nào liền sẽ bị ám sát đâu. Thái hậu hỏi hướng chính mình bên người thái giám, minh hân nhiễm cái kia tiện nhân như thế nào. Ta liền nói dài quá một bộ hồ mị bộ dáng, câu dẫn hoàng đế, ta xem lần này hoàng đế bị thương cùng nàng cũng thoát ly không được quan hệ. Gọi người cho ta nhốt lại, xem nàng có thể nhảy ra cái gì lắng tới. Thái hậu yên tâm, nô tài đã sớm an bài hảo. Không cần thái hậu lo lắng. Thái hậu gật gật đầu, thấy thái y đi ra, hoàng thượng như thế nào. Vương thái y kể nói, hoàng thượng miệng vết thương không thâm, sẽ không thương cập tánh mạng. Kia vì cái gì hoàng thượng đến bây giờ còn không tỉnh. Hoàng thượng miệng vết thương tuy ràng thiện, nhưng là mặt trên có độc. Hơn nữa cái này độc thập phần kỳ quạc. Vi thần chưa từng có gặp qua không dám tùy tiện hạ dược giải độc. Thái Hậu nghe xong phi thường tức giận, một đám đồ vô dụng, vậy ngươi hiện tại cùng ai ra nói nói, hoàng thượng làm sao bây giờ, các ngươi đều trị không được hoàng thượng, nếu là có bất luận cái gì tánh mạng chi ưu, các ngươi đều đi trốn cùng. Thái Hậu bất giận, vi thần lời nói những câu là thật. Hoàng thượng kinh mạch cũng không có tắc nghẽn ngưng lại, cái này độc cũng không thể hại nhân tính mệnh, chỉ là sẽ làm người hôn mê. Thái Hậu nghe vậy thực kinh ngạc, vậy ngươi nói hoàng thượng cái gì thời gian có thể tỉnh lại? Vương thái y ghi nơm nớp lo sợ, lời nói cũng không nhanh nhẹn, cái này, tắc, cái này. Vi thần cũng không thể phán đoán ra tới. Thái hậu trong lòng bực bội, trên mặt gân xanh bạo khởi, đều cấp ai ra lan. Vương thái y ghi lập tức bỏ dậy thất tha thất thểu chạy nhanh chạy đi. Một đám đồ vô dụng. Thái hậu nói, sở trường vô về chính mình ngực. Thái hậu nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình, ngài yên tâm hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, sẽ không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế đi. Ta xem này trong cung là càng ngày càng không an tĩnh Thái Hậu mở mịt nhìn nơi xa. lãnh cửu đem tay vô ở trước ngực, nhìn chính mình ngón tay, không chút để ý mà nói, chạm băng xuyên chúng độc kỳ quặc, mà Thái Hậu hoài nghi chạm băng xuyên độc cùng Minh hân nhiễm có quan hệ, đem nàng bắt lên. Cốc vũ tìm ngươi khẳng định là vì vào cung đi. An tố tố nghe vậy trương đại mắt, một bộ đã chịu kinh hoách bộ dáng, nữ nhân này quả nhiên là sâu không lường được, ít hỏi số ngữ là có thể nghĩ đến như thế thâm. Nàng lại là làm ta an bài nàng vào cung, bất quá đến nỗi nàng có cái gì mục đích ta cũng không biết. Lãnh cửu nhìn An Tố Tố, hai mắt giống như vọng đi vào giống nhau, An Tố Tố trong lòng cảm giác mau mau, thực không thoải mái. Một cái thanh lãnh thanh ầm vang lên, ngươi tốt nhất không cần đối ta có điều dầu dếm, bằng không nhà ngươi hầu ra cánh mạng liền khăm ưu. Ngươi liền hảo nghĩ kỹ lại trả lời ta. Ta biết đến đều nói cho ngươi, đến nỗi nhà ta hầu ra tên họ An Tố Tố chưa xuất lời, hiện giờ ta cũng không biết nên nghe ai. Ta Tô Thiển Nguyệt là có thủ hoán tất báo, có ân tất cả người, ngươi chỉ cần giúp ta lưu ý cốc vũ hết thể hướng đi, ta sẽ giúp ngươi cứu ra bác Dương Hầu. Lãnh cửu cũng không có lửa An Tố Tố, nàng ánh mắt mỏng lạnh, lại đủ để cho người tin phục. An Tố Tố trong lòng dùng mình, nàng phía trước cùng Tô ra đối nghịch, lại không có nghĩ đến một ngày kia, chính mình phu quân bác Dương Hầu tánh mạng muốn rửa kẻ thù mới có thể giải cứu. An Tố Tố hít sâu một hơi, ngựa khí trầm nhiên, ta đem ta đều biết đến nói cho ngươi. Cốc vũ chỉ làm ta an bài nàng tiến cung, kế tiếp sự tình nàng cũng không có làm ta nhúng tay, ta hiện tại cũng hoàn toàn không biết nàng ở nơi nào. Ta thể ta tuyệt đối không có một tia lừa gạt. Nói an tố tố ngón tay chỉ hướng không trung thể, ta an tố tố nếu là có một chút ít dầu dếm, liền không chết tử tế được, vĩnh sinh không được chết giả. Lãnh cửu lặng lặng mà nhìn an tố tố, trong lòng có so đo, phát ra thanh lanh thanh âm, hảo, ta lượng ngươi cũng không dám gặp ta. Con người của ta từ trước đến nay là dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi đối ta không hề giữ lại, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi điều kiện, đem Bắc dương hầu bình yên vô sự còn cho ngươi. An Tố Tố cảm giác cùng Tô Thiển Nguyệt một phen nói chuyện với nhau thật sự là không có nửa cái mạng, người này tâm tư kín đáo, nói chuyện không hiện sơn lộ thủy, hành sự quyết đoán tàn nhẫn, thật sự không phải dễ chọc nhân vật. Ký Vương Phi yên tâm, ta tự nhiên là muốn hầu ra an toàn, nhất định sẽ không đối Vương Phi có điều dấu dếm. Chỉ cần Vương Phi có thể đem Hầu ra an toàn đưa về tới, ta cái gì đều nghe Vương Phi an bài. nay liền đúng rồi. lãnh cửu xoay người đối Xuân Cầm nói, phải người đem Bắc Dương Hầu phu Úi nhân đưa trở về. Đúng vậy. lãnh cửu biết chuyện này tuyệt đối không phải tưởng tượng chung như vậy đơn giản, xem ra chính mình cần thiết đi hoàng cung một chuyến. Vì thế hướng người phân phó nói, người tới bị xe, bổn Vương Phi muốn đi ra ngoài. lãnh cửu đi vào khôn ninh cung nội, phát hiện trong cung mặt Thái Giám cùng cung nữ đều có chút không tầm thường. Hành vi quỷ dị, cả tòa cung điện chung có cổ quỷ dị không khí. Hạ Bộ Liễn, bắt lấy một cái đang ở quét rác tiểu cung nữ, "Này trong cung gần nhất đã xảy ra cái gì sự?" Kia tiểu cung nữ nghe vậy kinh hoàng, cuống quýt ném xuống cái trổi, nhanh như chớp chạy, trong miệng kêu không cần lại đây, không cần lại đây." Lãnh Cửu càng thêm cảm thấy trong lòng không thích hợp, đi vào trong cung, thấy hoàng hậu Tôn Liên Khê đang ở trêu đùa tiểu hoàng tử. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hôm nay Ký Vương Phi như thế nào có rảnh tới bổn cung nơi này? Tôn Liên Khê kiều diễm lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc, nhưng là giữa mày khó nén lo âu, chắc là bởi vì hôn mê bất tỉnh trạng băng xuyên đi. Lãnh Cửu nhìn cái này kiếp trước liền cùng chính mình đánh nhau nữ nhân, Tôn Liên Khê người mặc chính hồng cung phục, trên đầu châm một con bách điểu triều phượng châm, được khảm chứng bù câu đại hồng bảo thạch, một bộ ung dung hoa quý bộ dáng. Cũng không có gì, chính là cấp tiểu hoàng tử nhóm mang theo một ít lễ vật. Lãnh Cửu thái độ thập phần thanh lãnh, Không thân không nhiệt, lộ ra xa cách. Ký Vương phi nhưng thật ra có tâm, thật là làm buồn cung ngoại ý muốn a. Tôn Liên Khê lời nói có ẩn ý, ngự khí đạm mạc, một đôi mắt đẹp không được đánh giá lãnh Cửu, ánh mắt lưu chuyển không biết suy nghĩ cái gì. Phải không? Lãnh Cửu cười khẽ, khỏe miệng hơi hơi cong lên, độ cung tuyệt đẹp. Tôn Liên Khê tươi cười nhàn nhạt, chỉ là nghĩ có lẽ Ký Vương phi không thích hài tử. Chương 120 mượn đau giết người. Lãnh Cửu mạn bất tận tâm cười, cô ý tựa vô tình nói. Ta nhất bội phục vẫn là rõ ràng không phải chính mình hài tử, lại làm bộ thích người. Tôn Liên Khê đột nhiên toàn thân máu nghịch lưu, sắc mặt trở nên trắng, nếu không phải có tinh xảo trang dung che đậy, thực dễ dàng lộ ra sơ hở. "Ký, ký Vương phi đây là cái gì lời nói?" Hoàng hậu nương nương không cần để ý, ta thuận miệng vừa nói. Lãnh Cửu nhìn nàng ánh mắt nhiễu chặt, tươi cười càng thêm ưu nhã thanh giật, làm Tôn Liên Khê nhìn hận không thể giết nàng. Tôn Liên Khê trong lòng cũng ở ẩn ẩn lo lắng, Tô Thiển Nguyệt có phải hay không biết cái gì? Tôn liên khê đột nhiên vô nhẹ một chút đầu mình, nhìn ta này chỉ nhớ, như ý đường gần nhất lại ra tân đồ ăn dạng, đều là đối nữ tử thân thể cực kỳ có bổ ích, nương nương hậu sản thân thể suy yếu, ta khiến cho người làm tặng tiến vào, bất quá đâu, này không có sinh sản quá nữ tử cũng không thể ăn, sẽ ăn hư thân thể. Tôn liên khê giữa mày một ninh, tô thiện nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì? Vẫn luôn là ám chỉ hai cái tiểu hoàng tử thân phận, hay là nàng thật sự đã biết cái gì? Như thế nói thẩm nón ngọc thi thể cũng là nàng. Ký Vương Phi, không bằng hôm nay lưu tại trong cung như thế nào. Tôn Liên Khê tươi cười hiền lành, tựa hồ có lòng thành mời. Lãnh cửu vốn là có ý này, gật gật đầu, cũng hảo. Bích Hà. Tôn Liên Khê gọi một tiếng, Bích Hà từ ngoài điện đi đến, người đi cấp Ký Vương Phi chuẩn bị một cái chỗ ở, phái vài người hảo sinh chiếu cố, tối nay nàng muốn túc ở trong cung. Đúng vậy Bích Hà gật gật đầu, chợt lui đi ra ngoài. Lãnh cửu thong thả ung dung hành lễ, cũng rời đi khôn minh cung. Nàng đi vào Tôn Liên Khê an bài chỗ ở, gọi tới Xuân Cầm. Xuân Cầm tiến vào, túi người ở Lãnh Cửu bên thai nhẹ giọng nói, "Ngài làm ta hỏi thăm sự tình ta đều tìm hiểu tới rồi. Ngươi nói là chuyện như thế nào?" Mấy ngày trước đây có người tại đây trong cung phát hiện thẩm loan ngọc thi thể, chính là lệnh người kỳ quặc chính là, cái này thẩm loan ngọc kinh ngộ tác nghiệm chứng lúc sau, phát hiện nàng đã chết đi có bao nhiêu ngày. Chính là xác chết lại giống như vừa mới mới chết giống nhau. Mặt Như là Hoa, Trên người không thấy bất luận cái gì thì đốm, mắt vẫn luôn là mở to trạng thái, phi thường quái dị người. Xuân cầm lại tiếp theo nói, hơn nữa đã nhiều ngày có cung nữ thái giám nói, thẩm noán ngọc là hoàn chết, không cam lòng, chết không nhắm mắt. Tới tìm người lấy mạng. Lãnh cửu nghe được Xuân cầm nói, trong lòng có cân nhắc, nguyên lai là cái dạng này, kia biết thẩm noán ngọc nguyên nhân chết sao. Đây cũng là trong đó nhất kỳ quạc địa phương, thẩm noán ngọc toàn thân tìm không ra bất luận cái gì miệng vết thương cho nên này khôn ninh cung tử trên xuống dưới nhân tâm hoảng sợ kia đích xác thật thực kỳ quặc xem ra thẩm Loan ngọc là đã biết chút cái gì mới có thể nhận người diệt khẩu lãnh cửu mắt nhìn nơi xa ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng không có bất luận cái gì cảm xúc quanh thân trên dưới thanh tịnh như nước sự tình càng ngày càng phức tạp lãnh cửu cảm thấy như thế nhiều sự tình quấn quanh ở bên nhau khẳng định có cái gì liên hệ ở trong đó hiện tại chính mình chỉ cần tĩnh xem này biến Người trước đi xuống đi lãnh cửu phân phó nói Tiên ô Tỷ đi trước cáo lui. Xuân cầm chậm rãi lui đi ra ngoài. Tôn Liên Khê đứng ở khôn linh cung chung lẳng lặng đứng thẳng, trong đầu hiện lên Tô Thiển Nguyệt nói chuyện biểu tình. Mặc kệ như thế nào xem chính mình đều cảm thấy Tô Thiển Nguyệt trên người có cổ cùng chết đi lãnh cửu giống nhau khí chất. Đều là giống nhau cao ngạo thanh nạo, cảm giác Tô Thiển Nguyệt cùng lãnh cửu có rất nhiều tương tự chỗ. Hay là Tôn Liên Khê dùng sức lắc lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, nàng đã sớm đã chết. Tô Thiển Nguyệt như thế nào có thể là một cái đã sớm đã chết đi người chết đâu. Tôn Liên Khê cảm thấy chính mình gần nhất sự tình quá nhiều, có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Mặc kệ nàng là ai, chỉ cần nàng chặn đường con đường của mình, đều là chết. Tôn Liên Khê mắt chung bắn ra hung ác nham hiển quang, trên mặt lộ ra ngoan độc biểu tình, âm ngoan bộ dáng phi thường người. Khôn ninh cung chính điện. lãnh cửu đã ngồi ở cung điện trung đẳng thật lâu, trong lòng nghĩ Tôn Liên Khê đi ra ngoài như thế lâu, cũng không biết chơi là cái gì đa dạng. Ai nha? làm ký vương phi chờ lâu rồi tôn liên khê ấy nãi cười cất bước đi lên vượng ghế nương nương nghiêm trọng lãnh cửu cung khách sáo lên lãnh cửu hơi hơi nghiêng đầu thâm như cổ đàm con ngươi đối xuân cầm nhẹ nhàng gật đầu xuân cầm hơi hơi không người, đối bên ngoài phùng khay cung nữ thái giám vây vây tay cung nữ thái giám tay phùng khay túi đầu nối đuôi nhau mà nhập, đem khay trung dược thiện nhất nhất bảy biện ở lãnh cửu cùng tôn liên khê trước mặt bàn thượng rồi sau đó túi đầu rời khỏi hoàng hậu nương nương mau nếm thử Như ý đường dược thiện ở kinh thành chính là rất có danh. lãnh cửu tươi cười từ từ, không giống vừa rồi như vậy sắc bén. Ngưng trước mắt đồ ăn, Tôn Liên Khê trong đầu đống nhiên nhớ tới vừa mới nói, Tô Thiển Nguyệt nói qua, không có sinh sản quá người là không thể ăn mấy thứ này. Ăn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tôn Liên Khê không quá xác định Tô Thiển Nguyệt nói là thật là giả, không ăn có vẻ trộn dạ, chính là ăn thật sự sẽ ra chuyện, chẳng phải là liền mắc như. Nhìn Tôn Liên Khê do do dự dự, lãnh cửu nhuẩn miệng cười. Xem ra nương nương là để ý ta lời nói mới rồi, ta là nói bậy, này dược thiện không phải sinh sản sau nữ tử ăn cũng không trở ngại, ngược lại là bổ thân mình hàng cao cấp. Nói, lãnh cửu cầm lấy chiếc đua gấp một khối gà đen thịt để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm ướt. Tôn Liên Khê lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa, một khuôn mặt tái nhật như tờ giấy, rồi lại không hảo phát tác, một bữa cơm ăn đến rất là xấu hổ. Mưa xuân điện, lãnh cửu đối xuân cầm dặn dò một phen, chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Không ngờ từ cửa cung ngoại chuyện tới một cái tiêm tế thanh âm, nha, này liền ngủ. Lãnh Cửu ngẩng đầu vừa thấy là nàng tỷ tỷ Tô Tình xương lãnh tỷ nữ Lộ Nhi tới, sắc mặt lãnh đạm hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ngươi đây là nói nơi nào lời nói, ngươi tốt xấu cũng là ta muội muội, ta đến xem ngươi cũng không được sao? Ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi không tới xem ta, ta đây đành phải hạ mình tới xem ngươi. Lãnh Cửu ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia thật đúng là vất vả ngươi, làm phiền ngươi như thế muộn xem ta. Nhìn đến lanh cửu một bộ hờ hướng bộ dáng, tô tình xương tức khắc có chút hòa đại, không. Tình xương tức khắc có chút hòa đại, không biết điều đồ vật, nàng cùng tôn liên khê cái kia tiện nhân đại như vậy thời gian dài, không biết ở mưu hoa cái gì sự tình. Tôn liên khê tiện nhân này từ sinh hài tử, càng thêm tiêu ngạo, tô tình xương nghĩ đến đây, trong lòng có từng đợt lửa giận, Chính mình nhất định phải biết nàng cùng tôn liên khê nói cái gì sự tình. muội muội đây là nói cái gì, ngươi là ta muội muội, ta đương nhiên là muốn gặp ngươi. Tới nơi này quan tâm ngươi." Lãnh Cửu nghe đến đó trong lòng chỉ nghĩ cười lạnh, cái này Tô Tình Sương vẫn luôn liền cùng chính mình không đối bản, hôm nay như thế nhiệt tình tới xem chính mình thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Lãnh Cửu tin nàng mới có quỷ. Lãnh Cửu vô tình cùng Tô Tình Sương nhiều làm dây dưa, gọn gàng dứt khoát hỏi Tô Tình Sương, "Dứt lời, ngươi có cái gì sự?" Tô Tình Sương mắt xoay mấy vòng, "Ngươi tới hoàng hậu tẩm cung có cái gì sự?" "Cái này không liên quan chuyện của ngươi đi." Lại nói mặc dù là có cái gì sự lại cùng ngươi có cái gì quan hệ lãnh cửu thanh âm lãnh đạo lộ ra không kiên nhẫn biểu tình tô tình xương càng thêm khẳng định lãnh cửu có cái gì sự tình gạt chính mình trong lòng có chút một ngạt. ngươi cũng đừng quên ngươi là tô gia người nhưng ngàn vạn không cần làm nhục nhã danh dự gia đình sự tình ngươi nhớ kỹ tô gia người cùng tôn người nhà vĩnh viễn không có khả năng hợp ở bên nhau từ tôn liên khê cái kia tiện nhân có hải tử lúc sau giống như là có cường đại dựa vào chính mình địa vị đã là nguy ngập nguy cơ Nếu lại cùng Tô Thiền Nguyệt liên hợp ở bên nhau, chính mình tình cảnh liền càng thêm khổ sở. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới quản, nếu không có việc gì ta muốn nghỉ ngơi. Lãnh cửu cũng không tưởng lý nàng. Tô Thiền Nguyệt, ta là tỷ tỷ ngươi. Ngươi không thể giúp đỡ người ngoài tới đối phó ta. Tô Tình xương la lớn. Lãnh cửu trong lòng có chút buồn cười, cái này Tô Tình xương thật là không đầu óc, được bị hại vọng tưởng chứng, cảm thấy ai đều đối nàng bất lợi. Ngươi yên tâm ta sẽ không cùng Tôn Liên Khê hợp mưu tới hại ngươi. Đối ta cũng không có cái gì chỗ tốt." Tô Tỉnh Xương nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy ngươi đi Tôn Liên Khê nơi đó làm cái gì?" Lãnh Cửu suy tư một phen, bởi vì ta nghe được một ít tin tức cùng Tôn Liên Khê có quan hệ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới ta phát hiện. "Ngươi phát hiện cái gì?" Nhanh lên nói. Tô Tỉnh Xương phi thường hưng phấn, nóng lòng muốn biết Tô Thiển Nguyệt phát hiện cái gì. Lãnh Cửu xoay người dạo qua một vòng, chậm rãi nói, "Ngươi biết thẩm loan Ngọc đi." Nàng không phải đã chết sao, này cùng tôn liên khê có cái gì quan hệ? Tô tình xương không để bụng, Nàng chết quá kỳ quạc, ngươi chẳng lẽ không có hoài nghi sao? Tô tình xương bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói thẩm noãn ngọc chết cùng tôn liên khê có quan hệ. Nhưng là cho dù là tôn liên khê giết thẩm noãn ngọc, lại có cái gì đâu? Mỗi ngày này trong cung chết như thế nhiều người, ai sẽ đi để ý? Lãnh cửu nhàn nhạt nói, là không hiếm lạ, nhưng là việc này hợp ở bên nhau liền không thể tưởng tượng. Giết người luôn có lý do đi. Hơn nữa Thẩm Loan Ngọc lại chết như vậy đột nhiên, nếu không phải phát hiện cái gì, ngươi cảm thấy nàng sẽ đưa tới họa sát thân sao? Chẳng lẽ Thẩm Loan Ngọc phát hiện Tôn Liên Khê bí mật thu nhận họa sát thân? Ta nói chính là ý tứ này, ngươi nói là cái gì bí mật đâu? Lãnh cửu hỏi hướng Tô Tình Sương. Tô Tình Sương đột nhiên cảm thấy thể hồ quan đỉnh, ngươi nói ta đều đã hiểu, ta đảo muốn nhìn Tôn Liên Khê cái kia tiện nhân sẽ có cái gì sự tình. Nói xong lời nói Tô Tình Sương liền vội vội vàng vàng đi rồi. Lãnh cửu nhìn Tô Tình Sương rời đi thân ảnh khỏe môi hiện ra nhẹ nhẹ cười lạnh, làm người cảm thấy như vậy một cổ âm lãnh chi ý. Nương nương, ngài có cái gì cao hứng sự tình? Tô Tình Sương tỉ nữ lộ nhi hỏi. Ta đương nhiên cao hứng, ta chỉ cần nghĩ đến trong tay có tôn liền khê cái kia tiện nhân nhược điểm, trong lòng liền một trận vui sướng. Nhược điểm. Lộ nhi có chút khó hiểu nhìn Tô Tình Sương, hoàng hậu nương nương như vậy cẩn thận, cũng sẽ có nhược điểm sao? Tô Tình Sương lộ ra âm ngoan tươi cười. Ngự khí lộ ra một tia khó được vui sướng, hiện tại còn không biết, bất quá ta tin tưởng thực mau liền sẽ đã biết. chương 345 thần bí nam nhân Ngưng tô tình xương đi xa, lãnh cửu thon dài mi hơi hơi một loan, một mặt hàn mang từ thâm như cổ đàm đáy mắt trợt lóe rồi biến mất. Nàng khinh miệt hiếp hiếp mắt, diệt trừ một người cần gì chính mình động thủ, chỉ mong tô tình xương sẽ không làm chính mình thất vọng liền hảo. Tinh mịn vũ lại phiêu nhiên mà rơi, lãnh cửu đứng ở phía trước cửa sổ suy nghĩ một lát, khép lại cửa sổ, tố vừa chuyển dự hồ có khác tính toán. Nàng đánh thức Xuân Cầm, ở Xuân Cầm muốn xuất khẩu nói chuyện thời điểm, lạnh băng ngón tay để ở Xuân Cầm tiều nộn cánh môi thượng, "Hừ, không cần nói chuyện, ta có việc đi ra ngoài, ngươi xem trọng nơi này đừng làm người tiến vào." Ân. Xuân Cầm gật gật đầu, không dám hỏi nhiều cái gì. Lãnh Cửu thừa dịp mưa xuân điện nhãn tuyến đều ngủ hạ, nàng trộm rời đi. Tránh thoát trong cung thị vệ tuần tra, nàng đi tới Lãnh Cung. Nàng bài tra xét một gian lại một gian Lãnh Cung. Rốt cuộc ở chỗ sâu nhất phát hiện Minh Hân nhiễm tung tích, cửa cung treo trầm trọng xiên xích, không người trông coi, tựa hồ Thái Hậu phi thường yên tâm sẽ không có người tới cứu giúp Minh Hân nhiễm, lại hoặc là đây là một cái bẫy, chẳng qua núi đao biển lửa, nàng đều phải đi sông vào một lần, nàng đẩy ra Thiên Điện môn, bên trong ánh sáng âm u, thậm chí liền một chiếc đèn quang đều phi thường bụn xỉn cho nàng, đen nhánh góc đống nhiên truyền đến tất tất tác tác thanh âm, tựa hồ là có người ở trốn tránh, lãnh cửu lấy ra một lửa bậc lửa nho nhỏ ngọn lửa một chút biến đại, một vòng vầng sáng vương hai đem lãnh cùng chiếu sáng lên. Nàng nhìn về phía góc, quả nhiên ở nơi đó khóa một cái quần áo rách nát, đầu bù tóc rối nữ tử. Minh Hân nhiễm, mới được sủng ái mấy ngày Minh Phi, cư nhiên biến thành này phúc đức hạnh. Lãnh cửu một bộ thật đáng buồn đáng thương thần sắc, nhẹ nhàng lắc đầu, ngự khí mang theo một mặt trâm trọng. Cuộn tròn ở góc Minh Hân nhiễm, đầu từ giữa hai chân nâng lên, một đôi thủy mắt phiếm hung ác nham hiểm thần sắc, giọng nói lộ ra nồng đậm hận ý cùng lạnh băng. Ký Vương Phi, là ngươi? Hà Tất kinh ngạc như thế, cũng chỉ có ta tới xem ngươi, liền tính là trúc gia hoặc là Cốc Vũ đều không có tới đáng thương ngươi một chút, thật là thật đáng buồn. Lãnh Cửu lại lần nữa lắc đầu, cười như không cười ngưng minh hận nhiễm. Minh hận nhiễm? Minh hận nhiễm hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là nàng một kích động toàn thân đều sẽ kịch liệt đau đớn, chắc ở trên người vô số lỗ kim, nhìn như vô hình lại phi thường đau đớn, đau như cốt thủy giống nhau, ai cần ngươi lo. Trúc gia ta là có thể điều tra. Đến nôi cốc vũ lại là cái gì lai lịch? lãnh cửu cũng không có quản nàng là cái gì thái độ, lo chính mình hỏi. Minh hân nhiễm hận đến hai tròng mắt phiếm hồng quang, ta là cái gì đều sẽ không nói. Ngươi cho rằng không nói ta liền không có biện pháp sao. lãnh cửu thanh thanh lánh lánh cười, từ bên hông rút ra một phen bạc lượng trùy thủ, chậm rãi dơ lên tới gần mình hân nhiễm. Uy hiếp nói, ngươi nói ta là trước hoa hoa ngươi mặt, vẫn là trước chém ngươi ngón tay đầu. Minh hân nhiễm sợ tới mức sắc mặt tái nhật, môi không khỏi run lên ngươi Ta, ta nói, cuối cùng Minh Hân Nhiễm khuất phục cùng nàng Uy Nghi Hạ. Cốc Vũ là cái gì lai lịch? Lãnh Cửu lại lần nữa hỏi, cũng không có thu hồi trong tay truy thủ, mà là cầm ở trong tay lắc qua lắc lại. Ta không rõ lắm, ta chỉ biết là nàng tìm được rồi chút ra, hy vọng tìm một cái cùng trước thái tử Lãnh Cửu tương tự nữ tử, đưa vào trong cung, trợ giúp bọn họ tìm cái gì đồ vật. Minh Hân Nhiễm lơ nớp lo sợ nói. Lãnh Cửu thân sắc trầm xuống, xem ra bọn họ hẳn là muốn tìm cùng bảo tàng có quan hệ đồ vật, cho nên bọn họ lựa chọn ngươi. lãnh cửu những mày, nàng ngắm nghĩa minh hân nhiễm, trong lòng thầm nghĩ chỉ là minh hân nhiễm so phi vô nhan bên người vũ nhi còn muốn giống kiếp trước chính mình, thật mất công bọn họ hao tổn tâm huyết đi tìm, lại hoặc là gương mặt này đại hưu văn trương. như thế nghĩ lãnh cửu tay tham hướng minh hân nhiễm hàm dưới, ánh mắt bao trùn một mặt tà khí. minh hân nhiễm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng sợ tới mức toàn thân run lên. Thân thể sau này trốn đi, đừng chạm vào ta." Lãnh Cửu ngưng mắt cười, nháy mắt minh bạch cái gì, ta sẽ không chạm vào ngươi." Châm dái thu hồi tay mình. Minh Hân Nhiễm sợ tới mức trong lòng run sợ, rõ ràng Lãnh Cửu lời nói có ẩn ý, làm nàng một lòng không ngừng lo nhảy. Lưu chữ ngươi cũng không có gì tác dụng, ngươi tồn tại cũng là chịu tội, không bằng ta cho ngươi một cái thống khoái đi." Lãnh Cửu múa may chủy thủ tiến lên, đem lưới dao để ở Minh Hân Nhiễm trên cổ. Minh Hân Nhiễm cổ lập tức vẽ ra một mạt màu đỏ tươi vết thương. Có màu đỏ vết máu theo sưởng khẩu nhỏ dọn, nàng sợ tới mức một khuôn mặt dữ tợn mà tái nhợt. Không. Minh Hân Nhiệm muốn kêu gọi cứu mạng, chính là thanh âm chính là tạp ở trong cổ họng, giống không ra. Thậm chí đánh mất ngôn ngữ năng lực giống nhau, một đôi con ngươi trợ trừng, hoảng sợ trừng mắt lánh cửu. Mắng một tiếng. Minh Hân Nhiệm trắng non trên cổ bị đâm ra rất sâu miệng vết thương, máu tươi phun trào, ngăn đều ngăn không được. Thân thể của nàng như là một con trứng tôm giống nhau cong lên, đôi tay che lại miệng vết thương chính là căn bản ngăn không được. Không cần thiết một lát, liền không có động tĩnh. Lãnh cửu trên cao nhìn xuống nhìn cứng đờ ở bên chân thi thể, lánh mắt trong bóng đêm phá lệ sắc bén sáng ngời. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, mau, bên trong có ánh sáng, nhanh lên đi vào đem người bắt lại. Lãnh cửu lập tức thổi tắt mồi lửa, nàng tả hữu nhìn quanh, từ một bên hờ khép cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Chờ những người đó xông tới thời điểm, trong phòng trừ bỏ một khối còn ôn trăng thi thể, lại vâu người khác câm đầu một người vừa thấy Minh Hân Nhiệm đã chết, mày dầm dự ngược, mau, đuổi theo, người hẳn là không đi xa. Là, những cái đó thị vệ lập tức đuổi theo, mà vừa mới nói chuyện thị vệ, lại vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Xác định những người đó đi xa, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chi màu trắng bình nhỏ, tươi cười càng thêm âm tả, quả nhiên, ngươi là một cái phế nhân, liền điểm này sự đều làm không xong. Nói, hắn đem cái chai thuốc bột chiếu vào Minh Hân Nhiệm thi thể thượng, một lát. Thi thể liền hóa thành một bãi máu loãng, chỉ còn lại có quần áo tẩm ở máu loang chung. Hắn lãnh ngạnh môi tuyến một câu, làm bộ dường như không có việc gì xoay người đi ra lánh cung. Bởi vì lãnh cửu như thế vừa xuất hiện, toàn bộ hoàng cung đều đề phòng lên, so ngày thường thế nhưng gia tăng rồi gấp 3 binh lực. Thần Thái Hậu nghe nói việc này, càng làm một đêm không ngủ, để cho nàng tức giận vẫn là minh hân nhiễm cư nhiên liền như thế đã chết. Vũ đánh mái hiên, nô đồng nguyện nội cây Ngô đồng chạc cây rút ra trời non. Trạm ký Bắc thân khoác một kiện trang non bạch áo dài, ngồi ở phô đệm mềm ghế thái sư. Mị ảnh đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Ra, vương phi đi trong cung sẽ không có nguy hiểm đi. Trạm ký Bắc khớp xương rõ ràng ngón tay lật qua trang sách, thâm mắt hàm chứa như có như không ý cười. Ngươi lo lắng sai rồi, nên là người khác có nguy hiểm mới đúng. Mị ảnh hơi giật mình, sắc mặt có chút đáng trầm. Vương phi, không thể nào. Trạm ký Bắc nhìn quanh cười, như thế nào sẽ không. Mị ảnh cái hiểu cái không gật gật đầu. Dù sao lanh cửu là cái không có hại ca tính, hoàng hậu hoặc là mặt khác phi tần nếu là muốn động nàng, sợ phiền phức sẽ tự tìm phiền thoái. Lanh cung chung, đêm qua hạ một đêm vũ, trong không khí còn kèm theo bùn đất cùng cỏ xanh hơi thở. Mấy cái tiểu cung nữ tụ ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm không biết lại thảo luận chút cái gì. Ngươi nói gần nhất là xảy ra chuyện gì. Trong cung mặt là một chút đều không an tĩnh. Ngươi nói là va chạm cái gì. Một cái tiểu cung nữ thần kinh hề hề nói. Trước 121 lãnh cửu giải vây. Một khắc bên tiểu cung nữ buông trong tay cái trổi, đêm qua trong cung giới nghiêm, nghe nói đã chết một người, vẫn là bị người ám sát. Ám sát? Ai bị ám sát? Rất có hứng thú hỏi. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Một bộ thực thần bí bộ dáng. Một bên tiểu cung nữ lòng hiếu kỳ bị gợi lên, mau nói, mau nói. Chính là mấy ngày trước đây thập phần được sủng ái minh phi nương nương, bất quả nói đến cũng kỳ quặc. Đương trong cung thị vệ phát hiện mình phi nương nương thi thể đi ra ngoài truy tra thích khách thời điểm, trở về phát hiện mình phi thi thể lại đột nhiên không thấy, ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không. Cái kia tiểu cung nữ nghe xong cảm thấy âm phong từng trận, cả người rét run. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, nào có như vậy kỳ quái sự tình. Loại chuyện này ta lừa ngươi làm cái gì, ta là nghe đêm đó đi xem xét thái giám chính miệng nói. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chúng ta vẫn là mau chút đi thôi ta tổng cảm thấy cái này địa phương có chút không sạch sẽ nói cũng là vài người vội vàng mà đi rồi cốc vũ từ sau núi giả ra tới trên người nghiễm nhiên một bộ cung nữ trang phục sắc mặt tâm trầm mắt trung phát ra ra hung ác quan mang vừa mới mấy cái cung nữ nói nàng đều nghe được thế nhưng có người giết minh hơn nhiễm cốc vũ thể nhất định phải bắt được hung thủ cốc vũ đem trong tay cục đá nhẹ nhàng ném nháy mắt liền hóa thành bụi đất từ trong tay lưu đi tô tình xương trong cung lúc này tô tình xương thập phần đau đầu Tuy rằng Tô Thiển Nguyệt cho chính mình cung cấp một ít manh mối, nhưng là chính mình vẫn là không có thẩm noãn ngọc nguyên nhân chết mặt mày. Tú khí lông mày ninh làm một đoàn, càng muốn Tô Tình Sương trong lòng càng là bực bội, đem mạnh tay trọng vung lên, trên án thư đổ vật toàn bộ hạ xuống. Lộ nhi vội vội vàng vàng chạy tiến bảo, nương nương, nương nương, ta có tin tức tốt. Tiểu cái gì? Nhà ngươi nương nương còn chưa chết đâu. Nói đi có cái gì tin tức tốt? Vừa mới có cái tiểu thái giám cùng ta nói. Muốn biết thẩm loãn ngọc sự tình khiến cho ngài dừng trúc đi tìm nàng. Dương trúc, ngươi biết là cái gì người sao? Tô tình xương hỏi. Nô tỉ cũng không biết là cái gì người, hắn nói chỉ là truyền lời. Nga, đứng rồi, trả lại cho ta một trương tờ giấy. Đem trong lòng ngực tờ giấy lấy ra đưa cho tô tình xương. Tô tình xương tiếp nhận tờ giấy, nhẹ nhàng triển khai, chỉ thấy mặt trên viết, dục biết thẩm loãn ngọc chuyện lạ, độc thân đi trước dương trúc. Xem qua lúc sau tô tình xương khỏe môi chậm rãi gợi lên Xem ra thật là trời cũng giúp ta, tôn liên khê ngươi chú định ở ta trên tay bị thua. Mặc kệ người này là ai, chỉ cần có thể cung cấp thẩm noán ngọc hết thể tin tức, núi lao biển lửa cũng đi. Chính dương trong cung, thần Thái Hậu đang ngồi ở mặt trên phát hỏa, đem trong tay ly hung hăng quăng ngã xuống phía dưới mặt quỷ thị vệ cùng các cung nữ, một đám thùng cơm, liền cá nhân đều xem không được. Đại ngươi sống a đó là, thế nhưng có thể bị người cấp giết, hiện tại lại cấp buồn cung nói thi thể không thấy các ngươi lấy bổn cung làm như là ngốc tử tới hôm sau, nô tài không dám, nô tỳ không dám, thần thái hậu tức giận tận trời, hôm qua thẩm vấn minh hân nhiễm cái kia tiểu đệ tử cả đêm, không nghĩ tới lại là cái xương cốt ngạch đến, một chữ cũng không hỏi ra tới, hôm nay liền đã chết, thi thể thế nhưng còn không thấy, thật là không thể tưởng tượng, bổn cung mặc kệ các ngươi nói này đó, các ngươi hôm nay không cho ra bổn cung một công đạo nói, các ngươi hôm nay đều đừng nghĩ mạng sống, thái hậu tha mạng a. Đứng ở một bên từ ma ma cho thái hậu đệ một ly trà, sau đó đứng ở mặt sau giúp đỡ thần thái hậu niết bả vai, thái hậu ngài cũng không thể tái sinh khí. Minh hân nhiễm cái kia tiện nhân lưu chứ cũng là cái thai họa đã chết đảo cũng là sạch sẽ, tỉnh chúng ta vì nàng lo lắng. Ngài vị như thế không đáng giá nhân sinh khí nhưng không đáng. Thần thái hậu nhẹ nhàng uống ngụm nước trà, ngươi nói cũng là, nhưng ta chính là quá không được trong lòng đạo khảm này. Minh Hân Nhiễm cái kia tiện nhân cứ như vậy đã chết buồn cung trong lòng liền cảm thấy bạch bạch tiện nghi hắn, tưởng tượng đến nàng cùng lãnh cửu giống nhau như lúc mặt ta này trong lòng liền cách tướng. Thái hậu ngài cũng không thể như thế tưởng, việc cấp bách chính là cha cùng Minh Hân Nhiễm có liên hệ người tìm được đột phá khẩu, nói không chừng sẽ có một ít phát hiện. Thần Thái hậu như có chút suy nghĩ, ngươi nói như vậy cũng là, ngươi chính là cha được chút cái gì. Từ ma ma nịnh mà cười, Lao Nô thật đúng là chính là cha được một ít đồ vật. Ngài đoán này Minh Hân nhiễm là ai an bài tiến cung. Ở trước mặt ta còn bán cái gì cái nút. Thần Thái Hậu mắt lẽ nhìn nhìn từ ma ma. Thần Thái Hậu hướng ngầm quỳ người xua tay, các ngươi đều đi xuống đi, lần này trước tha các ngươi một lần, như có lần sau, đã có thể trách không được buồn cung. Tạ Thái Hậu không giết tri ân. Một đám người vội vàng bỏ đi ra ngoài. Lần này có thể nói đi. Từ ma ma thanh thanh giọng nói, kinh lão nô xem xét, Minh Hân nhiễm là vũ phi an chăn chăn an bài tiến vào Ngài nói chuyện này tỉnh có phải hay không rất kỳ quái? Là có chút kỳ quái, ta nhìn trong cung là càng thêm không an tĩnh, cái gì người đều dám ra đây làm mà mỹ. Thận Thái Hậu giống giận ra tiếng. Thái Hậu bất giận. Thứ ma ma an ủi nói. Người đi tìm người đem vũ phi gọi tới, ta đảo muốn nhìn này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. An chăn chăn rất kỳ quái, không biết thận Thái Hậu đột nhiên kêu nàng là vì cái gì sự. Nhìn đến Thái Hậu, An chăn chăn chậm rãi hành lễ, quả nhiên là dá Vũ Mị muôn vặn, Tiểu Nị Mị thanh âm vang lên. Thần thiếp gặp qua Mẫu hậu, không biết Mẫu hậu là vì cái gì sự tình đem nhi thần kêu lên tới. Thần Thái hậu nhất không quen nhìn nàng dáng vẻ này, hờ hững nói, ta tới tìm ngươi cái gì sự tình, ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao. Mẫu hậu đây là nói nơi nào lời nói, ta lại không phải Mẫu hậu trong lòng run đũa như thế nào có thể biết được Mẫu hậu trong lòng suy nghĩ đâu. Xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Minh Hân Nhiệm Chi Gian là cái gì quan hệ? An chăn chăn nghe được thận thái hậu nói trong lòng lạc một tiếng, chẳng lẽ thận thái hậu là biết minh hân nhiễm là chính mình an bài tiến vào, Trên mặt lại vẫn cứ cường trang cười vui, mẫu hậu lời này đến đến chính là một chút đều nghe không rõ, ngài cũng là biết đến đến đến luôn luôn ngu rốt. Biết đến đến đến luôn luôn ngu rốt. Ngươi đến lúc đó sẽ giả bộ hồ đồ, ta xem ngươi là là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, một hai phải ta đem nói đến rõ ràng ngươi mới hiểu được sao. Thận thái hậu lạnh lùng hư nói, đến đến lại là không biết tình a. Ngươi thật sự này đây vì ta không biết sao. Minh hân nhiễm là ngươi an bài tiến cung, sau đó hoàng thượng liền bị đâm. Ngươi nói như thế trùng hợp sự tình, chẳng lẽ không phải ngươi bụng dạ khó lường sao? Mẫu hậu, đến đến oan uổng A. nay không phải đến đến làm, là thần thiếp tỉ tỉ làm thần thiếp an bài minh hân nhiễm vào cung. Thần thiếp nếu là biết sẽ phát sinh những việc này, như thế nào cũng sẽ không làm minh hân nhiễm tiến cung A. An chăn chăn ở một bên lã trã chứ khóc, một bộ ủy khuất oan uổng bộ dáng. Thần thái hậu phun ra ba chữ, an tố tố. Tô tình xương đến gần rừng trúc, bốn phía nhìn nhìn, tiên tĩnh không tiếng động, nửa ngày cũng không có phát hiện bóng người, trong miệng lầm bẩm, như thế không có người, chẳng lẽ là có người trèo trọc chính mình. Nghĩ đến đây, tô tình xương trong lòng liền nổi giận đùng đùng, xoay người liền chuẩn bị trở về. Đột nhiên một người che ở tô tình xương trước mặt, người này đúng là Cốc Vũ. Cốc Vũ tay cầm một phen truy thủ, hoành ở tô tình xương trên cổ, không cần kêu to, nếu không ta lập tức giết ngươi Tô Tình Sương vội vàng gật đầu, đại hiệp đừng giết ta. Cốc Vũ trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, yên tâm, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi này tiện mệnh ta tự nhiên sẽ không động. Chỉ cần ngài không giết ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Tô Tình Sương bị dọa đến hai chân phát run, lời nói cũng không nhanh nhẹn. Cốc Vũ hỏi Tô Tình Sương, ngươi biết Minh hân nhiễm là ai giết sao? Tô Tình Sương nghe được lời này không do nguyên do, cái này ta thật không biết, bất quá nàng là Thái hậu Quan đi vào, nghe nói là hoài nghi nàng hạ độc hại hoàng thượng. Cốc Vũ nghe được lời này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi còn biết chút cái gì? Tô Tỉnh Sương trong lòng sợ hãi càng ngày càng thâm, không biết như thế nào nói. Đột nhiên linh quang chợt lóe, ta nhưng thật ra có cái khả nghi người được chọn. Minh Hân Nhiệm đã chết, Thẩm Lõn Ngọc cũng đã chết. căn cứ ta điều kém này, Thẩm Lõn Ngọc cùng Hoàng hậu Tôn Liên Khê có thiên ti vạn lũ quan hệ, ta hoài nghi. Ngươi hoài nghi cái gì? Nói. Cốc Vũ lạnh giọng hỏi. Tô Tỉnh Sương bị dọa đến trong lòng run lên, nuốt nuốt nước miếng. Ta hoài nghi này minh hân nhiễm chết cùng tôn liên khê cũng thoát ly không được căn hệ. Cốc vũ sau khi nghe xong, thật lâu sau mới nói nói, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chơi cái gì đa dạng, nếu không ta tùy thời liền có thể lấy ngươi tính mạng. Ta không dám, ta nói những câu là thật. Ngươi nếu muốn mạng sống, liền phải hảo hảo nghe ta nói, ta về sau còn sẽ tìm đến ngươi, hy vọng ngươi không cần gặp ta, bằng không. Tô tình xương chạy nhanh nói, tuyệt đối không dám, ta nhất định cái gì đều nghe đại hiệp. Vừa dứt lời. Tô Tình Sương mở hai mắt, trước mắt sớm đã đã không có cốc vũ thân ảnh, nhìn mọi nơi không có một bóng người dừng trúc, Tô Tình Sương còn lòng còn sợ hãi. Tôn Liên Khê, lúc này không cần ta tự mình đọng ngươi, liền có người tới tìm ngươi. Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo mấy ngày. Tô Tình Sương ha ha mà cười ra tiếng tới. Bác Dương hầu trong phủ, thần Thái Hậu trong cung người tới đi tìm An Tố Tố đi trong cung hỏi chuyện. Không biết Thái Hậu kêu ta đi trong cung là vì chuyện gì, mong rằng công công thấu cái lời nói. Nói xong An Tố Tố đem một thỏi bạc nhét vào kia tiểu thái giám trong tay. Chỉ thấy kia tiểu thái giám nhảy nhót trong tay bạc, vẻ mặt nịnh nọt cười nói, "Hầu gia phu nhân khách khí, nô tài chỉ là cái chuyện lời, như thế nào có thể biết được nương nương trong lòng suy nghĩ đâu." Bất quá nô tài ra tới thời điểm thấy thái hậu nương nương sắc mặt không phải quá hảo. An Tố Tố trong lòng minh bạch thận thái hậu lúc này tuyên chính mình tiến cung chỉ sợ hơn phân nửa là vì minh hân nhiễm một chuyện, thần thái hậu nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu xem ra chính mình giữ nhiều lành ít. Làm phiền công công, ta đi trước thu thập một phen, theo sau liền cùng công công tiến cung. Không vội, nhà ta liền ở chỗ này chờ hầu gia phu nhân. An tố tố lập tức gọi người phân phó nói, ngươi nhanh ký vương phủ, liền nói thận thái hậu chiêu ta tiến cung, vì minh hân nhiễm sự tình, làm ký vương phi tiến cung tới giúp ta. Đúng vậy nói xong chạy nhanh lui xuống. An chăn chăn trên mặt đất quỳ lâu ngày, đầu gối sớm đã đau nhức bất ham, ở dưới lén lút méo cẳng chân. Trong lòng đã sớm đem ghế trên Thận Thái Hậu mắng trăm tám mươi lần. Thân Thái Hậu bất động thanh sắc nhìn An chăn chăn ở phía dưới động tác nhỏ, không cho là đúng, trên mặt cái gì biểu tình cũng không hiện lộ. Đang ở lúc này, cao giọng hô, Bác Dương hầu phu nhân An Tố Tố đến. An chăn chăn vừa nghe đến An Tố Tố tới trong lòng hiện lên một trận kinh hoàng. Thân Thái Hậu nhìn chậm rãi tiến vào An Tố Tố, trên mặt biểu tình bình tĩnh. An Tố Tố nhìn quỷ gối điện hạ An chăn Chân, chàn, trong lòng càng thêm rõ ràng Thận Thái Hậu lần này mục đích. Hướng về thái hậu hành lễ, Tố Tố gặp qua thái hậu nương nương, thái hậu nương nương an khang. Thân thái hậu cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm thập phần lãnh đạo, miễn "Miss đi. Hướng một bên người phân phó nói, còn không cho Bác Dương hầu phu nhân dọn chỗ. An Tố Tố ngồi ở ghế trên, trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu, thân sắc lại trang bình tĩnh phi thường, thái hậu nương nương gần nhất khí sắc càng thêm hảo, thật là làm người hâm mộ. Thân thái hậu lại giống như cũng không có nghe được An Tố Tố giống nhau, lo chính mình uống trà. An tố tố nhìn đến thần thái hậu không phản ứng chính mình bộ dáng cũng không cảm thấy xấu hổ, lạng lặng mà ngồi. Không khí phản phất đỉnh trệ giống nhau, đột nhiên An chăn chăn thân mình lệch qua một bên, trong miệng hô một tiếng, ai hù. Thần thái hậu nghe được động tính, ngẩng đầu nhìn nhìn An chăn chăn, xem ra vũ phi là mệt mỏi, người tới cung cấp vũ phi ban tòa. An chăn chăn lúc trước bị thái hậu khí thế cấp kinh tới rồi, hiện tại một tiếng cũng không dám cổ họng Hồi lâu, thần thái hậu nhìn An tố tố nói, ta nghe có người điều tra nói Minh Hân Nhiễm là người cấp an bài tiền cung. An Tố Tố nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh An chăn chăn. này Minh Hân Nhiễm đích xác thật ta cấp an bài tiền cung. Bất quá Thái hậu này xảy ra chuyện gì, chính là có cái gì vấn đề. Vấn đề, này vấn đề nhưng lớn đi. Ngươi chẳng lẽ không biết Hoàng thượng trúng độc là Minh Hân Nhiễm hạ sao? Thần Thái hậu lạnh lùng nói. An Tố Tố vẻ mặt kinh ngạc nói, Thái hậu, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Thần Thái hậu cười nhạo một tiếng, ngươi đến lúc đó sẽ giả bộ hồ đồ. Ngươi nói đi, ngươi vì cái gì an bài mình hân nhiễm tiến cung? Mục đích của ngươi là cái gì? An Tố Tố kinh hô một tiếng, trận to hai mắt, tràn đầy bỉ khuất. Thái hậu ngài đây là nói nơi nào lời nói? Người này đích xác thật ta an bài tiến cung, nhưng là thần thiếp cũng không có cái gì mục đích a. Thần Thái hậu nghe được trong lòng một trận hòa khởi, đem trước mặt đồ vật toàn bộ huy đi xuống, một trận ly vỡ vụn thanh âm. Thái hậu nương nương bất giận, khí đại thương thân a. An Tố Tố nói, một bên an chăn chăn cũng liên thanh phụ họa Ừ, ngươi nhưng thật ra sẽ vì bổn cung suy nghĩ. Vậy ngươi hảo hảo nói nói cái này mình hân nhiễm cùng ngươi đến tuột cùng là có cái gì quan hệ? An Tố Tố hồi bẩm nói, kỳ thật thần thiếp cũng không biết cái này mình hân nhiễm cụ thể là cái gì người. Ngươi thật đương bổn cung là ba tuổi tiểu hài tử hảo hông sao. Một cái không có bất luận cái gì quan hệ người ngươi cũng dám đưa vào cung tới. Thần Thái Hậu nhìn An Tố Tố một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, trong lòng càng là hòa đại. Cái này Minh Hân Nhiễm là thần thiếp đi dâng hương thời điểm gặp được, nàng lúc ấy bị Lưu Manh dây dưa, ta xem hắn đáng thương liền ra tay cứu nàng. Hơn nữa ta xem nàng lớn lên cùng tiên hoàng hậu lớn lên thập phần tưởng tượng, liền hỏi nàng có nguyện ý hay không tiến cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên ta liền đem nàng đưa vào cung, đến nỗi cái khác sự tình, thần thiếp thật là không biết tình a. Thần thái hậu nhìn An Tô Tô nói năng bậy bạ bộ dáng, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lại nghe được Lãnh Cửu sự, trong lòng hỏa khí liền không đánh vừa ra tới. Xuân cầm nhìn lãnh cửu chuẩn bị ra cửa bộ dáng, hỏi, vương phi ngài thật sự muốn vào cung đi cứu an tố tố sao? An tố tố tam phiên vài lần hại ngươi, tam nương hiện giờ thương thế như thế trọng, cùng nàng cũng thoát ly không được căn hệ. Lãnh cửu thần sắc bình thản, cũng không có nghe được Xuân cầm đoán giận bộ dáng. suy nghĩ của ngươi ta đều biết, bất quá an tố tố hiện tại còn giữ hữu dụng, vẫn là được cứu trợ nàng. Đến nỗi mặt sau sự liền không phải do nàng. Ta xem là hỏi không ra tới cái gì. Nếu bác Dương Hầu Phu Nhân cái gì cũng không biết, ta tổng phải nghĩ lại biện pháp, làm bác Dương Hầu Phu Nhân nói ra chút cái gì tới. Cấp từ ma ma ý bảo, ta tưởng bác Dương Hầu Phu Nhân còn không có gặp qua này trong cung mới mẻ ngoạn ý nhi, hôm nay khiến cho bác Dương Hầu Phu Nhân kiến thức kiến thức. Từ ma ma phía sau lánh mấy cái ma ma, trong tay không biết kia này đó cái gì đồ vật. An tố tố nhìn trong lòng lập tức nổi lên một mảnh ngật đáp, trong lòng từng trận hút hoảng, nghĩ tô thiển nguyệt như thế nào còn chưa tới. Lao nô thất kính. Từ ma ma một tay bắt lấy an tố tố cánh tay, phía sau mấy cái ma ma phân biệt bắt lấy an tố tố tứ chi, trong tay cầm một cái tiểu xảo bình xứ. Các ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. An tố tố không ngừng giấy rủa, Lại vẫn như cũ đánh không lại mấy cái ma ma sức lực. An chăn chăn ở một bên lặng lặng nhìn, trong lòng cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, khủng hoảng bất an, trừng lớn hai mắt biểu hiện nội tâm sợ hãi. Thần Thái Hậu nhìn an tố tố hoảng sợ bất an bộ dáng, chỉ vào từ ma ma trong tay tiểu bình xứ. Nhàn nhạt cười nói, ngươi có biết đây là cái gì đồ vật? Ngươi nhất định không biết, đây chính là trong cung bí dược, giống nhau không dễ dàng cho người ta dùng. Bình xứ chung đồ vật chỉ cần một chút ngã vào làn da của ngươi thượng, liền sẽ lập tức thối giữa. Liên đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. An tố tố nghe được thần Thái Hậu nói, càng thêm rẽ rùa lên, Thái Hậu, không, không cần. Dứt lời, đem ngươi biết đến đều nói ra, con người của ta luôn luôn thưởng phạt phân minh. Thần thái hậu nhìn vừa mới ngươi nhiễm ngón tay, ửng đỏ quyến rũ. An Tố Tố kinh hoàng mà nói, Thái hậu nương nương ta thật sự cái gì cũng không biết, ta nói được những câu là thật, tha thần tiếp đi. Thần thái hậu nghe được An Tố Tố nói lạnh lùng cười, xem ra thị phi đến cho ngươi nếm chút khổ sở ngươi mới có thể nói thật ra. Các ngươi hảo hảo làm Bắc Dương hầu phu nhân hưởng thụ hạ. Từ ma ma tuân lệnh chuẩn bị đem tiểu bình sứ trung đồ vật giải hướng An Tố Tố, nhưng vào lúc này một thanh âm truyền tiến vào, "Mẫu hậu đây là đại tráng kỳ cổ làm chút cái gì?" ngươi tới đúng là lãnh cửu, thần thái hậu nhìn chính mình cái này con dâu, trong lòng cũng không hỉ. Lãnh đạm hỏi, người tới làm cái gì? Là ký vương làm ta không có việc gì liền tới xem mẫu hậu, chẳng lẽ mẫu hậu không chào đón ta? Lãnh cửu nói, ta hoan nên không ngươi đều tới, hỏi ta ý kiến có cái gì đâu. Lãnh cửu lặng lặng mà ngồi, nhìn ngồi ở một bên an chăn chăn một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, lại nhìn nhìn bị áp chế an tố tố. Mẫu hậu đây là làm cái gì? Bác dương hầu phu nhân phạm vào cái gì sai, mẫu Hậu muốn bộ dáng này. Lánh cửu quay đầu nhìn về phía thận thái Hậu. Ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, hảo ta ngươi cũng xem qua. Ngươi có thể đi xuống. Thận thái Hậu thập phần không yêu thích cái này con dâu, thái độ thập phần lạnh lùng. Các ngươi còn lăng làm cái gì, bác dương hầu phu nhân như thế lâu cũng mệt mỏi, còn không nhanh lên làm hầu phu nhân hưởng thụ hưởng thụ. Từ ma ma nghe vậy liền phải cầm trong tay đồ vật rắc đi, bị Lãnh cửu một chán. Đoạt lấy trong tay bình xứ Mẫu hậu trăm triệu không thể Bác Dương hầu phu nhân là bác Dương hầu chính quy phu nhân Hiện giờ bác Dương hầu không ở Mẫu hậu ngài liền xử trí an tố tố Chỉ sợ sẽ nhận người lên án Ai dám nói buồn cung không phải Ta đảo muốn nhìn Thần Thái hậu nhất không quen nhìn lãnh cửu sen Vào việc người khác bộ ráng Chứ 122 ngươi cũng sẽ quan tâm ta Lãnh cửu mắt nhìn Thần Thái hậu Giống như một ông nước trong Không thấy này đế Mẫu hậu lời nói cũng không thể như thế nói Tốt xấu Bắc Dương Hầu là nhất phẩm hoàng thượng, hiện tại quốc khố cũng không tràn đầy, trên biển mậu dịch còn trông cậy vào Bắc Dương Hầu, mẫu hậu nếu thừa dịp Bắc Dương Hầu không ở xử trí An Tố Tố, ngài nói. Thần thái hậu đem lãnh cửu nói ở trong đầu xoay mấy vòng, biết nàng nói những câu có lý. Chính mình nếu là lúc này đem An Tố Tố tự mình xử trí, lại có thể làm chính mình có nhất thời thông khoái, nhưng là lại không thể lấy tiểu thất đại. Lập tức làm người buông ra An Tố Tố. Bị buông ra An Tố Tố một phen nằm liệt ngồi dưới đất trên mặt còn treo vài giọt nước mắt, nhìn thấy mà thường có vẻ càng thêm tiểu mị uy khuất. Tạ Thái Hậu phát ngoại khai ân. An Tố Tố thanh âm phảng phất bị rút ra hồn phách giống nhau. Thần Thái Hậu nhìn Lãnh Cửu, ta tuy rằng có thể đem nàng thả, nhưng là ngươi có biết, Minh Hân Nhiễm là nàng cấp an bài tiến cung. Mà này hoàng thượng hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh cùng Minh Hân Nhiễm có lớn lao liên hệ, ta thật sự là không thể không xử phạt nàng. Lãnh Cửu nghe được Thần Thái Hậu nói liền biết nàng là quá không được này một hơi. Một bên An Tố Tố nghe thấy, hô Thái hậu, ta thật là hoan huuong a. Mẫu hậu, ngài nói người này là an tố tố an bài tiến cung, chính là an bài minh hân nhiễm tiến cung đối an tố tố có cái gì chỗ tốt đâu. Huống hồ minh hân nhiễm thế nhưng ly kỳ đã chết, thi thể cũng không thể hiểu được bức hơi. Mẫu hậu không cảm thấy kỳ quái sao? Thân thái hậu hơi suy tư một phen, cảm thấy lanh cửu nói được thập phần có lý. Ngươi nói có đạo lý, chính là này minh hân nhiễm tiến cung, an chăn chăn nói là an tố tố an bài. Cái này ta nhưng thật ra có chút rối loạn. Lãnh Cửu mắt lê chăm chú nhìn An Chăn Chăn liếc mắt một cái, nhìn đến nàng hình như là bị si ngốc dường như, mẫu hậu việc này tự nhiên là ai có chốn lợi ai mới có thể là làm chuyện này người. Thân thái hậu phảng phất minh bạch lãnh cửu ý tứ, la lớn, người tới đem Vũ Phi An Chăn Chăn biếm lên cung. An Chăn Chăn nghe được hét lớn một tiếng phảng phất bị bừng tỉnh giống nhau, nhìn đến mấy cái ma ma tới kéo chính mình, la to nói, oan hoàng à, không phải ta, mẫu hậu. Thái hậu nương nương, tỷ tỷ cứu ta. Tỷ tỷ An Tố Tố lẳng lặng đứng ở một bên, đối vừa mới nói thờ ơ bộ dáng, chính mình lúc trước tình cảnh gian nan, cũng không có thấy An Chăn Chăn nói một lời, hiện nay càng thêm đối An Chăn Chăn nói mắt điếc tai ngơ. An Chăn Chăn thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân thể bị kéo ra chính dương ngoài cung. Thận Thái Hậu đối An Tố Tố nói, hôm nay là người bị kinh hoách. An Tố Tố bình phục tâm tình, nhìn Thận Thái Hậu một sự nhịn chín sự lành biểu tình, ngăn chặn đáy lòng chán ghét, Thái Hậu nói chi vậy, Tố Tố cũng không có cái gì sự tình Thần thái hậu nhìn An Tố Tố ngoan ngoãn bộ dáng ha hả cười ra tiếng tới, một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Vừa mới đa tạ ngươi cứu ta, nếu không phải ngươi, ta liền mất mạng. An Tô Tố, Tố ở ra cửa cung quay đầu đối Lãnh Cửu nói: "Ngươi không cần cảm tạ ta, ta nói, chỉ cần ngươi nghe ta nói, ta chắc chắn bảo ngươi bình an." Lãnh Cửu thanh lãnh thanh âm vang lên. Trong cung phong vân còn ở biến hóa, này tuyệt không phải trung điểm. Trạm Ký Bắc đứng ở Ngô Đồng nguyện trên hành lang, người mặc một thân thâm tử sắc áo dài Một đôi mày kiếm tà phi nhập tấn, cả người tản ra thanh tuấn khí chất, dáng người cao dài. Hai phiến môi mỏng khẽ mở, ta làm ngươi an bài sự tình như thế nào. Mị ảnh đứng ở trạm ký bắc một bên, cung kính mà nói, vương ra yên tâm, thuộc hạ đều đem sự tình an bài hảo, đã làm an tử hạo tiến cung. Hiện tại hẳn là đã vì trạm băng xuyên trần trị. Trạm ký bắc hơi hơi hái đầu, vất vả ngươi. Đây là thuộc hạ chức trách, chủ thượng nói quá lời. Trạm ký bắc đột nhiên giống như nghĩ tới chút cái gì. Vương Phi ở trong cung nhưng có cái gì nguy hiểm? Ngươi nhất định phải bảo đảm Vương Phi an toàn, không thể làm nàng ra cái gì sự tình. Mị ảnh đối chạm ký bác nói, cái này thuộc hạ đã xếp vào hơn 10 người võ công cao cường ám vệ ở Vương Phi bên người. Tuyệt đối sẽ không thương cập Vương Phi. Này Liên Hảo! Hảo, ngươi lui ra đi. Chạm ký bác phân phó nói. Là, chủ thượng. Mị ảnh hướng chạm ký bác hành lễ, liền lui xuống. Chạm ký bác lẳng lặng nhìn về phía ngô đồng nguyện trong đầu hiện ra lãnh cựu khuôn mặt, trong lòng liền một trận mềm mại, trên mặt mất tự nhiên mà hiện ra tươi cười tới. Thần thái hậu đang ở thái cực điện nôn nóng đi tới đi lui, chạm băng xuyên đến nay vẫn là hôn mê bất tỉnh, trên mặt lo lắng thần sắc thập phần rõ ràng, quay đầu hỏi hướng một bên hầu hạ Từ Mama, cái Tiêu Y lý Cốc Thánh Thủ An Tử Hạo còn không có tới sao? Thanh âm ẩn ẩn có chút sốt ruột. Từ Mama nghe được Thần Thái Hậu nói, An ủi nói, này Y lý Cốc Thánh Thủ An Tử Hạo ngày thường xuất quỷ nhập thần. Người bình thường cũng không thấy được người của hắn ảnh, lần này là thái hậu hoa thật lớn công phu mới mời đến, đi người lại mang theo thái hậu tự tay viết thư tử, hẳn là một lát liền sẽ tới. Lời tuy nhiên là như thế nói, nhưng là trong lòng ta vẫn là tổng không yên ổn. Hoàng thượng đều hôn mê như thế chút thời gian, hiện tại còn không có thanh tỉnh, thật sự cũng làm người không yên lòng. Không biết cái này an tử hạo hay không có thể cứu hoàng thượng tánh mạng. Thái hậu nương nương thật là nhiều lo lắng, này y Cốc thánh thủ danh hảo cũng không phải nói không vừa dứt lời liền thấy thái cực điện nội có một cái người mặc áo lam áo dài đầu bạc anh tuấn nam tử trong tay cầm một cái y yểu dương hơi có chút tiên phong đạo cốt hương vị ý quốc thánh thủ an tử hạo đến tiểu thái giám tiêm tế thanh âm lớn tiếng tuyên nói thần thái hậu nghe được an tử hạo đã tới rồi rất là vui sướng trên mặt lộ ra tươi cười vội vàng đứng dậy theo đi lên thần ý yểu nhất định phải cứu cứu ta hoàng nhi hắn đã hôn mê rất nhiều nhật tử hiện tại còn không có tình hình dấu hiệu An tử hạo lộ ra vân đạm phong khinh tươi cười, Trần ăn nói thận thái hậu. Thái hậu không nên gấp gáp, trước làm ta vì hoàng thượng bắt mạch lại nói. Hảo! Hảo! Hảo! Người trước bắt mạch! Thần thái hậu nói năng lộn sột lên. An tử hạo đi hướng chạm băng xuyên mép giường, thấy chạm băng xuyên an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, giống như hôn mê giống nhau. An tử hạo đem ngón tay đắp ở chạm băng xuyên cổ tay thượng, giữa mày nhẹ nhàng một túc, biểu tình có điểm nghiêm túc. Thận! Thần Thái Hổ ở một bên thấy An tử hạo thần sắc, trong lòng càng thêm bất an lên, như thế nào, thần ý hoàng thượng có hay không sinh mệnh nguy hiểm. An tử hạo chậm rãi đứng dậy, Thái Hổ, từ trước mắt tới xem hoàng thượng lại là không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá. Thần Thái Hổ nghe thấy An tử hạo nói chạm băng xuyên không có tánh mạng chi ưu, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy An tử hạo câu nói kế tiếp, cảm giác chính mình vừa mới buông tâm chỉ một thoáng lại bị nhắc lên. Kinh hoàng hỏi, như thế nào? Thân y riêng nhưng lại nói chính là, buồn cung vẫn là chịu nổi. Hoàng thượng tuy rằng từ trước mắt tới xem là không có sinh mệnh chi yêu, nhưng là hoàng thượng xác thật là chúng một loại kỳ độc, bách hoa tán. Loại này độc thập phần ngạc nhiên, chế tác thủ pháp phức tạp, chúng độc người sẽ hôn mê mấy ngày, nhưng là loại này độc là độc cũng là cổ. Độc tố ở người trong thân thể dừng lại thời gian càng dài, thi cổ người sẽ không chế chúng độc người tư tưởng, thân thể, biến thành chịu người khác bài bố con dối. A kia này nhưng làm sao bây giờ? thần thái hậu nghe thấy an tử hạo nói, trái tim đều cảm giác phải bị dọa ra tới. thần sắc kinh hoàng sợ hãi, thần y yền ngươi cần phải cứu cứu hoàng thượng, chỉ cần ngươi có thể cứu hoàng thượng, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng ai ra nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi điều kiện. an tử hạo nhìn thận thái hậu nôn nóng biểu tình, bất động thanh sắc mà nói, thái hậu lời này nghiêm trọng, làm nghề y yền người cứu tử phụ thương, hành y y tế thế chính là mỗi một cái đại phu chức trách. Tại hạm nhất định sẽ hết sức toàn lực cứu trị của Hoàng thượng, chẳng qua có chút dược liệu cực kỳ chân quý khó tìm. Hơn nữa Hoàng thượng chúng độc nhật tử đã lâu, ta yêu cầu phí thời gian tới viết giải dược phong ở. Thần Thái Hậu nghe được An Tử Hạo nói, lập tức nói, cái này không thành vấn đề, ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc sai người tới nói, nhất định đem thần y sở cần dược liệu xứng thể. Ngươi tới nột, chạy nhanh cấp thần y an bài một cái chỗ ở, các ngươi đều cho ta hảo hảo chăm sóc. Là Thái Hậu, theo tiếng lui xuống thần thái hậu quay đầu nhìn về phía an tử hạo ngươi liền an tâm tại đây trong hoàng cung ở dốc lòng vì hoàng thượng giải độc còn lại sự tình tự nhiên có ai ra ăn bài vậy làm phiền thái hậu an tử hạo nói thần thái hậu xoay người đối từ ma ma nói ngươi đi lanh thần y để đến hắn chỗ ở nhìn xem nhìn xem có cái gì thiếu đồ vật gọi người cấp bổ thượng là thái hậu từ ma ma theo tiếng an tử hạo cấp Thần thái hậu hành lễ kia tại hạ đi trước cáo tử đi thôi Thần Thái Hậu xua xua tay. Ngự hoa viên nội, lãnh cửu lẳng lặng mà đứng, nhìn trước mắt muôn tiếng nghìn hồng, không biết ở suy tư cái gì. Xuân cầm nhìn lãnh cửu, vương phi, chúng ta còn muốn ở trong cung đái bao lâu thời gian. Như thế nào, người có chút ngốc không được? Lãnh cửu hỏi. Nay trong cung kỳ kỳ quái quái, không bằng ở trong vương phủ tự tại chút. Nhanh, lại không bình tĩnh nhật tử, cũng sẽ có an tĩnh thời điểm. Lãnh cửu nhìn nhìn sắc trời, hảo. Chúng ta ra tới thời gian lâu lắm cần phải trở về. Nói xong lãnh cửu lãnh xuân cầm xoay người chuẩn bị trở về, liền thấy được từ ma ma lãnh An Tử Hạo đi tới. Từ ma ma đối với người bên cạnh nói, xuyên qua ngự hoa viên, lại hướng phía trước đi, liền nhìn đến ngải trụ cung điện. An Tử Hạo gật đầu ý bảo, vừa nhấc đầu liền thấy được lãnh cửu. Lãnh cửu thấy An Tử Hạo lộ ra kinh ngạc, nhưng là thực mau che giấu qua đi, ma ma đây là lãnh. Từ ma ma mắt sắc bắt giữ tới rồi lãnh cửu biểu tình biến hóa trong lòng có chút quái dị. Đây là vì Hoàng thượng trẩn trị An thần y dì An tử hạo. lãnh cửu hơi suy ngẫm hạ, thì ra là thế, gặp qua thần y dì ta còn có việc, liền trước cáo tử. An tử hạo cười nói, vương phi lời này khách khí. An tử hạo nhìn lãnh cửu đi xa thân ảnh, trong lòng có chút nói không rõ cảm giác, thật lâu sau đối từ ma ma nói, chúng ta đi thôi. Nói xong bước đi về phía trước mặt. Từ ma ma vội vàng theo đi lên, càng thêm cảm giác này hai người không thích hợp ngăn chặn đấy lòng nghi vấn. người nói cái gì? tô thiển nguyệt cùng an tử hạo nhận thức. thần thái hậu tràn đầy nghi hoặc hỏi hướng từ mama. cảm thấy việc này thật sự là không thể tưởng tượng. từ mama lời thề son sắt mà nói, lao nô xem đến rõ ràng chính xác. này hai người chi gian khẳng định là có chuyện. lúc ấy ký vương phi nhìn đến an tử hạo thần sắc liền có chút không thích hợp, tuy rằng thực mau che giấu qua đi, nhưng là lao nô vẫn là xem đến rõ ràng chính xác. nói xong lại tạm dừng một chút. Thái hậu nương nương ngài nói này trong đó có phải hay không có cái gì miêu nhị? Thần Thái hậu nhấm nuốt từ ma ma nói, trong lòng hơi hơi cân nhắc, ngươi nói sự tình là có chút kỳ quái, nếu này hai người lúc trước nhận thức, vì cái gì muốn trang làm người xa lạ đâu. Đúng vậy, Thái hậu. Từ ma ma nói, xem ra việc này cũng không phải chúng ta tưởng như thế đơn giản. Thần Thái hậu chậm rãi nói, gần đây phát sinh sự tình quá nhiều, Thần Thái hậu nghĩ cái này tô thiển nguyệt thật là không đơn giản đầu tiên là an tố tố sự tình, hiện giờ lại là an tử hạo, thật đúng là không cho người sống yên ổn. Tô Thiển Nguyệt thận Thái hậu phun ra này bà chữ. đột nhiên trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, nàng không mừng Tô Thiển Nguyệt đã thời gian rất lâu, xem ra lần này là cái có thể diệt trừ Tô Thiển Nguyệt hảo thời cơ, kế thượng trong lòng. lúc này có cái tiểu thái giám tiến vào nói, ký vương gia tới. vừa dứt lời, một người cao lớn thân ảnh liền đi đến, đúng là ký vương gia chạm ký bắc, chạm ký bắc chân mang một đôi màu nguyệt bạch cung ủng. Đầu đội năm châu quan, trên người ăn mặc màu đen trường bào, bên hông treo song ly văn long ngọc bội, chỉ là thần sắc có bệnh tiểu tụy, thần thái lại là so ngày xưa hảo rất nhiều. Đi vào Thái hậu tẩm cung, hướng Thần thái hậu hành lễ nói, "Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Mau mau miễn lễ. Hôm nay như thế nào có rảnh tới trong cung?" Thần thái hậu nhìn chính mình nhi tử, trong lòng thập phần vui mừng. Nhi thần không yên tâm hoàng huynh, tuy rằng đem an tử hạo mời đến cấp hoàng huynh xem bệnh, nhưng là ta còn là hẳn là tiến cung nhìn xem. Trạm ký Bắc cười đối Thận Thái Hậu nói: "Không biết hoàng huynh trải qua an tử hạo trần trị lúc sau, bệnh tình như thế nào?" Thận Thái Hậu vốn dĩ vừa mới vẫn là lòng tràn đầy vui mừng, lòng tràn đầy vui mừng, vừa nghe đến Trạm ký Bắc hỏi Trạm băng xuyên bệnh tình, liền thật sâu thở dài, thần sắc cũng sụp xuống dưới, một bộ hề vải bộ dáng. Trạm ký Bắc nhìn đến Thận Thái Hậu thay đổi sắc mặt, trong lòng tức khắc có điều hiểu rõ, còn giả vờ hỏi Thận Thái Hậu, ngữ khí cũng có chút dáng vẻ lo lắng: "Xảy ra chuyện gì?" mẫu hậu? chính là hoàng huynh bệnh tình không phải quá hảo, ngươi hoàng huynh bệnh sắc thật thập phần khó giải quyết. an tử hạo nói, ngươi hoàng huynh trung chính là cổ độc, không biết nói thận thái hậu nước mắt giống như muốn rơi xuống giống nhau, bộ dáng thập phần ủy khuất bất ham. nếu ngươi, ngươi hoàng huynh có cái gì sự tình, ngươi mẫu hậu cũng sống không nổi nữa. thận thái hậu la lớn, nước mắt rào rạt rơi xuống. trạm ký bắc vội vàng khuyên đủ, mẫu hậu yên tâm, hoàng huynh là chân long thiên tử. Từ trước đến nay các nhân thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Nói, cầm khăn tay cấp thận thái hậu lao đi trên mặt nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Một lát sau, chạm ký bác hỏi thận thái hậu, thiền nguyệt không có tới mẫu hậu nơi này sao? Nói xong lén nhìn nhìn, phảng phất ở tìm cái gì đồ vật. Ta liền nói ngươi tới nơi này xem ta là giả, tìm ngươi vương phi mới là thật sự. Thận thái hậu thanh âm có điểm ván trách. Nói tô thiền nguyệt, thận thái hậu đến khí liền không đánh vừa ra tới. Mẫu hậu đây là nói nơi nào lời nói, nhi tử đương nhiên tới xem ngươi cũng là thật sự, chỉ là không thấy thiển nguyệt hướng ngài thỉnh an, có chút nghi hoặc. Trạm ký bắc hướng thận thái hậu giải thích nói, lúc trước đã tới, lúc sau liền đi rồi. Ngươi cùng ngươi vương phi tri gian có phải hay không gần nhất cảm tình không tốt lắm, ta cảm thấy ngươi vương phi có chút không lớn thích hợp. Thận thái hậu nhìn về phía trạm ký bắc, cố ý thử. Trạm ký bắc nghe được thận thái hậu nói, trong lòng rất là nghi hoặc, không hiểu thận thái hậu nói ý tứ, ngoài miệng nói. Mẫu hậu nói nơi nào lời nói, ta cùng với Thiện Nguyệt chi rằng cũng không có cái gì vấn đề. Mẫu hậu vì cái gì nói như vậy? Thần Thái hậu lạnh lùng hư một tiếng, trên mặt một bộ khinh thường nhìn lại biểu tình, chán ghét nói, Tô Thiện Nguyệt cho ngươi đóng cái gì canh, đem ngươi mê năm mê lục đạo, ngươi để bụng điểm. Ta xem ngươi cái này vương phi không đơn giản, tâm nhãn nhiều lắm đâu, ngươi cũng không nên mắc mưu bị lừa. Trạm ký bắc lông mày linh làm một đoàn, cái chán nhăn lại, vẻ mặt không vui. Mẫu hậu ngài là không hiểu biết Thiện Nguyệt người này. Ngài cùng nàng ở chung thời gian dài, liền biết nàng là một người rất tốt. Các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thần Thái Hậu nhìn Trạm Ký Bắc cái dạng này, trong lòng thập phần khó chịu, không biết còn hẳn là cùng Trạm Ký Bắc như thế nào nói. Có người thấy Tô Thiền Nguyệt ở trong cung gặp được An tử hạo thời điểm, hai người rõ ràng nhận thức, lại làm bộ người lạ người tránh ra, ngươi nói chuyện này không phải rất kỳ quái. Trạm Ký Bắc trong lòng biết Thần Thái Hậu đối lanh cửu thành kiến rất sâu, khuyên giải nói, mẫu hậu ngài hiểu lầm. Thiên Nguyệt hiện tại đã là nhi thần vương phi, gả làm người phụ, tự nhiên không hảo cùng mặt khác nam tử nhiều làm tiếp xúc, này rốt cuộc sẽ có tổn hại hoàng gia thể diện. Thần Thái hậu mỗi câu nói đều bất động thanh sắc bị chắn trở về, trong lòng càng thêm buồn bực, thập phần không thoải mái. Hảo, nếu ngươi như thế tin tưởng ngươi vương phi, kia mẫu hậu cũng không thể nói gì hơn. Ngươi đi xuống đi. Như thế thời gian dài, mẫu hậu cũng mệt mỏi, muốn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trạm Ký bắt thấy Thần Thái hậu đáy mắt màu xanh lá cũng biết thận thái hậu lời nói không giả hướng thận thái hậu nói kia mẫu hậu hảo hảo nghỉ ngơi nhi thần trước đi ra ngoài nói xong chạm ký bắc liền đi ra ngoài chuẩn bị tìm lãnh cửu thận thái hậu mở hai mắt nhìn chạm ký bắc đi xa bóng dáng biểu tình ngấm lãnh tô thiền nguyệt ai ra tổng hội tìm được ngươi nhược điểm ta cũng không tin chạm ký bắc có thể hộ ngươi cả đời chạm ký bắc đi vào lãnh cửu sở trụ tầm cung liền nhìn đến lãnh cửu bộ mặt trầm tĩnh ngồi ở trên giường một bộ như suy tư gì bộ dáng không biết suy nghĩ chút cái gì. ngươi ở trong cung sinh hoạt nhưng thật ra thực thích ý. Trạm Ký Bắc cười nhìn lãnh cửu, mặt mày gian hàm chứa tình ý miên man, giống như một ông không thấy đến nước sâu, phảng phất muốn đem lãnh cửu hít vào đi giống nhau. ngươi tới làm cái gì? Lãnh cửu xem đều không xem Trạm Ký Bắc, thanh âm lạnh nhạt. An Tử Hạo là ngươi an bài tiến cung đi, mục đích của ngươi là cái gì? Lãnh cửu ra tiếng hỏi. ngươi cũng sẽ quan tâm ta. An Tử Hạo đích xác thật ta an bài đi vào, đến nỗi sự tình phía sau. Ngươi về sau liền sẽ đã biết." Trạm Ký Bắc trêu gẻo nói. "Lãnh Cửu không để bụng, tùy tiện ngươi." Nói xong cũng không đi để ý tới Trạm Ký Bắc. Một lát sau, Trạm Ký Bắc đột nhiên nói, "Ta tới thời điểm, đi mẫu hậu nơi đó làm trong chốc lát, nàng đối với ngươi thành kiến tựa hồ rất sâu, ngươi phải cẩn thận chút. Hoài nghi ngươi cùng an tử hạo quan hệ không thuần khiết." Lãnh Cửu phảng phất nghe được thiên đại chế cười, "Tùy tiện nàng, dù sao ta chính mình trong lòng rõ ràng là được." Trạm Ký Bắc liếc mắt đưa tình nhìn Lãnh Cửu, "Ân" ta tin ngươi, an tử hạo lại vì chạm băng xuyên làm một lần trầm, cả người đổ mồ hôi. thật lâu sau qua đi, từ trong lòng lấy ra một trường phương thuốc, đưa cho bên cạnh người từ mama. đây là lần này phương thuốc lấy hai chén thủy ngao nấu, tiểu hỏa từ từ tới, không cần nóng đội. này chén dược uy hoàng thượng ăn vào sau, không lâu liền sẽ tỉnh. thần thái hậu nghe được chạm băng xuyên liền phải thanh tỉnh tin tức cao hứng không khép miệng được, đây chính là ít nhiều thần y lìa, nếu không phải thần y lìa rượu thủ xuân về, ta hoàng nhi hiện tại còn ở hôn mê bên trong. Chương 123 đối nàng khảo vấn. An Tử Hạo nói, cứu người vốn chính là ta chức trách, bất quá lần này hoàng thượng chúng độc sắc thật không thể tưởng tượng, nương nương vẫn là sớm chút cha ra hung thủ mới có thể làm người an tâm xuống dưới, bằng không lần sau. Cái này tự nhiên, nếu là làm ai ra điều tra ra ai hạ độc hại hoàng thượng, ta nhất định đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thân thái hổ mặt sau thanh âm đề cao, trên mặt một mảnh khói mù, trong ánh mắt phát ra ra ngoan độc quan mang. Mưa xuân trong điện, Trạm ký Bắc cùng Lãnh Cửu ngốc tại cùng nhau. Hai cái người nhìn nhau không nói gì. Trạm ký bắc liền an an tĩnh tĩnh nhìn lãnh cửu, cũng không nói lời nào. Lãnh cửu dù cho là cái người gỗ cũng bị trạm ký bắc xem không được tự nhiên, nàng không biết đã nhiều ngày trạm ký bắc như thế nào liền như thế có kiên nhẫn, cũng không trở về vương phủ, cứ như vậy bồi nàng ở trong hoàng cung ở như thế mấy ngày. Lãnh lung nhìn về phía trạm ký bắc, ngươi nhàn dỗi không có việc gì xem ta làm cái gì. Lãnh giọng hỏi, đương nhiên là thích xem ngươi. Trạm ký bắc sắc mặt ôn nhu. Quả nhiên là cái ra mặt dày, lãnh cửu trong lòng nghĩ đến. Ngươi nếu là không có việc gì liền hồi vương phủ đi, huống hồ ngươi ở chỗ này, ta phi thường không được tự nhiên. Ngươi yên tâm, ta không quấy rầy ngươi, ta liền tưởng như vậy rất xa thủ ngươi. Trạm ký bắc nghe được lãnh cửu nói, trong lòng có chút bị thương, nhưng vẫn là mỉm cười. Ta nói, ta cấp không được ngươi muốn, ngươi bộ dáng này làm là bạch bạch lãng phí thời gian, thôi bỏ đi, sớm một chút buông tay, đối với ngươi đôi ta, không phải đều hảo sao. Trạm Ký Bắc nghe nói sắc mặt nhanh chóng trầm hạ tới. Ta nói, ta không yêu cầu ngươi làm cái gì, ta cứ như vậy đứng xa xa nhìn ngươi là được. Ngươi dùng cho ta đáp lại. Chính là ta như vậy rất mệt. Ngươi. Ai nha tin tức tốt, nhà ta tới báo tin vui. Hai người nói đột nhiên bị đánh gãy, chỉ thấy Trạm băng Xuyên bên người tiểu thái giám vệ Bình Dịch đầy mặt vui mừng chạy vào. Đối Trạm Ký Bắc hai người nói, Hoàng thượng tỉnh, thiên đại hỉ sự a. Trạm Ký Bắc hỏi, cái gì thời điểm tỉnh? Vệ Bình Dịch trả lời nói. Liên ở vừa mới, hoàng thượng vừa tỉnh tới, thái hậu liền phái ta tới chuyển cáo cho vương gia tin tức tốt này. Trạm Ký Bắc hơi hơi trầm ngâm, phất tay đối vệ bình dịch nói: "Hảo, việc này bổn vương đã biết, không có ngươi cái gì sự tình, ngươi trước đi xuống đi." Tiên nô tài trước đi xuống. Nói xong vệ bình dịch liền lui xuống. Lãnh Cửu nhìn về phía Trạm Ký Bắc, xem ra ngươi thỉnh người vẫn là rất có năng lực, như thế mau trạm băng xuyên liền tỉnh. Quả nhiên là người thán phục. Xem ra chúng ta mau chân đến xem hoàng Hình. Như thế lệnh người cao hứng sự tình, chúng ta tới như thế nào không thể xem xem náo nhiệt. Nói xong nhìn về phía Lãnh Cửu. Lãnh Cửu chăm chú nhìn Trạm Ký Bắc hồi lâu, không nói một câu, xoay người đi ra ngoài mưa xuân điện, hướng Thái Cực điện phương hướng đi qua. Trạm Ký Bắc nhìn Lãnh Cửu đi xa, vội vàng đuổi theo. Thái Cực điện nội, Trạm Băng Xuyên nằm ở long sáng thượng, đầu ong long văng lên, tứ chi bủn rủn vô lực, hắn không biết như thế nào sẽ hôn mê như thế nhiều ngày, không thể hiểu được chúng độc. Trong lòng cảm giác từng trận làm phiền. Hoàng hậu Tôn Liên Khê nghe thấy Hoàng thượng Trạm Băng xuyên tỉnh, vội vàng mang theo hai cái hải tử đi thái cực điện. Lúc này, Thần thái hậu thấy Trạm Băng xuyên tỉnh lại bộ dáng trong lòng rất là cao hứng, vội vàng đi lên hỏi: "Ngươi cảm giác như thế nào? Còn khó chịu sao? Có phải hay không đói bụng, ta làm ngự thiện phòng làm chút ngươi thích ăn đồ vật tới." Trạm Băng xuyên nhìn Thần thái hậu bộ dáng, nhi thần không đói bụng, mẫu hậu không cần vội, ta chính là cảm thấy thân mình có chút buồn rùn, sự không thượng sức lực tới. Đây là bình thường hiện tượng An thần y kìa nói, ngươi hôn mê nhiều ngày, tạm thời sử không thượng sức lực là đúng, quá mấy ngày thì tốt rồi. Thần thái hậu đối trạm băng xuyên nói, an thần y kìa, trạm băng xuyên thập phần nghi hoặc, chính là y cốc thánh thủ an tử hạo, là ký vương mời đến vì ngươi xem bệnh. Thần thái hậu vui sướng mà nói, tôn liên khê mang theo hai cái hài tử khoan thai tới muộn, một chút phát tới, hoàng thượng, ngươi chính là hủ chết thân thiếp. Ngươi nếu là vạn nhất có cái gì sự tình nhưng dạy người làm sao bây giờ a? Tôn Liên Khê lau chùi khỏe mắt nước mắt. Thần Thái sau ở một bên nhìn trong lòng thập phần không vui, đối Tôn Liên Khê nói, Hoàng hậu, chú ý ngươi nói, như thế nào nói chuyện đâu. Hoàng thượng còn hảo hảo đứng ở chỗ này, ngươi đến là khóc cái gì. Mẫu hậu, nhi thần đây là hỉ cực mà khóc, Hoàng thượng tỉnh, ta này trong lòng liền kiên định không ít. Tôn Liên Khê kiểu kiều đối Thần Thái hậu nói. Hoàng thượng đột nhiên tô tình xương vội vàng vội chạy vào, phía sau còn đi theo chạm băng xuyên mặt khác phi tử trong lúc nhất thời thái cực điện trở nên náo nhiệt lên tô tỉnh xương đẩy ra một bên tôn liên khê thanh âm nhu mỹ mảnh mai hoàng thượng ngài thật đúng là hủ chết thần thiếp ngài cũng không biết thần thiếp mấy ngày nay trả không nhớ cơm không nghĩ muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu bị tế ở một bên tôn liên khê ngăn chặn đáy lòng không vui lạnh lùng mắt trợn trắng thái độ thập phần kinh miệt trạng băng xuyên nhìn một phòng phi tử mọi nơi nhìn xem phát hiện thiếu một người lại hỏi minh hân nhiễm đâu mọi người nghe được trạng băng xuyên nói thần sắc đột nhiên trở nên quái dị lên, ly chạm băng xuyên gần nhất tô tình sương thần sắc cũng mất tự nhiên, đem đầu bái hướng một bên, không dám nhìn chạm băng xuyên mắt. chạm băng xuyên nhìn mọi người biểu tình không đúng, liền biết sự tình không phải hắn nghĩ đến như vậy đơn giản. vì thế giống lớn nói, minh hân nhiễm đâu? tô tình sương sợ tới mức không dám nói lời nào, mà một bên tôn liên khê bảo trì trầm mặc, một phòng người mặc không ra tiếng. lãnh vĩ cùng chạm ký bắt tiến vào thời điểm liền thấy chạm băng xuyên phát hỏa lại tìm minh hân nhiễm. Hai người ăn ý đứng ở mặt sau, cũng không nói chuyện. Trạm băng xuyên nhìn một phòng người trầm mặc không nói, trong lòng hỏa khởi, ta lặp lại lần nữa, đem minh hân nhiễm cho ta tìm tới. Nàng đã chết. Đột nhiên đứng ở một bên thận thái hậu ra tiếng nói. Mẫu hậu, nàng như thế nào sẽ chết? Trạm băng xuyên thập phần kinh ngạc, ai giết, là ai giết minh hân nhiễm. Trạm băng xuyên cảm thấy chính mình khó có thể tiếp thu tin tức này. Thân thái hậu đối với trạm băng xuyên nói, ngươi đừng nóng giận, nhưng đừng bị thương thân mình. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, về sau không phải có rất nhiều sao. Lại nói, ngươi lần này chúng độc cùng nàng thoát ly không được căn hệ, cái kia tiện nhân, đã chết cũng sách sẽ. Mẫu hầu, này mặc kệ chuyện của nàng. Chạm băng xuyên. Mặc kệ chuyện của nàng. Chạm băng xuyên giải thích nói. Như thế nào mặc kệ chuyện của nàng, ngươi ở nàng trong cung gia sự. Thần thái hậu cường ngạnh nói. Dù sao nàng đã chết, ngươi hiện giờ hảo hảo dưỡng thương, chuyện khác liền không cần suy nghĩ. Thần Thái Hậu nói không dung phản bác. Chạm băng xuyên nghĩ cái kia cùng lãnh cửu lớn lên giống nhau người đã chết, trong lòng buồn bã mất mát, không biết cái gì tư vị. Chạm băng xuyên nằm trên giường, hờ hững không nói lời nào. Trong đầu hiện lên minh hân nhiễm cùng người nào đó tương tự mặt, tưởng tượng đến minh hân nhiễm đã chết, trong lòng liền một trận đột đau. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả chính mình giờ này khắc này tâm tình, mấy ngày trước đây còn tươi sống người, hiện giờ chính mình tỉnh lại lại bị người giết. Đến tột cùng là ai? Trạm băng xuyên trên mặt hiện lên khói mù, nhất định phải bắt được tới người này, vì Minh Hân Nhiệm báo thù. Nghĩ đến chỗ này, Trạm băng xuyên gọi tới vệ bình dịch, ngươi cho chấm nói rõ ràng, Minh Hân Nhiệm đến tuột cùng là như thế nào chết, ngươi trước hết nghĩ hảo lại trả lời. Bằng không người biết. Vệ bình dịch nghe được Trạm băng xuyên nói cả người đổ mồ hôi, trong lòng thẳng run, không biết như thế nào hồi Trạm băng xuyên nói, một cái không cẩn thận, đầu mình liền có khả năng khó giữ được. ấp mà nói không ra lời. Cái này. Nô tài. Chạm băng xuyên nhìn thấy vệ bình dịch nửa ngày nói không nên lời một chữ, trong lòng hỏa khí càng trọng, quanh thân trên giới tản ra lệ khí, môi mỏng khẽ mở, như thế nào, chấm nói rất khó làm ngươi trả lời sao. Vẫn là ngươi là không nghĩ nói cho chấm, vẫn là ngươi muốn ăn điểm đau khổ. Vệ bình dịch nghe được chạm băng xuyên nói sợ tới mức lập tức quỳ xuống thân mình, dập đầu nói, Hoàng thượng tha mạng a, chỉ là chuyện này Hoàng thượng đã biết cũng không làm nên chuyện gì a, Ngươi cái này cầu nô tài chấm là giữa ngươi ăn mà không làm sao liên kiện việc nhỏ đều hỏi không ra tới ngươi trong mắt còn có chấm cái này hoàng đế sao còn có chấm cái này chủ tử sao trạm băng xuyên liên tục đặt câu hỏi vệ binh dịch quỷ gối phía dưới trên mặt hoảng sợ bất an hắn biết trạm băng xuyên là sinh khí nếu không nói ra vài thứ tới khả năng trạm băng xuyên sẽ không nhẹ tha chính mình chuyện này nô tài cũng không phải rất rõ ràng hoàng thượng ngày ngày đó hôn mê bất tỉnh liền thái y ỉ đều bó tay không biện pháp thái hậu nương nương đều cất khóc ngài không biết, nói trọng điểm. Trạm băng xuyên không kiên nhẫn nói. Vệ bình dịch nhẹ nhàng cụ thanh, xoa xoa cái chán hãn. Thái hậu nương nương xem ngài hôn mê bất tỉnh, đã nói lên phi nương nương là hạ độc không thủ, làm hại ngài trúng độc không tỉnh. Thái hậu nương nương liền đem minh phi nương nương quan vào lanh cung. Ai biết, cách thiên sáng sớm, minh phi nương nương liền đã chết. Mẫu hậu. Trạm băng xuyên tử khỏe miệng niệm ra hai cái tự, lại hỏi, kia minh phi là như thế nào chết, ai giết? Vệ bình dịch thanh âm mang theo một tia khóc cầm, sắc mặt nằm liệt, hoàng thượng cái này nô tài cũng thật cũng không biết, trong cung thị vệ cùng ngày liền giới nghiêm, mà mình phi nương nương thi thể cũng không thể hiểu được không thấy. Đến nỗi cái khác sự tình, nô tài là thật sự không biết ta. Trạm băng xuyên nghe được vệ bình dịch nói, sắc mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ chút cái gì, thi thể như thế nào sẽ không thấy đâu. Cái này liền không rõ ràng lắm, nghe nói đêm đó trực đêm thị vệ nghe thấy động tĩnh đi lanh cung xem xét đã xảy ra cái gì sự tình. Không nghĩ tới liền thấy minh phi nương nương nằm trên mặt đất, sớm đã đã không có sinh lợi. Vệ bình dịch dừng một chút, lại tiếp tục nói, liền đi ra ngoài xem xét thích khách, không nghĩ tới lại phản hồi lãnh cung thời điểm minh phi nương nương thi thể đã không thấy tâm hơi. Trạm băng xuyên nhìn quỷ gối phía dưới vệ bình dịch, liền biết hắn nói được những câu là thật. Hảo, người đi ra ngoài đi, theo ta như thế nhiều năm hẳn là biết đến, loại chuyện này ta không hy vọng lại có lần sau. Là, Hoàng thượng, vệ bình dịch tiên lặng xoa xoa cái chắn hãn, Đứng dậy lui xuống. Chạm băng xuyên nhìn trên giường lọc tre, ánh mắt trầm tính không gọn sóng. Hoàng thượng. Một người mặc hồng nhạt cung trang thân ảnh chạy tiến vào, người tới đúng là Tô Tình Sương. Tô Tình Sương một tay bắt lấy chạm băng xuyên cánh tay. Hoàng thượng, người mấy ngày nay chính là lo lắng chết thần thiếp. Ngài cũng không biết, thần thiếp. Chạm băng xuyên tránh ra chính mình cánh tay, mặt vô biểu tình mà nói, Hảo, ở trước mặt ta liền không cần diễn. Dứt lời, có cái gì sự. Tô tình xương bị trạm băng xuyên trọc thủng cũng không có vẻ xấu hổ, thần xác như cũ, hoàng thượng ngài đây là như thế nào nói đi. Thần thiếp tâm ngài còn không biết sao. Thanh âm mềm mềm mại mại, thập phần dính ướp. Trạm băng xuyên nhìn tô tình xương, hỏi ngươi biết minh hân nhiễm sự tình là chuyện như thế nào. Tô tình xương nghe được trạm băng xuyên nói, trong lòng xoay mấy vòng, sắc mặt đột nhiên trở nên thần kinh hề hề, nói, hoàng thượng, ngài vừa nói khởi chuyện này, có chút lời nói ta không biết có nên hay không nói. Trạm Băng Xuyên không kiên nhẫn mà nói, tưởng nói liền nói, không nghĩ nói ngươi liền đừng nói. Ngươi nếu là không có việc gì liền có thể đi ra ngoài. Tô Tỉnh Sương trong lòng hơi hơi có điểm buồn bực, trên mặt vẫn như cũ cười đối Trạm Băng Xuyên nói, thân thiếp gần nhất phát hiện một bí mật, là về Hoàng hậu, nói không chừng cùng Minh hân Nhiễm sự tình có quan hệ. Trạm Băng Xuyên nghe được Tô Thanh Sương nói, trong lòng nổi lên vận sóng, Hoàng hậu, này quan tôn Liên Khê có cái gì quan hệ? Ngươi lời này là từ đâu nói lên? Hoàng thượng, ngài không biết Thẩm Loan Ngọc đã chết, ở hoàng hậu tẩm cung phát hiện, hơn nữa hoàng hậu đối với Thẩm Loan Ngọc sự tình, thái độ có chút vi diệu. Hơn nữa Minh Hân nhiễm chết, ta hoài nghi. Trạm Băng Xuyên Hàn mắt nghiêm nghị, Thẩm Loan Ngọc không phải đã sớm thắt cổ tự vẫn mà chết sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở Khôn Ninh cung? Ngươi hoài nghi cái gì? Ngươi hoài nghi Minh Hân nhiễm là Tôn Liên Khê giết, Thẩm Loan Ngọc cũng là Tôn Liên Khê giết. Ngươi có cái gì chứng cứ sao? Trạm Băng Xuyên hỏi hướng Tô Tình Sương. Hoàng thượng, đúng là bởi vì như thế, Thần thiếp mới đến tìm hoàng thượng, ta hy vọng ngài đem chuyện này giao cho thần thiếp tới làm, thần thiếp nhất định sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Tô Tình Sương vội vàng hướng Trạm Băng Xuyên tỏ thái độ. Trạm Băng Xuyên hơi biểu tỏ thái độ, suy tư trong chốc lát. Hảo chuyện này liền ngươi tới làm, hy vọng ngươi đừng làm chấm thất vọng. Là thời điểm nên cấp tôn liên khê một cái cảnh cáo, cũng cấp tôn gia để cái tỉnh. Tuy rằng tôn gia trợ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng chính mình tuyệt đối sẽ không bị quản chế với người. Tô Tình Xương nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, chạy nhanh đứng dậy. Chạy nhanh đứng dậy, hướng Trạm Băng Xuyên nói, Tia thần thiếp trước cảm ơn hoàng thượng. Thần thiếp cáo tử. Tô Tình Xương phảng phất thấy chính mình bị phong làm hoàng hậu cảnh tượng, không khỏi tươi cười chậm rãi nổi lên gương mặt. "Tôn Liên Khê, xem ngươi còn có thể như thế nào cùng ta đấu?" Tô Tình Xương trở lại tẩm cung liền bắt đầu đao to búa lớn làm, gọi tới chính mình Tâm Phúc, dặn dò một phen, đứng dậy đi giám giữ Minh Hận nhiễm lên cùng. Lênh cung chung, một đám người không biết lại phiên cái gì, Tô Tình Sương lẳng lặng đứng ở một góc, thần sắc không rõ. Đột nhiên Lộ Nhi hô, nương nương, ngươi xem đây là cái gì? Tô Tình Sương nhìn Lộ Nhi trong tay giơ một cái vòng tay, mặt trên được khảm màu xanh lục đa quý, thứ này đến là rất ít thấy, xem xét xem đây là ai. Phảng phất thấy phía trước có một cái minh lộ. Lộ Nhi nói, nương nương thứ này nô tỳ nhận thức, đây là hoàng hậu nương nương trong cung bế hả. Nàng lúc ấy còn hướng nô tỳ khoe khoang tới. Khẳng định là của nàng. Tô tình xương nói ngươi có thể xác định sao? Xác định, xác định. Nô tỳ nhất định sẽ không nhận sai. Tô tình xương nhìn trong tay vòng tay, tâm tư dần dần linh hoạt lên. Người tới, đi đem bích hà chảo lại đây. Ta đảo muốn nhìn nàng còn có cái gì lời nói nhưng nói. Là, nương nương, nô tỳ này liền đi. Từ từ. Tô tình xương đột nhiên ra tiếng. Sẽ ra chuyện gì nương nương? Tô tình xương phân phó nói, ngươi đi thời điểm không cần rút dây động rừng động tĩnh tiểu chút. Lộ Nhi vội vàng theo tiếng, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Tô Tỉnh Sương mắt trung hiện lên hung tận quang, "Tôn Liên Khê xem ngươi lần này còn như thế nào cùng ta đấu?" Hoàng thượng, Sương Phi nương nương nơi đó truyền đến tin tức, nói là có tân phát hiện, làm hoàng thượng cùng đi nhìn xem vệ bình dịch đối với ngồi ở một bên án thư trạng băng xuyên nói, "Như thế mau liền có tin tức, xem ra Tô Tỉnh Sương thật là có vài phần bản lĩnh." Trạng băng xuyên vốn dĩ ở nhắm mắt trầm tư, nghe được vệ bình dịch nói đột nhiên mở bừng mắt chữ Mắt chung loại quang. Vì thế chạm băng xuyên đứng dậy, quay đầu đối vệ bình dịch nói, tới, thế chấm thay quần áo, chấm đảo muốn nhìn, nàng là có cái dạng gì tân phát hiện, yêu cầu như thế lao sư động chúng thỉnh chấm qua đi. Ở thâm ám điệu lao, có một cái đầu bù tóc rối nữ tử bị trói ở sau người cây của thượng, toàn thân che kín vết thương, một bên thái giám múa may roi, trong không khí chuyển đến băng, băng, băng thanh âm, thái giám mỗi chịu động một chút roi, người kia liền kêu lên một tiếng. Lộ Nhi đối bên cạnh người Tô Tỉnh Sương nói, nương nương, cái này bích hà miệng cũng quá kín mít, như thế thời gian giải cũng không dên một tiếng. Cái này nên làm sao bây giờ? Tô Tỉnh Sương nghe xong Lộ Nhi nói, trên mặt sắc mặt càng thêm không tốt, nghiến răng nghiến lợi, có thể làm sao bây giờ? Cho ta đánh. Hung hăng mà đánh. Ta cũng không tin, nàng là thích làm, có thể vẫn luôn cứ như vậy trầm mặc đi xuống. Đúng lúc này một người cao lớn thân ảnh đi đến, phía sau mặt đi theo vệ bình dịch, chạm băng xuyên đối Tô Tỉnh Sương nói. Ngươi phát hiện cái gì sự tình, yêu cầu đem chấm kêu lên tới. Tô tỉnh xương thấy chạm băng xuyên, cười nói, thần thiếp đương nhiên là phát hiện quan trọng chứng cứ, mới đưa hoàng thượng gọi tới, bằng không thần thiếp sợ chính mình không làm chủ được. Nga! Còn có ngươi làm không được chủ? Như thế hiếm lạ sự. Tới nói cho chấm nghe một chút. Chạm băng xuyên đối tô tỉnh xương nói rất là hiếm lạ. Hoàng thượng, ngài xem đây là cái gì đồ vật? Tô tỉnh xương cầm vòng tay hướng chạm băng xuyên triển lăng nói. Trạm băng xuyên nhìn nhìn tô tình xương trong tay vòng tay, hơi hơi như mày, Đây là ngươi nói chứng cứ. Tô tình xương vội vội vàng vàng nói, hoàng thượng cái này vòng tay là từ lãnh cung trung tìm tới, mà cái này vòng tay chủ nhân đúng là hoàng hậu bên người bên người tỷ nữ, bích hà. Tô tình xương hướng Trạm băng xuyên chỉ hướng cái kia bị chói đầu bù tóc rối nữ nhân. Trạm băng xuyên quay đầu nhìn về phía bích hà, trong lòng mở mịt khởi một cổ gió lốc, ngươi hỏi ra chút cái gì tới. Trạm băng xuyên thần sắc lạnh băng. Tô Tỉnh Sương nghe được Trạm Băng Xuyên nói, "Hoàng thượng, cái này cô gái nhỏ quá lợi hại, thân thiếp dùng như vậy nhiều hình phạt, cái này tiểu đệ tử cũng không thấy mở miệng." Trạm Băng Xuyên hướng về Bích Hà Phương hướng đi qua, chỉ thấy Bích Hà đầy người huyết ô, "Ngươi nói ngươi vòng tay, vì cái gì sẽ ở giam giữ Minh Phi lãnh cung nơi này? Có phải hay không ngươi giết Minh Phi, vẫn là ngươi chủ tử giết Minh Phi?" Trạm Băng Xuyên thanh âm dần dần cao lên, ánh mắt khói mù sâu không thấy đáy, nhưng là có thể cảm nhận được Trạm Băng Xuyên trên người phát ra tức giận. Bích Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, nô tỳ thật sự không biết, nô tỳ là Hoan uổng. Hoàng thượng, Tô Tình Xương đối Trạm Băng Xuyên nói, "Hoàng thượng ngài xem, ta xem cái này Bích Hà thật thật là mạnh miệng thật sự, cái gì đều hỏi không ra tới." Trạm Băng Xuyên nhìn nhìn Tô Tình Xương, ngữ khí lạnh băng, "Người là ngươi bắt tới, đến nỗi như thế nào hỏi ra tới liền xem bản lĩnh của ngươi. Chấm còn có việc, đi trước, chấm mặc kệ ngươi xử cái gì thủ đoạn đều phải cho chấm một cái hoàn mỹ giao đãi." Nói xong liền xải bước mà đi ra ngoài. Phía sau vệ bình dịch nhắm mắt theo đuổi theo đi lên. Chương 124: diệt trừ cánh tay trái bờ vai phải. Tô tỉnh Xương nhìn chạm Băng Xuyên dần dần đi xa thân ảnh, quay đầu đối Bích Hà nói, "Thấy không có, buồn cung khuyên ngươi thức thời một ít, nói thẳng ra tới liền hảo, nếu không mặt sau còn có nỗi khổ của ngươi đầu ăn." Tô Tình Xương thổi thổi trong tay tân nhiễm đến sơn móng tay giáp, sắc mặt quyến rũ. Bích Hà nhìn nhìn Tô Tình Xương, chuyện không có thật ngươi làm ta như thế nào nói đi, nô vòng tay đã ném thời gian rất lâu. Thật sự không biết vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nương nương, nô tỳ thật là hoan uổng. Tô tình xương nghe được Bích Hà nói trong lòng lửa giận càng ngày càng gì, xem ra ngươi thị phi nêm chút khổ sở không thể. Người tới, cho ta tiếp tục ra hình, ta cũng không tin ngươi miệng là làm bằng sát, buồn cung một chút đều cậy không ra. Đột nhiên một thanh âm vang lên, nương nương thật là hảo khí phách, xử phạt khởi ngươi tới là mắt đều không mang theo trước một chút. Cốc vũ mặt mang tươi cười nhìn đã kinh ngạc Tô tình xương Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô tình xương đại kinh thất sắc. Đang muốn lớn tiếng têu bên người người. Cốc vũ đứng ở tô tình xương phía sau, tay cầm một phen đoạn trùy thủ để ở tô tình xương bên hông. Ta nói rồi, ta còn sẽ lại đến tìm ngươi, như thế nào? Nương nương tựa hồ có chút không chào đón ta bộ dáng. Nơi đó, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Không biết ngài lần này tìm ta là có cái gì sự tình? Tô tình xương sợ tới mức hoa dung thất sắc, run hơi hơi hỏi. Ta đến tự nhiên là có việc. Ta có chuyện hỏi cái này tiểu cung nữ, ngươi trước đi ra ngoài lảng tránh một chút. Bất quá ngươi cũng không nên chơi cái gì đa dạng. Bằng không biết hậu quả là cái gì. Cốc vũ hướng tới tô tình xương âm chắc chắc cười. Tô tình xương nhìn cốc vũ, có chút không tình nguyện, ngươi muốn hỏi nàng cái gì. Cái này cô gái nhỏ mạnh miệng thật sự, ta hỏi nửa ngày cái gì đều hỏi không ra tới. Cốc vũ nhàn nhạt mà nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ta tự nhiên có cân nhắc, ngươi trước mang theo ngươi người đi ra ngoài. Ta không hy vọng có người quấy rầy ta." Tô Tỉnh Xương đầy mặt không tình nguyện, xoay người lui đi ra ngoài, phía sau vang lên cốc Vũ thanh âm, "Ngươi tốt nhất nhớ rõ lời nói của ta, không cần sau lưng chơi tâm cơ, nói cách khác, thủ đoạn của ta ngươi là biết đến." Tô tình Xương bóng dáng yên lặng tạm dừng một chút, "Đại hiệp tiến Tâm." Cốc Vũ nghe thấy môn bị đóng lại thanh âm, chuyển hướng Bích Hà mặt, thật sâu mà nhìn chăm chú, ánh mắt hàm chứa có chút lệnh người xem không hiểu độ vận. Bích Hà bị Cốc Vũ xem đến có chút phát mau. Trong lòng rất khó chịu, ngươi là cái gì người, ta sẽ không nói, Minh Hân Nhiệm không phải chúng ta nương nương làm hại, ngươi lại như thế nào nghiêm hình bức cung ta cũng không nói một chữ. Cấp Vũ nghe được Bích Hà nói, đột nhiên cười ra tiếng tới, phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau. Tôn Liên khê bên người người quả nhiên là trung thành va tận tâm, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, chỉ là làm ngươi truyền một ít lời nói mà thôi. Nếu ngươi có thể làm được, ta liền thả ngươi đi. Bính Hà hầu nghi nhìn về phía Cấp Vũ cũng không tin tưởng Cốc Vũ lời nói, ta bằng cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi vì cái gì không thể tin tưởng ta. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì tư bản hướng ta nói điều kiện sao. Cốc Vũ cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Bích Hà suy tư một phen Cốc Vũ nói, ngươi nói ngươi có cái gì điều kiện, chỉ cần ngươi có thể đem ta thả ra đi. Điều kiện rất đơn giản, ngươi trở về nói cho Tôn Liên Khê, nàng muốn, trúc ra đều có thể giúp nàng làm được. Cốc Vũ đối Bích Hà nói, liền như thế đơn giản Ngươi khiến cho ta truyền đạt những lời này cấp nương nương. Binh Hà cũng không tin tưởng, cảm giác Cốc Vũ điều kiện thật sự quá mức với đơn giản. Như thế nào, điều kiện này có phải hay không thực mê người? Cốc Vũ hỏi hướng Binh Hà, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, ta hiện tại liền có thể thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi nói chính là thật sự. Binh Hà vẫn là có chút không yên tâm. Kia, Ngươi hiện tại đáp ứng rồi, ta liền thả ngươi đi ra ngoài. Hướng chi cho dù ngươi không đáp ứng ta, ta cũng tự nhiên có biện pháp. Ta bất quá là nhìn đến ngươi là tôn liên khê tâm phúc thôi, ngươi lời nói nàng tự nhiên sẽ tin tưởng, có thể tỉnh ta rất nhiều sự tình. Bích Hà rồi dám một phen. Hảo ta đáp ứng ngươi. Cốc vũ tiến lên cởi bỏ Bích Hà dây thừng, này lanh cung mặt sau có cái xuất khẩu, ngươi từ nơi đó đi ra ngoài nhất định sẽ không phát hiện. Bích Hà vừa mới bị hình, thân thể có chút suy yếu, thật mạnh thở hồn hền mấy hơi thở, chậm rãi đứng lên, ta nhất định sẽ chuyển cáo nương nương. Cốc vũ phản phất lại nghĩ tới cái gì sự tình. Đúng rồi, thuận tiện chuyển cáo nhà ngươi nương nương, chạm băng xuyên người này không đáng tin cậy, khuyên ngươi ra nương nương nhân lúc còn sớm đã chết đối trạm băng xuyên tâm. Bích Hà nghe được Cốc Vũ nói trong lòng nghi hoặc, ta đã biết, ta sẽ chuyển cáo nhà ta nương nương, ta đây như thế nào cùng nương nương nói chuyện của ngươi đâu. Cái này ta tự nhiên có suy tính, ngươi cũng chỉ quản đem lời nói của ta chuyển cáo là được. Ngươi mau chút đi thôi. Nói xong Bích Hà liền khập khiếng chậm rãi đi rồi. Tô tình xương ở bên ngoài đợi hồi lâu. Cũng không thấy có cái gì động tĩnh, đi vào vừa thấy, phát hiện trói Bích Hà dây thường đã sớm giải khai. Bích Hà cũng không thấy bóng người, cốc vũ cũng không thấy tung tích. Tô tình xương tức giận đến thẳng dậm chân, không thể nời Hà, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tôn Liên Khê, ta xem ngươi hảo vận khí có thể có bao nhiêu sao hảo, nhiều lần đều có thể chạy thoát. Khôn ninh cung nội, Tôn Liên Khê cấp ở trong đại điện khắp nơi đi tới đi lui, cái này Bích Hà như thế còn không trở lại, Tôn Liên Khê cảm giác chính mình trong lòng thình thằng th luôn là cảm giác có cái gì không tốt sự tình phát sinh, tâm thần bất an. Đột nhiên Tôn Liên Khê nghe thấy ngoài điện có động tinh chuyển tới, xoay người đi qua, xem xét rốt cuộc là cái gì phát ra tiếng vang. Một người đột nhiên bỏ ra tới, cả người là huyết, trên người rách mước, đem Tôn Liên Khê khiếp sợ. Nha! Tôn Liên Khê cẩn thận đến nhìn nhìn, đúng là chính mình vừa mới tâm tâm niệm niệm Bích Hà, vội vàng đem Bích Hà nâng dậy tới, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, ai đem ngươi đánh thành như vậy. Bính Hà vừa nhìn thấy Tôn Liên Khê, đầy bụng ủy khuất đột nhiên tử lập tức bừng lên, nước mắt rào rạt rơi xuống, nương nương, nô tỉ thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. Ngươi đừng có gấp có cái gì sự tình chậm rãi nói, trên người của ngươi thương có chút nghiêm trọng, ta làm người tới xử lý hạ. Binh Hà trên người miệng vết thương băng bó hảo, Tôn Liên Khê ngồi ở giường bên, ngươi là nói thương thế của ngươi là Tô Tình Sương cái kia tiện nhân làm. Ngươi làm. Nương nương, ta xem Tô Tình Sương giống như luôn là nhằm vào chúng ta. Hoàng thượng giống như cũng luôn là che chở nàng. Bích Hà đối Tôn Liên Khê nói. Tôn Liên Khê nghe thấy Bích Hà nói, Tô Tình Sương xem ra thị phi bức buồn cung ra tay, vốn đang muốn cho nàng sống lâu mấy ngày, xem ra hiện giờ. Tôn Liên Khê đột nhiên lại nghĩ đến, ngươi nói cứu ngươi người kia là ai. Bích Hà rất là khó xử, cái này nô tỳ cũng không biết, chỉ là nàng làm ta chuyển cáo nương nương một câu, nói nương nương trong lòng suy nghĩ, chúc người nhà đều có thể giúp nương nương thực hiện. Chúc người nhà. Tôn Liên Khê trong đầu hiện lên một chút sự tình, nàng còn nói cái gì? Bích Hà suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói, Nga, đúng rồi. Nữ nhân kia còn nói, làm ngài sớm chút đối hoàng thượng hết hy vọng. Nói ngài là dựa vào không được hoàng thượng. Tôn Liên Khê nghe thấy Bích Hà nói, liền chầm mặt xuống dưới, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương đi, có cái gì sự tình ngươi thương hảo lại nói. Đột nhiên một cái tiểu cung nữ chạy vào bẩm báo nói, Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nơi đó phái người lại đây. Làm ngài qua đi vị ương cung một chuyến. Hảo, ta đã biết, người trước đi xuống đi. Tôn liên khê đến vị ương cung thời điểm, thấy một phòng người, thần thái hậu cùng chạm băng xuyên ngồi ở ghế trên. Tô Tỉnh xương ngồi ở phía dưới trên mặt vẻ mặt đắc ý tươi cười, lại quay đầu nhìn hạ, thế nhưng thấy lãnh cửu cũng ở chỗ này. Cười nói, ký vương phi như thế nào cũng ở chỗ này. Lãnh cửu sắc mặt lạnh lùng nhìn hạ tôn liên khê, còn chưa há mồm, chạm băng xuyên liền lớn tiếng nói, ký vương phi tới nơi này tự nhiên là cho mẫu hậu an. Ngươi có ý kiến sao? Ngôi ở một bên thận thái hậu có chút xem bất quá đi, cảm thấy chính mình nhi tử đối đãi hoàng hậu thái độ có chút nghiêm khắc, hoàng thượng đây là như thế nào nói chuyện? Hoàng hậu có hay không nói cái gì, hà tất phát như thế đại hỏa? Tôn Liên Khê nhìn đến Trạm Băng Xuyên như vậy đối đai chính mình thái độ, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là trên mặt như cũ cường trang cười vui, đối với Trạm Băng Xuyên hỏi hàn ân cần nói, thần thiếp xem gần nhất hoàng thượng khí sắc hảo chút, bất quá hoàng thượng vẫn là phải bảo trọng thân thể. Trạm băng xuyên nhìn Tôn Liên Khê mặt, trong lòng chỉ cảm thấy từng đợt chán ghét, ngươi trong cung Bích Hà đâu, ngươi đem nàng giao ra đây. Tôn Liên Khê nghe thấy Chạm băng xuyên nói, giả vờ không hiểu, Hoàng thượng ngài đây là nói chi vậy, Bích Hà phạm vào cái gì sai lầm, ngài muốn như thế hương sư động chúng lấy nàng. Hơn nữa Bích Hà hiện tại không ở trong cung, từ buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về. Ngồi ở một bên tô tình xương đột nhiên hô to, ngươi nói dối, hôm nay Bích Hà còn ở lãnh cung chung đóng lại. Ta cùng hoàng thượng còn thẩm vấn nàng. Hiện tại nàng đột nhiên không thấy, không phải ngươi đem nàng cứu đi, chẳng lẽ nàng còn có thể trương cánh bay đi không thành. Tôn liên khê đột nhiên đi đến tô tình xương trước mặt, dương tay thật mạnh quăng một cái tắt bang một tiếng, tô tình xương bụng mặt, không thể tin tưởng nói, ngươi cũng dám đánh ta. Lại quay đầu đối chạm băng xuyên nói, hoàng thượng ngài xem, nàng đánh ta. Tôn liên khê vô vô tay, nhàn nhạt nói, khỏe môi cong lên. Đánh đến chính là ngươi, ta quý vị hoàng hậu. Ngươi bất quá là một cái phi tử, hiện tại cũng nên giáo ngươi như thế nào là người. Tôn liên khê, châm còn ở nơi này, ngươi liền như thế không coi ai ra gì, ngươi có phải hay không còn muốn dạy chấm quý củ. Chạm băng xuyên hung hăng nói, trong ánh mắt hung ác nham hiểm. Lãnh cửu liền đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, mà không ra tiếng. Thần thái hậu nhìn trước mắt cảnh tượng, có chút không hiểu, nhìn chạm băng xuyên, hoàng hậu phạm vào cái gì sai. Hoàng thượng muốn như vậy đối đãi hoàng hậu. Mẫu hậu, ngài biết không? Minh Hân Nhiễm là hoàng hậu làm thủ hạ người giết chết, chấm không nghĩ tới, cùng chấm cùng chung chăn gối nhiều năm hoàng hậu, thế nhưng trở nên tâm như xá huyết. Tôn Liên Khê nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói chỉ cảm thấy trong lòng từng trận lạnh cả người, thiếu niên phu thê hiện tại thế nhưng rơi vào tâm như xá huyết đánh giá. Thần thái hậu nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói, trong lòng hỏa từng đợt, Minh Hân Nhiễm, lại là Minh Hân Nhiễm, người đã chết còn âm hồn không tan. Hoàng thượng hiểu lầm, người là ai ra giết, hoàng thượng muốn truy cứu nói liền truy cứu ai ra. Mẫu hậu. Trạm băng xuyên ngữ khí thâm trầm, ai ra nói ngươi cũng không tin. Thần thái hậu thanh âm lộ ra vài phần nghiêm khắc. Thần thái hậu sờ không chuẩn, Trạm băng xuyên nhớ nhung suy nghĩ, chỉ là mơ hồ cảm thấy hắn đối tôn gia ý kiến tựa hồ rất lớn. Hoàng thượng, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi đối hoàng hậu không khỏi quá hà khắc rồi. Nàng vị cư trung cung, lại trưởng hậu cung việc, ngươi nên nhiều thông cảm. Chúng chi lúc trước nàng mang thai thời điểm thân thể không tốt, này hậu cung vẫn luôn là sương phi ở chuẩn bị. Tô Tỉnh Sương vừa nghe nhắc tới chính mình, thần sắc trầm xuống, thần thái hậu là có ý kiến trận này phong ba đẩy hướng chính mình. Nàng âm thầm cắn răng, mặt ngoài lại lộ ra một mả thủy khuất. Thái hậu thật là chết sắt ta, ta tuy rằng ở hoàng hậu nương nương có thai trong lúc xử lý hậu cung, chính là thẩm đoán ngọc chết thời điểm, là hoàng hậu bên người người đi xử lý, trách nhiệm vòng tới vòng lui, lại về tới tôn liên khê trên người. Lúc này tôn liên khê lại trong mòn con mắt nhìn chạm băng xuyên, tựa hồ cái kia bên gối người thực xa lạ. Không phải nàng quen thuộc bộ dáng, hoàng thượng, hoàng hậu tính tình ngươi là hiểu biết, chúng chi thẩm loan ngọc nàng đang chết. Thần thái hậu nôn ngữ sắc bén, nhắc tới phía trước sự tình, nàng phụ thân tham ô nhận hối lộ, mãn môn sao chẳng, kia chính là hoàng thượng hạ đến ý chỉ. Thái hậu đây là ở đoán trách chấm sao? Trạm băng xuyên ngữ khí mỏng lạnh, thần thái hậu tâm tư trầm xuống, nàng cũng không tưởng mẫu tử gian sinh hiểm khích, vội giải thích nói, ai ra không phải cái kia ý tứ nàng chậm rãi nhìn về phía tô tình sương, ánh mắt sắc bén. Sương Phi, ngươi bắt Bích Hà là vì cái gì? Tô Tình Xương ngữ khí thanh niên, tự nhiên là bởi vì nàng cùng Thẩm Loan Ngọc chết, có quan hệ. Ta phía trước cha tìm Lãnh Cung, ở Thẩm Loan Ngọc đã từng trụ quá cung điện tìm được rồi một kiện thuộc về Bích Hà đồ vật. Thái Hậu là biết đến, Lãnh Cung không có chấp thuận là không thể tùy tiện đi vào, huống chi Thẩm Loan Ngọc là một cái tội nhân đâu. Thần Thái Hậu vẻ mặt không vui, nhưng là cũng không nhưng phản bác. Lãnh Cửu ở một bên không khỏi nhíu mày, Tô Tình Xương sơ suất quá. Cư nhiên làm Bích Hà đảo tẩu, làm Tô Gia đều phải bị nàng ngu xuẩn liên lụy. Rốt cuộc là chính mình đánh giá cao nàng, không nghĩ tới như thế không mang theo chỉ số thông minh. Thái hậu, nhiều, Thái hậu, nhiều lời vô ích, không bằng đem Bích Hà tìm đến đây đi. Đúng lúc, Lanh Cửu chậm rãi mở miệng, thanh Lanh tuyệt sắc dung nhan không hề biến hóa, lạnh đến như là một khối băng. Thần Thái hậu khỏe miệng không khỏi vừa kéo, quả nhiên là Tô Gia người, huyết mạch tương liên, Tô Tình xương gặp nạn, Tô Thiển Nguyệt sợ là ngồi không yên. Bất quá chuyện này xác thật không thể lại nháo đi xuống, không bằng tùy tô thiển nguyện ý, xem nàng phải làm cái gì. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cũng hảo, từ ma ma ngươi lập tức phái ra cung nhân, từng cái tẩm cung điều tra, cần phải tìm được Bích Hà. Từ ma ma lính mệnh, đang muốn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại thấy tôn liên khê thần sắc đau khổ, thái hậu, Bích Hà nàng đúng là khôn ninh cung. Không phải tôn liên khê bán đứng Bích Hà, mà là thận thái hậu từng cái tẩm cung điều tra, khôn ninh cung là trốn không thoát đâu. Chi bằng chủ động đem bích hà giao ra, chính mình còn có thể giữ được nàng. Thần Thái Hậu nhưng thật ra không có bất luận cái gì trách cư ý tứ, gật gật đầu, ân, từ ma ma đi đem người mang đến đi. Tôn Liên Khê thấy Thận Thái Hậu không gió không bận sóng, phi thường bình tĩnh, trong lòng cũng liền an ổn rất nhiều, nàng lui về nguyên lai vị trí, lặng lặng chờ. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian sau, từ ma ma phía sau đi theo ba người cùng nhau tiến bảo. Ba người kia, trong đó hai người là hai gã thô sử ma ma. Giá một cái toàn thân huyết nhục mơ hồ nữ nhân tiến vào, cẩn thận phân biệt xác thật là Tôn Liên Khê bên người Bích Hà. Bích Hà, Bái Kiên Thái Hậu, hoàng thượng. Thô Sử Ma Ma trực tiếp đem Bích Hà còn tại trên sàn nhà, nàng bu một tiếng phát gục, biết chính mình kế tiếp muốn đối mặt cái gì, quỳ thân thể, nhất nhất vân an, chính là nàng ở nhìn thấy trạm băng xuyên thời điểm, thân thể không khỏi run lên, rõ ràng là trột dạ bộ dáng. Bích Hà, ai ra hỏi ngươi, Thẩm Đoán Ngọc là như thế nào chết? Thân thái hậu ngữ khí có chút nghiêm túc. Chính là ánh mắt cũng không thấy sắc ý, nhưng là thực hiển nhiên, Thần Thái Hậu là tưởng vòng qua Bính Hà. Bính Hà hốc mắt đỏ lên, cắn cắn môi, vừa muốn nói chuyện, lại lênh cửu chậm rãi mở miệng, "Thái Hậu, sai rồi, hẳn là hỏi nàng vì sao đã sớm đáng chết thẩm Lư Ngọc sẽ ở mấy ngày trước mới chết." Thần Thái Hậu bị ngạnh một câu cũng nói không nên lời, không biết Tô Thiển Nguyệt trong hồ lô mua chính là cái gì dược. Bất quá nếu Tô Thiển Nguyệt như thế hỏi, Thần Thái Hậu ánh mắt liền thuận thế quét qua đi. Bính Hà toàn thân run lên, Nàng chống ở trên sàn nhà móng tay chậm rãi một chảo, rũ xuống con ngươi hiện lên một đạo tàn nhẫn, đồng nhiên ngẩn đầu nói, là, là nô tỷ cứu đến nàng. Tôn liên khê cả kinh, trong lòng cảm kích Bích Hà không có nói là chính mình sai xử chính là cũng lo lắng khởi Bích Hà an nguy, sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi vì cái gì muốn cứu nàng, nàng là tội thần chi nữ lý nên bị xử tử. Thần thái hậu tiếng nói càng thêm nghiêm khắc. Này, nay kỳ thật là ở phía trước, thẩm đoán ngọc đối nô tỷ có ân cứu mạng. Cho nên nô tỳ động lòng chắc ẩn, liền đem nàng giấu ở lãnh cung. Binh Hà ngữ khí gầy yếu giải thích nói: Vậy ngươi lại vì sao giết nàng? Thần thái hậu lạnh lùng hỏi. Binh Hà nước nở, trong mắt tràn ngập hận ý, bởi vì nàng không cam lòng chính mình phụ thân bị giết, uy hiếp ta giúp nàng ra lãnh cung, làm nàng trọng hoạch long ân, nhân cơ hội giết chết hoàng thượng. Thần thái hậu mày một lệ, thật ác độc nữ nhân. Đúng vậy, thái hậu, thẩm đoán ngọc xà hiết tâm địa, nô tỳ giết nàng cũng là vì hoàng thượng an uy. Bích Hà nhân cơ hội cho thấy cõi lòng, một bộ lập hạ công lớn bộ dáng. "Cị." Sì. Lãnh Cửu Sinh đẹp cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm. "Bích Hà cô nương thật là nhanh mồm dẻo miệng, ngươi tuy rằng vì hoàng thượng an nguy giết thẩm loát ngọc, chính là chớ quên là ngươi chứa chấp tội phạm trước đây a." Bích Hà sử sốt, trận phủ phục càng thấp, trong lòng tức giận mắng, Tô Thiển Nguyệt thế nhưng còn không chịu buông tha nàng. Trạm băng xuyên trường mi dự ngược, "Ngươi tới, đem Bích Hà kéo đi ra ngoài, đánh chết." "Không, hoàng thượng, ngươi không thể giết Bích Hà." Tôn liên khê chân mềm, Bích Hà chính là nàng trung phó, nàng không thể mất đi chính mình phụ tá đắc lực. Như thế nào hoàng hậu thị phi bất phân, muốn giữ được này tiện tỷ không thành. Chạm băng xuyên hiệp mắt híp lại, trong mắt lộ ra ám mang, cấp đủ tôn liên khê ám chỉ. Tôn liên khê cũng không nốc, chạm băng xuyên không có truy vấn Bích Hà sau lưng hay không có người chủ xử đã là cấp đủ mặt mũi. Nàng ngượng ngùng, đáy lòng rồi lại không cam lòng. Bích Hà biết chính mình là sống không được, đơn giản đem tâm một hành. Hướng về phía tô tình xương rít gào nói, xương phi, các ngươi tô ra ở kinh thành quyền thế đại chướng ngươi ỉ vào mẫu ra nơi trốn chèn ép trong cung phi tần, ngươi không chết tử tế được, minh hân nhiệm sự tình, cùng ngươi có thoát không khai căn hệ. Sắp chết, Bích Hà cũng muốn điểm mối Nàng không hề vô nghĩa, cũng không chấp nhận được bị người hỏi nhiều, trực tiếp xông lên một bên bản kim long hồng sơn một trụ đụng phải đi lên. Phút một tiếng, cái chán máu tươi nứt toạc, thân thể của nàng chậm rãi rơi xuống, như là một mảnh lá cây giống nhau. Ngã quỷ trên sàn nhà Bích Hà huyết bắn đương trường Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Tôn liên khê cái thứ nhất phản ứng lại đây Gào khóc, Bích Hà chương 125 một sự nhịn chín sự lành lãnh cửu bình thản giữa mày một ninh Cái này Bích Hà nhưng thật ra có chút đầu óc, Trước khi chết trả đũa. Đều biết con người trước khi chết Lời nói thường thật lòng Đây là cố ý làm chạm băng xuyên đối tô ra khả nghi à Nàng nhưng thật ra không sao cả Bất quá nhìn tô tình xương kia tái nhật sắc mặt Sợ là thực hối hận lúc trước dễ dàng làm Bích Hà chạy thoát. Ngươi bức tử Bích Hà." Tôn Liên Khê trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, toàn bộ đều phát hiện tới rồi Tô Tình Sương trên người. Tô Tình Sương sắc mặt lại trắng vài phần, nàng cũng sợ hãi bị ác quỷ quân thân, thấy chạm băng xuyên cùng Thận Thái Hậu đánh giá thân sắc, nàng cuống quýt che giấu chính mình kinh hoàng, cười lạnh nói: "Là nàng chính mình muốn chết, cùng ta có cái gì quan hệ, chứa chấp tội phạm chính là tử tội." Tôn Liên Khê ôm Bích Hà thi thể cảm kích nàng ở sắp chết kia một khắc thế chính mình làm những chuyện như vậy bính hà ngươi an giấc ngàn thu đi ta sẽ làm tô ra máu tươi tới tế điện ngươi lãnh cửu nhẹ nhàng cười bính hà thuyết minh hân nhiễm chết cùng xương phi nương nương có quan hệ không biết hoàng thượng cùng thái hậu là như thế nào cho rằng lãnh cửu một mở miệng mọi người lại là sửng sốt chỉ có ngồi ở bên người nàng chạm ký bắc thiện môi câu cười nghiền ngẫm nhìn mọi người xuất sắc thần sắc chạm băng xuyên cùng thận thái hậu không nghĩ tới nàng sẽ đánh đòn phủ đầu đều là sửng sốt Thần Thái Hậu rất là bất mãn chất vấn nói, ký vương phi, đây chính là trong cung sự tình. lãnh cửu đạm cười, cười như hoa quỳnh ưu nhiên, là, bất quá bích hà lúc sắp chết như vậy bôi nhọ tô ra, ta thân là tô ra một phần tử, như thế nào có thể nhận đâu? Vậy ngươi tưởng như thế nào? Thần Thái Hậu càng thêm đau đầu nhìn nàng, sớm biết rằng liền không thỉnh nàng tới. Ta không nghĩ như thế nào, chính là hy vọng Hoàng thượng cùng Thái Hậu cấp tô ra một cái trong sạch. lãnh cửu ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm. Mặc cho ai đều có thể nghe ra lời nói bất mãn. Thần thái hậu ngẩn ngơ, sững sốt một chút, cái này Tô Thiển Nguyệt không khỏi cũng quá đa nghi, bích Hà nói nàng là không thấy được sẽ toàn tin. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỷ Vương Phi có thể yên tâm, chấm tự nhiên là sẽ không tin một cái tiện tì nói. Trạm băng xuyên đạm mạc mở miệng, cấp đủ bảo đảm. Lãnh Cửu cười khẽ, chậm rãi đứng dậy, hôm nay việc ta cùng với Kỷ Vương cũng sẽ không đi ra ngoài nói bậy, chúng ta liền trước tiên lui hạ. Trạm Ký Bắc cũng đi theo đứng dậy hai người một trước một sau rời đi Thái Cực Điện, nhìn bọn họ đi xa, Thái Hổ thần sắc lạnh băng, đung nhiên nhớ tới còn ở trong cung An Tử Hạo, phải nhanh một chút đem người mượn sức lại đây mới là. Khu khu. Trạm Băng Xuyên vừa muốn nói chuyện, Tiết hầu lại là căng thẳng, hắn che miệng dùng sức một cụ, không nghĩ tới lại cụ ra một bãi huyết, đỏ tươi máu theo hắn khe hở ngón tay tràn ra, cùng hắn tế bạch ngón tay hình thành đối lập. Mọi người sợ tới mức đại kinh thất sắc, vẫn luôn đang khóc tôn liên khê càng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hoàng thượng, Sông Băng. Trạm Băng xuyên đôi mắt toát lên tơ máu, hắn nâng lên con ngươi nhìn Tôn Liên Khê, đống nhiên lại cười, "Đừng sợ, chấm không có việc gì." Tôn Liên Khê một viên làm lạnh tâm lập tức liền ấm lên, nàng biết Trạm Băng xuyên nhất định là ái chính mình, vừa mới như vậy đối nàng chỉ là sinh khí thôi. Nàng không ở bận tâm cái gì bích hả, đi vào Trạm Băng xuyên bên người, đỡ nàng. Thái Hậu nhìn hai người lại biến thành từ trước bộ dáng, trong lòng ấm áp, cuối cùng là có chuyện tốt, bất quá Trạm Băng xuyên bệnh tình là cấp bách. Lập tức tuyên an tử hạo. Thái hậu nói năng có khí phép nói. Một bên tô tình xương nôn nóng xem cái gì, lại như thế nào cũng cắm không thượng thủ, nhìn chạm băng xuyên cùng tôn liền khê ôm nhau, nàng trong lòng phát lệnh, tựa hồ minh bạch cái gì. Đi ra thái cực điện, chạm ký bắc tươi cười nhàn nhạt, nhạt, như cũ nho nhã, vì sao phải đối hoàng thượng cùng thái hậu như vậy nói. Ta không phải muốn cho hoàng thượng thái hậu như vậy nói, liền tính bọn họ nói cũng còn sẽ điều tra tô ra, ta chỉ là cấp tô tình xương để cái tỉnh lần này là nàng đem vốn là nguy ngập nguy cơ tô ra đẩy hướng về phía huyền ngai, về sau làm việc thông minh một ít đi ngươi cảm thấy nàng sẽ minh bạch chạm ký bắc khỏe miệng gợi lên một mặt không để bụng trào phúng lãnh cửu cười khẽ không quan hệ dù sao tô tình xương sớm muộn gì cũng là vừa chết nói xong nàng nện bước nhẹ nhàng rất nhiều hướng tới cửa cung cùng chạm ký bác sóng vai mà đi bọn họ đi vào cửa cung ngoại tinh tú cùng xuân cầm đứng ở xe ngựa trước chờ bọn họ lên xe ngựa hai người ngồi xuống Lãnh Cửu nhớ tới An Tử Hạo thuận miệng hỏi: An Tử Hạo, nơi đó như thế nào? Ngươi tính toán làm hắn vẫn luôn ở trong cung. Trạm Ký Bắc hơi hơi mỉm cười, đen nhánh như mực con, ngươi hàm chứa lạnh lẽo. Thận Thái Hậu có tâm mượn sức hắn, ta liền giúp người thành đạt thôi. Lãnh Cửu đống nhiên nhớ tới Trạm Ký Bắc hướng chính mình nhắc tới Thận Thái Hậu những cái đó ám chỉ nói, cười nhạo: Có lẽ là Thận Thái Hậu còn trông cậy vào, dùng hắn tới diệt trừ ta đi. Trạm Ký Bắc đạm cười: Ta tin ngươi, tự nhiên sẽ không rơi vào Thận Thái Hậu Lãnh cửu mày đẹp nàng lớn, ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn, ngươi tin ta như thế nào? Chỉ cần bạch sở tin nàng là đủ rồi. Trở lại ký vương phủ, đã là buổi trưa qua đi. Lãnh cửu làm xuân cầm thu thư bị nước gấm, thoải mái dễ chịu tắm rồi, thay đổi sạch sẽ quần áo, nàng đứng ở hành lang hạ phơi tóc dài, hỏi, mấy ngày không thấy tiểu bạch, nó đi nơi nào? Khuynh tư cô nương đi rồi, nó đã không thấy tâm hơi. Thu thư có chút sợ hãi, nàng tuy rằng tùy tiện ngày thường lại không dám tiếp cận tiểu bạch. Rốt cuộc nó là thật sự hổ, mà không phải miêu. Lãnh cửu nhấp môi đạm cười, tính mặc kệ nó. Vốn chính là hổ, lại là bách thú chi vương, trong xương cốt mang theo dạ tính, đem nó nhốt ở trong phủ cũng không phải chuyện tốt. Tam nương như thế nào? Lãnh cửu quan tâm hỏi. Lưu mặc đại phu tới xem qua vài lần, người không có việc gì, chính là thể lực tiêu hao rất lớn, chính ai đâu? Xuân cầm đáp. Lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu, đen nhánh thanh nhuận hai tròng mắt nhìn về phía nơi xa. Hậu thiên chính là viêm vương ngày đại hỷ, cho các ngươi chuẩn bị hậu lệ nhưng đều chuẩn bị. Xuân cầm gật gật đầu, đều là dựa theo vương phi phân phó chuẩn bị, buổi sáng thời điểm tứ tiểu thư đưa tới thiệp mời, nói là hy vọng vương phi có thể sống đi, đưa đưa nàng. Lãnh cửu cười nhạo, cái này tôi nhã hoàng thật là. Cười, cái này tôi nhã hoàng thật là buồn cười, biết rõ ta chán ghét nàng, lại còn làm ta đi đưa đưa nàng. Vương phi nếu là không nghĩ đi, chính là trực tiếp đi viêm vương phủ. Xuân cầm trầm giọng nói. Lãnh Cửu xua xoa tay, Xuân Cẩm, đây là Tô Nhã Hoàn có thể vào ta mắt nguyên nhân, nàng la suẩn một ít, chính là so với này đó nữ nhân, nàng lại có rất mạnh nhẫn nại lực, biết rõ trạng ngết ta, còn muốn cho ta trước tiên đi, chính là làm cấp người ngoài xem, Tô gia vẫn là đoàn kết. Xuân Cẩm sửng sốt một chút, không tỏ ý kiến, tinh tế thể vị Lãnh Cửu nói, lại không rõ này ý. Lãnh Cửu cũng không biết từ đâu tới đây nhẫn ngại, giải thích nói, nàng là tưởng cấp Viêm Vương tìm được có thể hợp tác người, chỉ tiếc nàng xem sự không thông. Nhìn không gian này huynh đệ mấy người trong lòng đều có hiềm khích, căn bản vô pháp hòa thuận ở chung. Xuân Cầm gật đầu, Tô Nhã Hoàn muốn tìm được một người liên hợp, tổng hảo quá đơn thương độc mã. Chương 357 Trạm Thiên Hà Đại Hôn. Viêm Vương trong phủ răng đèn kết hoa, tới người tới hướng, rộn ràng nhộn nháo, thập phần náo nhiệt. Trạm Thiên Hà thân xuyên một thân màu đỏ rực hỉ phục, bộ mặt mang theo ý cười, khỏe môi gợi lên, hỏi hướng quỳ gối chính mình trước mặt thẩm dịch, "Bổn vương phân phó ngươi chuẩn bị sự tình, ngươi đều chuẩn bị tốt sao?" Cái này vương gia yên tâm, thuộc hạ đã rửa theo vương gia phân phó toàn bộ đều an bài hảo, liền chờ vương gia hạ lệnh." Thẩm Dịch hướng Trạm Thiên Hà hồi bẩm nói. Trạm Thiên Hà cười ra tiếng tới, tựa hồ đối Thẩm Dịch trả lời thập phần vừa lòng, tán dương nói: "Vậy là tốt rồi, thành bại tại đây nhất cử. Còn có hôm nay bổn vương nên thú vương phi, ngươi phân phó thủ hạ người nhất định phải hảo hảo chú ý, ngàn vạn không cần phá hủy bổn vương đại sự." Kia thuộc hạ này liền đi an bài, vương gia còn có cái gì khác phân phó? Thẩm Dịch nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt trạm Thiên Hà. Trạm Thiên Hà suy tư một phen, hiện tại đã không có, bổn vương nơi này không có cái gì sự tình, ngươi trước đi xuống làm việc đi. "Là, thuộc hạ tuân mệnh." Lãnh Cửu đi vào Tô phủ thời điểm, liền thấy trong phủ mặt nha hoàn bà tử vội vội hoang mang rối loạn, nhưng thật ra náo nhiệt hẳn. Trong phủ khắp nơi treo đỏ thắm đèn lồng, dán hỉ tự, cho người ta một loại thập phần vui mừng cảm giác. Xuân Cầm đối bên cạnh Lãnh Cửu nói, "Vương phi Hôm nay này trong phủ động tĩnh nhưng thật ra không nhỏ, xem ra muốn bãi đại trận trượng. Lênh cửu nghe được Xuân Cầm nói, ngơ ngác nhìn quét bốn phía, đạm nhiên nói, bất quá là phùng má giả làm người mà thôi, tất cả đều là chút mặt mũi thượng công trình, có thể có cái gì cái gì đại trận trượng. Nói xong Lênh cửu liền hướng tới đại phu nhân sân phương hướng đi qua đi. Xuân Cầm dừng lại tại chỗ, trong đầu suy tư Lênh cửu vừa mới nói, làm nàng cảm thấy thập phần khó hiểu, Vương Phi lại như thế nào nhìn ra tới nhìn đến lãnh cửu dần dần đi xa bóng dáng, vội vàng theo đi lên. Lãnh cửu vừa mới đi vào đại phu nhân sân, liền nghe thấy đại phu nhân ở trong sân vinh mặt hất hàm sai khiến, ngươi, ngươi, ngươi, nhìn xem tứ tiểu thư của hồi môn trung còn thiếu cái gì, lại đi xem xét một lần. Lãnh cửu nhìn đến đại phu nhân thân xuyên màu đỏ thâm áo ngoài, sơ mẫu đơn búi tóc, trên đầu cắm bốn con mạ vàng đá quý trâm, gáy mang một chuỗi nam hải chân châu vòng cổ, giơ tay nhấc chân chi giàn toát ra ung dung hoa quý khí phái. Lãnh cửu tiến lên đối đại phu nhân thăm hỏi đến, mẫu thân mạnh khỏe. Đại phu nhân phản phất không có nhìn đến lãnh cửu giống nhau, đối với một bên bọn hạ nhân nói, không nghe được ta nói chuyện sao. Không nhanh làm việc, từng bầy người không có một chút ánh mắt. Nói xong mắt còn ở lãnh cửu trên người dừng lại trong chốc lát. lãnh cửu phản phất không có chú ý tới đại phu nhân ánh mắt, không coi ai ra gì, nếu mẫu thân nơi này còn có việc muốn vội kia nữ nhi liền đi trước cáo lui. Nói xong liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài. Đại phu nhân nhìn đến lãnh cửu hành vi, liền khí không đánh vừa ra tới, ngón tay lãnh cửu, như thế lớn, liền cái quy củ cũng không có, nhìn đến ta không hiểu đến hành lệ sao. Ngươi này trong mắt còn có hay không ta cái này mẫu thân, vẫn là ngươi làm ký vương phi liền không nhận ta cái này mẫu thân, cũng không lo chính mình là tô ra người. Lãnh cửu thần sắc đạm nhiên nhìn đại phu nhân, môi đỏ khẽ mở, ta có hay không quy củ mẫu thân mẫu thân không phải nhất rõ ràng sao. Ta ở chỗ này đứng đã nửa ngày, thấy mẫu thân vẫn luôn ở vội. Không đành lòng quấy giày mẫu thân, liền nghĩ một hồi lại đến hướng mẫu thân tình an. Đại phu nhân nghe được lãnh cửu nói tức giận đến nói không ra lời, hiện tại cái này thứ nữa là càng ngày càng khó đoán đo. Ngăn chặn trong lòng hòa khí, trên mặt châm chọc đến, người cái này quy củ không biết ai dạy, liền chút lễ nghĩa cũng không có, ta xem ngươi là làm ký vương phi cái giá cũng lớn, càng thêm có chút không coi ai ra gì. Lãnh cửu nhìn đến đại phu nhân chỉ trích chính mình ác độc bộ dáng, không cho là đúng. Nữ nhi quy củ tự nhiên là mẫu thân dạy ra, nếu mẫu thân nơi này không có không có cái gì sự tình. Ta còn muốn hướng đi tổ mẫu nơi đó thỉnh an. Nói xong xem đều không xem đại phu nhân, xoay người liền rời đi. Đại phu nhân nhìn đến lãnh cửu thần sắc hở hững, xoay người liền rời đi bộ dáng, trong lòng âm thầm dầm chân, tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Trong lòng bị đẻ nén liền lời nói cũng không nghi nói. Lãnh cửu ra tới đại phu nhân sân, liền hướng thái phu nhân sân phương hướng đi đến. Chuyển qua Tô phủ Hoa Viên khi, nghe được có người kêu chính mình, "Tỷ tỷ." Nghe được có người giống như ở kêu chính mình, Lãnh Cửu dừng lại nén bước, quay người lại liền nhìn đến một người mặc hồng nhạt váy áo Tô Diệu Linh bước nhanh hướng chính mình đi tới. Người có cái gì sự?" Lãnh Cửu đối Tô Diệu Linh nói. Chỉ thấy Tô Diệu Linh thở hổn hển nói, "Tỷ tỷ như thế nào lại đây, cũng không tới nhìn xem muội muội." Lãnh Cửu ngữ khí thanh lãnh, "Ta vừa mới từ đại phu nhân nơi đó lại đây, hiện tại chuẩn bị đi thái phu nhân nơi đó." Đúng rồi, gần nhất đại phu nhân tình huống như thế nào, có cái gì dị thường. Tô Diệu Linh nghe được lãnh cửu nói, tỷ tỷ gần nhất đại phu nhân tâm tình không theo đâu. Ngươi cũng biết đại phu nhân người kia, đối tiền xem so cái gì đều trọng. Gần nhất nàng muốn còn khang ra tiền, còn muốn chuẩn bị tô nhã hoàn của hồi môn, gần nhất thịt đau đầu. Lãnh cửu sắc mặt nhạt nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, đây là tự nhiên, nàng trong lòng còn vui sướng tô nhã hoàng gả cho trạm thiên hà, thành một môn hảo việc hôn nhân. Trong lòng chính vui vẻ đâu Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến như vậy nhiều Bất quá việc hôn nhân này Việc hôn nhân này xảy ra chuyện gì Tô Diệu Linh tò mò hỏi Không có gì Tô Nhã Hoàn lấy tự thân Nhã Hoàn lấy tự thân điều kiện có thể tìm được trạm thiên hà như vậy Việc hôn nhân cũng coi như là chuyện tốt một cọc lãnh cửu đối Tô Diệu Linh nói Tô Nhã Hoàng chân quẹ bệnh kín mọi người đều biết Lại có thể tìm được trạm thiên hà làm hôn phu là có chút không thể tưởng tượng Tô Diệu Linh phân tích nói Lênh cửu lại biết này bất quá là một hồi theo như nhu cầu hôn nhân thôi, vì thế nói, không có cái gì nhưng hiếm lạ, một cái nguyện cưới, một cái muốn gả như thế mà thôi. Cũng là, đại phu nhân người kia đối đãi sự tình từ trước đến nay lấy ích lợi làm trọng, thân sinh nữ nhi cũng là như thế. Tô Diệu Linh Thổn thức thở dài. Lênh cửu nghĩ đến lúc trước đại phu nhân thần thái, cùng với cho tới nay hành động, trong lòng có so đo. Dừng một chút, còn nói thêm, hảo nơi này không có sự tình, người hảo hảo chú ý tô phủ tình huống có cái gì sự tình nhớ rõ cùng ta hội báo? Tô Diệu Linh vội vàng tỏ thái độ, cái này tự nhiên, muội muội còn muốn dựa vào tỷ tỷ đâu. Bất quá, bất quá cái gì? Lãnh Cửu nhìn về phía Tô Diệu Linh, hơi hơi nhăn lại lông mày. Thái phu nhân gần nhất không biết gặp cái gì sự tình, ta luôn là cảm giác thái phu nhân có chút không bình thường. Lãnh Cửu có chút mê hoặc, có chút không quá minh bạch Tô Diệu Linh nói, không bình thường. Như thế nào không bình thường? Cái này Tô Diệu Linh nuôn ngữ ở mờ, ta cũng nói không rõ, nhưng là gần nhất Thái Phu nhân lại không thích hợp. Lãnh Cửu trong lòng xoay mấy vòng, đột nhiên Linh Quang chợt lóe, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh tự giữ. Ta đã biết, ngươi đi về trước đi, có cái gì sự tình ta sẽ tìm ngươi. Lãnh Cửu dặn dò nói. Tô Diệu Linh theo tiếng, hướng Lãnh Cửu hành lễ liền xoay người đi trở về. Xuân Cầm nhìn Tô Diệu Linh đi xa bóng dáng, rất là khó hiểu, quay đầu hỏi Hướng Lãnh Cửu. Vương Phi, Tô Diệu Linh nói chính là cái gì ý tứ? Nô tỳ như thế nào có chút nghe không rõ, cái này thái phu nhân có cái gì vấn đề sao? Ngươi còn nhớ rõ Tam Nương là như thế nào bị thương sao? lãnh cửu hỏi Xuân Cẩm. Xuân Cẩm vội vàng nói, cái này nô tỳ tự nhiên biết là cốc vũ thương Tam Nương, bất quá nô tỳ vẫn là không rõ, này hai giả chi rằng có cái gì quan hệ sao? lãnh cửu nói, ngươi đừng quên cái này cốc vũ là cái gì người? Trúc gia nhân thân thượng lương đeo quá nhiều đồ vật, gần nhất đã xảy ra như thế nhiều sự tình. Thái phu nhân xem ra là đã biết một chút sự tình, lại hoặc là chúc người nhà tới đi tìm nàng. Lãnh cửu điểm đến tức ăn, liền không nói chuyện nữa, xuân cầm nghe được như lọt vào trong sương mù, có một số việc nàng minh bạch, nhưng là có một số việc vẫn như cũ thực mê mang, nhưng là nàng biết lãnh cửu hôm nay đối nàng nói như thế nhiều nói đã là cực hạn. Chủ tớ hai người tiếp tục đi phía trước đi, lúc này thái phu nhân bên người bên người bà tử quế ma ma tìm lại đây, cười đến vẻ mặt tràn đầy nếp gấp, ai nha, ký vương phi lão nô đều tìm ngươi một đạo, lao thái thái còn đang đợi ngươi đâu? lãnh cửu nhìn tìm thấy quế ma ma nói, ta đang chuẩn bị đi tổ mẫu nơi đó, chúng ta đây một đạo đi thôi. lãnh cửu tiến đến nhà ở Trung liền thấy thái phu nhân ngồi ở giường nệm thượng, trên đầu mang thâm sắc đai buộc chán, sắc mặt tiểu tụy, cấp tổ mẫu thịnh an, không biết tổ mẫu gần đây thân thể tốt không? thái phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía lãnh cửu, ngươi xem ta cái dạng này thân thể có thể tính mạnh khỏe sao? lãnh cửu nghe được thái phu nhân nói. Sắc mặt vững vàng bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình biến hóa, tổ mẫu đây là bởi vì chúc người nhà sự tình đau đầu đi. Thái phu nhân vừa nghe thấy Lanh cửu theo như lời nói, lập tức ngồi dậy tới, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới. Ngươi lại như thế nào biết đến? Là ai nói cho ngươi? Lanh cửu vừa nhìn thấy thái phu nhân biểu tình biến hóa, liền biết chính mình đoán đúng rồi, xem ra là cốc vũ đi tìm ngài. Chẳng lẽ là đạt thành cái gì hiệp nghị, làm tổ mẫu không tiếp thu được? Cho nên tổ mẫu lúc này mới buồn ra bệnh tới. Thái phu nhân trong lòng âm thầm kinh hoàng, nàng không nghĩ tới chính mình cái này, cháu gái hiện giờ trở nên như thế sâu không lường được, những việc này người rốt cuộc là từ đâu nghe tới. Lãnh cửu đối thái phu nhân vấn đề cũng không làm để ý tới, tuyệt sắc thanh lãnh dung nhan không có chút nào gợn sóng, nói ra nói không có bất luận cái gì độ ấm cùng tình cảm, chúc người nhà luôn luôn thần bí, là kim lăng trong thành đại gia tộc, đã từng nhất thời nổi bật vô song. Gần nhất mấy năm nay đột nhiên trở nên mai danh ẩn tích giống nhau. Gần nhất xuất hiện vài lần, lại là bởi vì một cái không biết tên bảo tàng, không biết tổ mẫu chính là biết chút cái gì. Thái phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng không nghĩ tới tô thiển nguyệt thế nhưng sẽ biết như thế nhiều sự tình. Trong lòng khủng hoảng càng sâu, nàng nguyên bản là tính toán đem những việc này đều dẫn tới tô thiển nguyệt trên người, xem ra hiện giờ lại là không thể thực hiện được. Người nói những lời này ta nhưng nghe không hiểu, cái gì bảo tàng, cái gì trúc ra. Lanh cửu nghe thấy thái phu nhân nói cười nhạo một tiếng, đối này không cho là đúng, túi đầu nhìn nhìn chính mình trắng non ngón tay thoát non dài, tổ mẫu không cần vội vã phủ định, trước đó vài ngày cốc vũ còn tới đi tìm ta, ta chỉ là muốn biết nàng tìm ta mục đích cùng chiếu ngài mục đích có phải hay không tương đồng. Nàng cũng đi đi tìm ngươi. Không có khả năng, hắn tới tìm ta là vì thái phu nhân đại kinh thất sắc, thế nhưng không nghĩ tới cốc vũ cũng tìm cái này nha đầu. chương 126 mang thai. Tổ mẫu nàng tìm ngài là vì cái gì đâu?" Lãnh Cửu trên mặt tuy rằng là mang theo ý cười, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ánh mắt của nàng là cỡ nào lạnh nhạt mà không có độ ấm. Thái phu nhân cả kinh nói không ra lời, nhìn Lãnh Cửu, dùng tay chỉ nàng, "Ngươi, ngươi, ngươi." Tổ mẫu không cần xin khí, ta tới nơi này cũng không muốn làm cái gì, rốt cuộc ta cũng là Tô gia người, không muốn làm cái gì có hại Tô gia sự tình. Đến nỗi cốc vũ cùng ngươi lời nói cho dù ngươi không nói, Ta cũng biết, ta tới nơi này chỉ là hy vọng tổ mẫu không cần quá nhiều nhúng tay chuyện này, hơn nữa ngày tuổi tác đã cao, ta không hy vọng tổ mẫu là một ít lệnh người hối hận sự tình. Lãnh cửu nhìn thái phu nhân càng ngày càng đen sắc mặt, đột nhiên nói, đúng rồi, hôm nay là tô nhã hoàn gà cho viêm vương đại hỷ nhật tử, tổ mẫu vẫn là cao hứng một ít hảo, nếu không miễn cho trong chốc lát ăn không thành rượu mừng. Lãnh cửu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nếu như vậy, ta đây liền cáo lui trước. Thái phu nhân nhìn lánh cửu tiêu ngạo bộ dáng, trên mặt hiện ra từng trận tức giận, dương tay đem bàn trên giường chén trà hung hăng quăng ngã hướng mặt đất, không coi ai ra gì đổ vỡ, làm ký vương phi liền cho rằng chính mình chim sẻ biến phượng hoàng sao. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đi phong đến bao lâu. Một bên quế ma ma đối thái phu nhân nói, lão phu nhân không cần như thế sinh khí, ý lao thân xem ra, tô thiện nguyện bất quá là ỷ vào ký vương ra thanh thế cáo mượn oai hùng thôi, nàng một cái khuê phòng phụ nhân có thể nhảy ra cái gì lắng tới. Thái phu nhân thuận hài lòng chung buồn bực, xoa xoa ngực, thật sâu mà hô mấy hơi thở. Lời tuy nhiên là như thế nói, chính là cô gái nhỏ này tính tình cũng cùng từ trước trở nên một trời một vực, cũng không phải là như vậy hảo đắn đo được. Nếu muốn thu thập nàng, còn phải tưởng cái hảo đắc kế sách ra tới, bằng không căn bản không động đậy nàng. Cái này, phu nhân ngài nói, này chúc ra sự tình nàng là như thế nào biết đến, ngay cả cốc vũ tìm ngài sự tình đều rõ ràng. Quế ma ma suy tư nói, Thái phu nhân hơi hơi nhíu mày. Đây cũng là ta sở khó hiểu, Tô Thiển Nguyệt cái kia nha đầu là như thế nào biết này đó mật sự. Thái phu nhân, mặc kệ nàng là như thế nào biết đến, Tô Thiển Nguyệt đều lưu đến không được, bằng không. Lại là lưu đến không được, không thể tưởng được Tô ra thế nhưng dưỡng ra một cái thai họa tới. Tô nhã hoàn khuê phòng trung hỉ khí dương dương, tràn đầy rán hỉ tự, Tô nhã hoàn thân xuyên đỏ thâm ngũ vượng khăn quần vai, mặt như đào hoa, môi hồng răng trắng, rất có cô dâu mới bộ tịch. Như thế nào? Ký Vương phi còn không có lại đây sao? Ta không phải đã sớm phái người đi thỉnh sao? Một bên thu thập tiểu nha hoàn nghe được Tô Nhã Hoàn hỏi chuyện, vội vàng hồi bẩm. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, là Hoài Tuyết tỷ tỷ tự mình đi thỉnh Ký Vương phi, đã đi rồi đã lâu. Vừa dứt lời, Tô Nhã Hoàn liền nghe ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân, thấy Hoài Tuyết lãnh Tô Thiển Nguyệt đi đến. Tô Nhã Hoàn sửa sang lại quần áo của mình, trên mặt mang theo tươi cười, thập phần thân thiết tiến lên liền kéo lãnh cửu cánh tay. Tỷ tỷ, nhưng cuối cùng đem ngươi mong lại đây, còn tưởng rằng muội muội làm ký vương phi sẽ không tới tham gia ta hôn lễ đâu." Lãnh Cửu mặt không đổi sắc, bất động thanh sắc rút ra bản thân cánh tay, "Tỷ tỷ, đây là nói nơi nào lời nói, ngươi hôn lễ ta như thế nào có thể không tới tham gia đâu." Tô Nhã Hoàn nhìn chính mình không tay, cũng không cảm thấy xấu hổ, "Ngươi có thể tới ta vui mừng nhất bất quá, ta lớn nhất nguyện vọng chính là ngươi có thể tới tự mình tham gia ta hôn lễ. Cái này nguyện vọng của ta nhưng xem như trở thành sự thật." Lãnh Cửu nhìn Tô Nhã Hoàn rồi tra gương mặt tươi cười, trong lòng chán ghét, cũng không tưởng lại cùng Tô Nhã Hoàn nói chuyện, liền vẫn luôn sắc mặt đạm nhiên. Nghe nàng cùng chính mình giả vợ thân thiết Hàn Huyên, Tô Nhã Hoàn nhìn lãnh Cửu đạm nhiên thần sắc, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói chuyện. Tựa hồ này hai cái tỷ muội quan hệ thập phần muốn hảo, liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiên vang la minh thanh âm, là đón dâu đội ngũ tới. Khỉ bà tiến vào thời điểm thấy Tô Nhã Hoàn còn không có thu thập hảo, đang ở cùng ký vương phi nói chuyện, có chút sốt ruột. Ai nha, tân nương tử, giờ lành đã đến, mau đem khăn doan phụ thêm, không cần gánh lầm canh giờ. Nói liền phải đem khăn doan đỏ hướng tô nhã hoàng trên đầu cái. Tô nhã hoàn sở trường một chán, chỉ thấy kêu bà tử lộ ra mê mang thần sắc, ta muốn ký vương phi giúp ta cái này khăn vân đỏ. Nói xong lại nhìn về phía lãnh cửu, trên mặt mỉm cười, muội muội sẽ không cự tuyệt tỉ tỉ cái này nho nhỏ thỉnh cầu đi. Tự nhiên sẽ không. Lãnh cửu nói xong liền đứng dậy đem khăn doan đỏ che đến tô nhã hoàng trên đầu chuẩn bị tốt hết thảy, thì bà đỡ tô nhã hoàn ra phòng. Tô phủ bên ngoài thập phần náo nhiệt, người đến người đi đều là xem náo nhiệt, tô nhã hoàng tử hỉ nương đỡ, đi bước một đi ra ngoài. Có người nhỏ giọng thảo luận nói, đây là tô ra mọi nơi tỉ. Như thế là cái người quẻ. Ai? Thật sự à, ngươi nói cái này viêm vương có phải hay không tròn váng, cưới một cái người quẻ về nhà. Lại có người nói nói, loại chuyện này ai có thể rõ ràng, có lẽ là viêm vương liền coi trọng tô ra người quẻ đâu. Một đám người cười vang ra tiếng. Ha, ha, ha. Tô nhã hoàn đem những người đó nói nghe được danh mạch, trong lòng sẹt qua một tia không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn chính mình những lời này không biết nghe xong bao nhiêu lần, bị người cười nhạo bao nhiêu lần. Bất quá hiện tại chính mình không thèm để ý, nàng lập tức chính là chạm thiên hà ruột thịt vương phi. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn còn có ai sẽ khi dễ nàng, nàng muốn đem những cái đó đã từng thương tổn nàng người hết thể cấp cho trừng phạt. Nghĩ đến đây tô nhã hoàng tâm tình liền trở nên tươi đẹp lên, phản phất đối những người đó nói cũng không để ở trong lòng. Đỏ thâm tiệu hoa ngừng ở tô phủ cửa, tô tấn phong đem tô nhã hoàng bối đến kiệu hoa bên, khỉ bà đem tô nhã hoàng đỡ vào kiệu hoa, hô, khởi kiệu. Đại phu nhân thấy chính mình nữ nhi thượng kiệu hoa, trên mặt tan giã dấu đều giấu không được, chính mình hai cái nữ nhi đều gả không tuổi, trong lòng vui mừng càng ngày càng gì. Điệp liên nhìn trước mắt cảnh tượng trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết như thế nào cho thấy chính mình lúc này tâm tình. Nếu lúc trước chính mình không có gả cho tô tấn phong, như vậy hiện tại ở kiệu hoa chung người chính là chính mình. Sắc mặt thay đổi mấy lần, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm lên. Đứng ở điệp liên bên cạnh người lánh cửu thấy nàng một bộ buồn bã mất mát bộ dáng, liền biết điệp. Nếu thất bộ dáng, liền biết điệp liên vẫn là đối chạm thiên hà quyến luyến không quên. Ngươi hiện tại phải chú ý thân phận của ngươi, ngươi đã gả làm vợ người, phải hào hào tận bổn phận của ngươi Đừng quên ngươi là Tô Tấn Phong chính phòng thái thái, đường đường chấn quốc phủ phu nhân, hơn nữa ngươi cùng Trạm Thiên Hà chi gian là không có khả năng, đừng quên hắn lúc trước là như thế nào đối đãi ngươi. Điệp Liên nghe thấy Lanh Cửu nói thân hình chấn động, qua thật lâu sau mới trả lời nói, ngươi lời nói, ta đều minh bạch, ta đã không nghĩ những việc này, ngươi yên tâm, ta nếu đã là Tô Tấn Phong phu nhân, tự nhiên liền sẽ không đối nam nhân khác lại nhiều xem một cái, hơn nữa ta biết Trạm Thiên Hà là cái cái dạng gì người, ta đã sớm đối hắn hết hy vọng. Lãnh cửu nhìn về phía Điệp Liên, nhìn thấy Điệp Liên thần sắc cũng không có cái gì dị thường, sắc mặt bình tĩnh, hy vọng ngươi là thật sự nghĩ như vậy. Viêm vương bên trong phủ trạm thiên hà mặt mang tới cười, một thân màu đỏ tân lang quan hỷ phục, phụ trợ hắn càng thêm anh tuấn dị thường, dáng người cao dài, nghe thấy chiêng chống thanh âm càng ngày càng gần. Trong lòng liền không được nảy lên tới từng trận vui mừng. Ngôi vị hoàng đế giống như ly chính mình càng ngày càng gần, trạm thiên hà trong lòng quyền dục khát vọng càng ngày càng đặc. Lãnh Cửu tới Viêm Vương phủ thời điểm, Trạm Ký Bắc sớm đã tới rồi, Lãnh Cửu đi vào Trạm Ký Bắc nghỉ ngơi sương phòng, thấy Trạm Ký Bắc hôm nay thân xuyên dây màu tím áo gấm, đầu đội châu quan, trên chân một đôi màu nguyệt bạch cung ủng, bên hông xứng mang giả ngọc giác, ngọc thụ lâm phong, lỗi lạc phong lưu, nghiêm nhiên một cái thế gia nhẹ nhàng công tử, thiếu vài phần không kềm chế được, nhiều vài phần thanh thản. Thế nhưng so Trạm Thiên Hà còn muốn cất mắt. Trạm Ký Bắc nhìn đến Lãnh Cửu tiến vào, cười hỏi, "Như thế nào, có cái gì thu hoạch?" Lãnh Cửu nhìn về phía Trạm Ký Bắc ánh mắt vững vàng không có gợn sóng, thanh âm nhàn nhạt, trúc người nhà gần nhất giống như ở mượn sức tô ra người, cốc vũ hẳn là đi tìm Thái Phu nhân. Bọn họ chi gian hẳn là hiệp thương một chút sự tình. Trạm Ký Bắc nghe thấy Lãnh Cửu nói, suy tư một phen, xem ra bọn họ là chờ không kịp, muốn lúc trước xuống tay. Ngươi phải cẩn thận chút, dù không cần ta lại phái những người này bên người bảo hộ ngươi. Lãnh Cửu lạnh lùng cự tuyệt nói, không cần phải, ta không cần. Trạm Ký Bắc thấy Lãnh Cửu Quật Cường biểu tình trong lòng hiện lên bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là nghe ta nói, tuy rằng ngươi người chung không thiếu rất nhiều cao thủ, nhưng là vẫn là nhiều mang những người này để người vạn nhất. Ta không nghĩ miễn có ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu tâm ý của ta. Lãnh Cửu nhìn về phía Trạm Ký Bắc, trong ánh mắt không biết hàm chứa cái gì đồ vật, thanh diễm dung nhan vẫn là trước sau như một thanh lãnh, thanh âm đạm mạc, ta đã nói rồi, ngươi không cần lại ở ta trên người uổng phí thời gian, ta sẽ không có sở xúc động. Ta không hy vọng ngươi hối hận." Trạm Ký Bắc nghe được Lãnh Cửu nói, trong ánh mắt xẹt qua một tia bị thương biểu tình, "Ta đã nói rồi, đây đều là ta cam tâm tình nguyện, ta không yêu cầu ngươi làm cái gì, ta cũng không yêu cầu ngươi đáp lại." Lãnh Cửu thật sâu mà nhìn Trạm Ký Bắc, thật lâu sau, "Hảo đi." Trạm Ký Bắc nghe vậy thập phần cao hứng còn nói thêm, "Hôm nay Trạm Thiên Hà thành hôn hẳn là sẽ có chút không yên ổn. Trong chốc lát hành lễ thời điểm, ngươi đi theo ta phía sau." Lãnh Cửu nhìn về phía Trạm Ký Bắc, hỏi Ngươi có phải hay không biết chút cái gì sự tình Hôm nay thận thái hậu cùng chạm băng xuyên tới chủ trì đại lễ Ngươi cùng ta chỉ lo xem diễn thì tốt rồi Chạm ký bác cười đối lãnh cửu nói Lãnh cửu nghe được chạm ký bác nói trong lòng càng thêm bất an lên Nàng biết hôm nay khẳng định sẽ có đại sự phát sinh Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn Đón dâu đội ngũ mắt thấy liền đến viêm vương phủ cửa Ngồi ở trong hỉ kiệu tô nhã hoàng trong lòng vui sướng dị thường Chạm ký bác nghe xong nghe bên ngoài thập phần đồ nào Quay đầu đối lãnh cửu nói, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là đi ra ngoài, hy vọng này ra diễn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lãnh cửu nghe thấy chạm ký bác nói, đứng dậy, nếu như vậy, chúng ta đây liền trước đi ra ngoài đi. tiệu hoa đã tới rồi viêm vương phủ cửa, chỉ thấy một con trắng non tay từ mảnh vương tới, đắp ở hỉ bà cánh tay thượng, từ bên trong tiệu ra tới. Chạm thiên hà thấy trên mặt vui vẻ ra mặt, vội vàng đi lên tiếp tô nhà hoàn. Đột nhiên bên ngoài mênh mông cuồn cuộn. Có hai cái kiệu liễn nâng lại đây. Một bên tiểu thái giám cao giọng hô, "Hoàng thượng giá lâm." Thái hậu nương nương giá lâm." Một đám người quỳ lạy nói, "Hoàng thượng cát tưởng. "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." "Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế." Trạng băng xuyên cùng thận thái hậu nhìn nhìn quỳ gối chính mình trước mặt mọi người, vẫy vẫy tay, "Các ngươi đều hay bình thân. Hôm nay là viêm vương hôn lễ, đại gia không cần giữ lễ tiết, chấm cùng thận thái hậu cùng đại gia giống nhau đều là tới tham quan viêm vương hôn lễ." Lại xoay người đối trạm thiên hà nói, chấm cùng thái hậu tới xem lễ, chấm làm ngươi người chứng hôn như thế nào, không biết thiên hà có thể hay không ghét bỏ chấm. Trạm thiên hà vốn dĩ liền biết hôm nay chính mình đại hôn trạm băng xuyên nhất định trở về, nhưng là không nghĩ tới trạm băng xuyên thế nhưng chủ động nói ra phải làm chính mình người chứng hôn, như thế tỉnh chính mình rất nhiều công phu. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, trên mặt treo tươi cười, đương nhiên sẽ không, hoàng huynh có thể cùng mẫu hậu tới xem lễ cũng đã là thần đệ lớn lao vinh hạnh, hoàng thượng trăm công ngàn việc. Hiện tại có thể đương thần đệ người chứng hôn, này thật là cầu mà không được a. Thần thái hậu đứng ở Trạm Băng Xuyên bên cạnh người, thần sát nhàn nhạt, nhạt, không nói một câu. Trạm Băng Xuyên cười to ra tiếng, vậy là tốt rồi, chớ còn tưởng rằng ngươi không hy vọng chấm làm ngươi người chứng hôn. Ha ha, hoàng huynh thật là nghĩ nhiều. Trạm Thiên Hà thần thái sáng láng, toàn thân đều là hỉ khí dương dương bộ tịch. Bên cạnh Tô Nhã Hoàn hơi hơi khuất thân mình, thần tức Tô Nhã Hoàn hướng hoàng thượng cùng thái hậu thỉnh an. Thần thái hậu giữa mày một túc biểu tình có điểm không vui bộ dáng, thập phần lãnh đạm thanh âm, không cần đa lễ. Nếu làm hoàng gia con dâu, liền phải làm tốt chính mình một phận. Trạm băng xuyên cũng đối với tô nhã hoàng nói, người nghe thái hậu nói thì tốt rồi. tô nhã hoàng nghe thấy hai người nói, trên mặt hiện lên một tia ngoan động. tân mệt là đội khăn đoan, nhìn không ra tới. trạm thiên hà ở một bên đứng, thân sắc bất biến vẫn như cũ mang theo tươi cười. trạm ký bắc cùng lãnh cửu gia tới thời điểm liền thấy trạm băng xuyên cùng thận thái hậu đã tới rồi, tiến lên cấp hành lễ. Trạm Ký Bác nhìn Trạm. Ký Bác nhìn Trạm Băng Xuyên cười nói, hoàng huynh cùng mẫu hậu tới thật sớm. Trạm Băng Xuyên cười cười, như thế đại sự tình, chấm như thế nào có thể đến chế đâu. Thần thái hậu vừa thấy đến Lãnh Cửu trong lòng liền không thoải mái, không có một cái có thể làm chính mình coi trong mắt. Hỉ bà từ hô, giờ lành sắp tới rồi. Mọi người nghe thấy Hỉ bà nói, vội vàng hướng về đại sảnh đi qua đi. Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bác nhìn nhau, song song hiểu ý lẫn nhau ý tứ, hướng về lễ đường đi qua. Khi bà tử kéo tô nhã hoàn vượt qua chậu than một thân đỏ thâm hỉ phục đường thượng ngồi chạm băng xuyên cùng thận thái hậu lãnh cửu cùng chạm ký bắc ngồi ở một bên thần sắc bình đạm, thập phần an tĩnh chạm thiên hà kéo qua tô nhã hoàng trong tay lụa đỏ tử lễ quan đứng ở một bên cao giọng kêu nhất bái thiên địa nhị bái cao đường tô nhã hoàn cùng chạm thiên hà song song khúc hạ đầu gối quỳ gối đệm hương bổ thượng hướng thận thái hậu cùng chạm băng xuyên dập đầu chạm băng xuyên trên mặt vẫn như cũ cười nho nhã thanh tuấn Chỉ có một bên Thận Thái Hậu nhìn mặt vô biểu tình, cũng không bởi vậy cảm thấy vui vẻ. Nhưng vào lúc này, lễ quan lớn tiếng nói, kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Điệp Liên nhìn một thân đỏ thấm hỉ phục Trạm Thiên Hà, trong lòng thập phần khó chịu, nguyên bản này hết thảy đều là chính mình, Trạm Thiên Hà mặt mày hớn hở bộ dáng thật sâu đau đớn đến Điệp Liên tâm, trong lòng hung hăng mà, càng nghĩ càng không thoải mái, ẩn ẩn thế nhưng cảm giác được bụng dị thường đau đớn lên, tựa như quặn đau giống nhau, thân mình mềm mại quăng ngã đi xuống. A da bụng đau, đau quá a." Điệp Liên đau gắt gao cắn khỏe môi, chảy ra huyết tới. Bên cạnh Tô Tấn Phong thấy Điệp Liên sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu từ thái dương rơi xuống, trong lòng rất là sốt ruột, "Phu nhân, ngươi xảy ra chuyện gì?" Một đám người chờ vốn dĩ ở xem lễ, đột nhiên nghe thấy có động tĩnh, xoay người vừa thấy, trấn quốc công phu nhân nằm trên mặt đất, thần sắc tái nhợt, trạng thái rất là không tốt. "Mau kêu đại phu tới." Lãnh Cửu thấy Điệp Liên bộ dáng, trong lòng như suy tư gì Thần thái hậu thấy Tô Tấn Phong thái thái đột nhiên phát bệnh, giữa mày hiện lên không vui. Trạm Thiên Hà nhìn đến lúc này đã rối loạn lễ đường trong lòng đen tối không rõ, trên mặt hiện lên một tia khói mù, trước đưa đến hậu viện đi, làm đại phu đến xem chấn quốc công phu nhân rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trạm Thiên Hà đối với khách nói, thỉnh đại gia đi an yến hội đi. Dù sao lễ cũng thành. Lại đối Trạm Băng Xuyên đám người nói, hoàng huynh cùng mẫu hậu cũng đi ra ngoài, thần đệ đi trước đổi thân quần áo, đi một chút sẽ trở lại. Trạm băng xuyên đám người theo tiếng, đứng dậy đi sánh ngoài. Tô Nhã Hoàn Tâm tình thập phần không tốt, nổi giận đùng đùng, hận chết Điệp Liên cái kia tiện nữ nhân, em đẹp tới phá hư chính mình hôn lễ. Trong lòng rất là khó chịu, buồn bực khúc mắc. Ngồi ở hỉ phòng trên giường, cũng không biết Điệp Liên nữ nhân kia là thật sự không thoải mái vẫn là trang. Điệp Liên nằm ở Viêm Vương hậu viện chung trong sương phòng, sắc mặt vẫn như cũ không tốt, Tô Tấn Phong cấp ở trong phòng xoay quanh, không biết nên như thế nào an ủi Điệp Liên. Chỉ chốc lát sau thời gian, Đại phu liền tới rồi, Tô Tấn Phong thấy vội vàng đón nhận đi, ngươi mau đến xem xem, không biết như thế nào đột nhiên liền bụng đau. Tay đắp ở điệp liên cổ tay gian, một lát sau, chỉ là thấy vương đại phu biểu tình trở nên giãn ra đứng dậy. Giống Tô Tấn Phong làm tập, chúc mừng quốc công gia, chúc mừng quốc công gia, quốc công phu nhân đây là có hỉ. Tô Tấn Phong nghe thấy cái này lời nói thập phần cao hứng, mà nằm ở trên giường điệp liên, ngón tay chậm rãi phụ thượng chính mình bụng nhỏ, có chút dối dám, nguyên lai chính mình thế nhưng là mang thai kia nàng như thế nào sẽ té xỉu? Tô Tấn Phong hỏi. Phu nhân đây là ưu tư với tâm, gần đây khí huyết không thông, hơn nữa vốn dĩ liền thiếu máu, về sau muốn bảo trì tâm tình sung sướng, cũng không thể làm một ít dườm giả sự tình nhiêu tâm trí. Tô Tấn Phong gật gật đầu, gần nhất lại điệp liên lo liệu sự tình quá nhiều, làm nàng có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, trong lòng cũng không có hướng mặt khác phương diện tưởng, tiến lên nắm lấy điệp liền tay, ngựa khí mềm nhẹ, gần nhất vất vả ngươi, ngươi hiện giờ có hài tử, cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Ngàn vạn đừng cử động thai khí. Có cái gì phiền lòng sự tình liền cùng ta nói, không cần nghẹn ở trong lòng. Điệp Liên thấy Tô Tấn Phong đối đãi chính mình thái độ nhu hòa, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, không biết làm sao, thiếp thân minh bạch. Điệp Liên thân mình dựa vào Tô Tấn Phong trên người, trong lúc nhất thời không khí thập phần tốt đẹp. Tiến trong sảnh không khí thập phần náo nhiệt, Trạm Ký bắt cùng lánh Cửu, Trạm Băng Xuyên ngồi ở một cái bàn thượng. Thân thái hậu đã sớm đã ngồi xong tiểu liễn trở về cung đi. Trạm Băng Xuyên thấy Lãnh Cửu bộ dáng Trong lòng rất là có chút biến yếu, chính mình lần trước chúng độc không thể hiểu được. Đã chết như vậy nhiều người, này thật sự có chút không hợp lý. Tứ đệ gần nhất nhìn sắc mặt là càng ngày càng tốt, xem ra cưới vương phi chính là không giống nhau. Nói xong chạm băng xuyên nhìn về phía lãnh cửu. Chạm ký bắc nghe được chạm băng xuyên nói cười cười, hoàng huynh là nói đùa, cũng không nên treo gẹo ta. Chạm băng xuyên nói, nhưng là châm thấy tứ đệ thần sắc đích sắc thật hảo không ít. chương 127 không cần lại đánh. Lênh cửu thấy chạm băng xuyên giả ý cùng chạm ký Bắc nói chuyện, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi, cũng không xem bọn họ hai người. Nói đến cũng là, chấm gần nhất thật sự cảm thấy là có chút không yên ổn, trước không nói này trong cung không thể hiểu được phát sinh sự tình đi, chấm đến bây giờ còn không có tìm ra ám sát chấm hung thủ, chấm thật là không biết nên làm như thế nào. Người ngắm lại nặc đại hoàng cung, đề phòng nghiêm ngặt, chấm còn chúng cổ độc, hôn mê như vậy chút thời gian. Trạm ký bắc nghe được trạm băng xuyên nói, biểu tình biểu hiện ra nghi vấn bộ dáng, Hoàng Huynh còn không có tìm được hung thủ sao. Trạm băng xuyên thở dài, nếu là tìm được chấm cũng không cần như thế lo lắng. Dừng một chút, lại nhìn về phía trạm ký bắc, nói đến cũng là, chấm còn không có hảo hảo cảm tạ tứ đệ đâu. Nếu không phải tứ đệ lần trước mời đến y dì cốc thần y an tử hạo, chấm hiện tại cũng là giữ nhiều lành y ta. Hoàng Huynh khách khí, vốn là người một nhà, lại nói ta cùng với an tử hạo có chút giao tình hắn lại vừa lúc ở kim lăng trong thành, bất quá là vừa khéo thôi. chạm ký bắt nhàn nhạt cười nói, khí chất nho nhã tuấn tú, chỉ là sắc mặt vẫn luôn tái nhợt. kia thật đúng là trùng hợp, không biết tứ đệ là như thế nào biết chấm chúng độc lại mời đến an tử hạo đâu. nói xong chạm băng xuyên nhìn về phía lãnh cửu, lãnh cửu cảm giác được chạm băng xuyên ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình tự nhiên bưng lên trước mặt chén trà, nhàn nhạt ti trùng là khám tu khang xính nốc giai ước cùng phi hiệp trò chơi từ chứa rơm khảo thưởng mỏng bờ giờ Trạm Ký Bắc nghe thấy Trạm Băng Xuyên nói, nói đến thật là xảo, hoàng huynh ngươi cũng biết, ta này thân thể thập phần không biết cố gắng, luôn là ốm yếu bất kham. Nói xong lại thật mạnh ho khan vài tiếng, Lãnh Cửu thấy thế, đôi tay nhẹ nhàng phủ lên trạm ký Bắc phía sau lưng bố vẻ. Thiền Nguyệt thấy thân thể của ta không tốt, không thể đi ra ngoài thấy phòng, liền vẫn luôn bồi ta ở trong vương phủ chơi cờ vẽ tranh, thập phần thích trí hoàng huynh sự tình vẫn là mẫu hậu nói. Hoàng huynh kia mấy ngày hôn mê cũng thật chính là sợ hãi mẫu hậu. Ta đi trong cung thỉnh an thời điểm mẫu hậu nói lên, lúc ấy an tử hạo đang ở ta trong phủ. Trạm băng xuyên nghe thấy trạm ký bắc nói, liền minh bạch trong đó thâm ý, cái này tô thiển nguyệt không có ám sát chính mình thời gian, hơn nữa trạm ký bắc cũng không biết chính mình trúng đầu. Bất quá trạm băng xuyên nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng vẫn là thực hoài nghi, tổng cảm thấy trạm ký bắc cái này vương phi không thích hợp, rất kỳ quái. Trạm thiên hà đổi xong quần áo chuẩn bị ở sau kéo tô nhã hoàng chậm rãi mà đến, tô nhã hoàng trên mặt còn hoa trang. Trên người ăn mặc hỉ phục, thập phân đẹp, chỉ là đi đường, chân gấp hiếng, thực buồn cười bộ dáng. Trạm Thiên Hà nhìn ngồi Trạm Băng Xuyên nhóm, cười nói: "Ta mang Vương Phi phương hướng Hoàng huynh cùng Vương Tẩu Thịnh An." Lại mọi nơi nhìn nhìn, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, như thế nào Mẫu Hậu không ở nơi này? Trạm Băng Xuyên cười đối Trạm Thiên Hà nói: "Mẫu Hậu nói thân thể của mình không thoải mái, liền đi trước rời đi." Trạm Thiên Hà nghe được Trạm Băng Xuyên trên mặt biểu tình có chút sốt ruột, thái độ quan tâm mà nói: Tiêu mẫu hậu không có cái gì sự tình đi, không có cái gì sự tình, chính là tuổi lớn, yêu cầu nghỉ ngơi, qua mấy ngày thì tốt rồi. Trạm băng xuyên nói. Thì ra là thế. Trạm ký bắc nhìn về phía Trạm Thiên Hà cùng tô Nhã Hoàn, dơ lên chén rượu tới, Bổn Vương cùng Vương Phi chúc ngươi cùng Nhã Hoàn hôn nhân hạnh phúc, sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp. Lãnh Cửu cũng theo Trạm ký bắc dơ lên chén rượu, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Trạm Thiên Hà thấy Trạm ký bắc cũng dơ lên chén rượu. Bên cạnh Tô Nhã Hoàn trên mặt cười ngâm ngâm. "Vậy mượn Vương huynh các ngôn." Một đám người ha ha cười nói, thái độ thập phần vui sướng. Trạm Băng Xuyên cũng cầm lấy trước mặt chén rượu, nhìn về phía Trạm Thiên Hà, "Chấm cũng chúc ngươi cùng Vương phi Bạch đầu giai lão, hạnh phúc mỹ mãn." Trạm Thiên Hà nhìn nhìn Trạm Băng Xuyên, cùng chính mình bên cạnh người Tô Nhã hoàng đem ly chung rượu đều uống đi xuống. "Vừa mới Hoàng huynh các ngươi đang nói chuyện cái gì?" Trạm Thiên Hà hỏi. Trạm Ký bắt đầu tiên trả lời nói, "Không có gì." Trạm Băng Xuyên nhìn nhìn Lãnh Cửu, lại quay đầu nhìn về phía Trạm Thiên Hà, không có gì, chấm cùng ngươi Vương huynh vừa mới đang nói chuyện chấm lần trước chúng đọc sự tình. Trạm Thiên Hà nghe được Trạm Băng Xuyên nói trong lòng qua đang một chút, biết Trạm Băng Xuyên đây là lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ Trạm Băng Xuyên đây là đã biết chút cái gì sao? Chính là hôm nay là tốt nhất cơ hội, nếu bỏ lỡ hôm nay. Về sau liền thật sự sẽ không ở có như thế tốt cơ hội. Chính mình chờ đợi như thế lớn lên thời gian, hôm nay chính là chính mình tốt nhất cơ hội. Nguyên lai like là như thế này, bất quá hoàng huynh này độc thật là kỳ quái. Trạm Thiên Hà cười cười, nói nói không phải đâu, tuy nói thật sự độc hiện tại là giải, nhưng là cái này hung thủ một ngày không có tìm ra, chấm trong lòng liền không an bình. Trạm Băng xuyên sắc mặt mang theo một tia sầu lo. Lãnh Cửu cùng Trạm Ký Bắc liền lẳng lặng ngồi, nghe Trạm Thiên Hà cùng Trạm Băng xuyên đối thoại, không cắm một câu. Đứng ở Trạm Thiên Hà bên người Tô Nhã hoàn cắm không tiền nhiệm gì một câu, cứ như vậy lẳng lặng đứng, trên mặt cười đến đều cường như là một rối gỗ giống nhau, tuy rằng trong lòng thập phần không vui, nhưng là vừa mới Trạm Thiên Hà cố ý dặn dò quá nàng, không cho nàng nói lung tung. Trạm Thiên Hà kéo qua tô nhã hoàng đắc thủ, thân đệ còn muốn kính rượu, hy vọng hoàng huynh không cần để ý. lại đối Trạm ký bắc gật gật đầu ý bảo đến, ta cùng vương phi trước đi xuống, vương huynh cùng vương tẩu không cần chú ý, chúng ta nơi này không có cái gì sự tình, các ngươi trước đi xuống đi. Trạm Thiên Hà lôi kéo tô nhã hoàng ra yến thính, trên mặt tươi cười lập tức liền lạnh sương dưới. Lạnh lùng đối Tô Nhã Hoàng nói, ngươi đi trước tân phòng trung đợi, ta có chuyện yêu cầu an bài một chút. Tô Nhã Hoàng nghe thấy Trạm Thiên Hà nói, trong ánh mắt hiện lên không vui biểu tình, nhưng là thực mau che giấu qua đi, ngựa khí rất là ôn nhu, vương ra ngươi muốn đi đâu. Trạm Thiên Hà nhìn nhìn Tô Nhã Hoàng, ngươi ở chỗ này liền không cần cùng ta trang, hảo hảo làm tốt ngươi viêm vương phi, ngươi muốn hiện giờ đã bắt được, liền không cần lại ham không nên thuộc về ngươi đổ vợ. Vương ra! Hảo! Không cần nói nữa! Trạm Thiên Hà trên nét mặt hiện lên không kiên nhẫn biểu tình, xài bước đi xa. Tô Nhã Hoàn thấy Trạm Thiên Hà bóng dáng, khí trên mặt đất hung hăng dậm chân. Trạm Thiên Hà, một ngày nào đó ngươi sẽ thần phục ta. Một ngày nào đó ngươi sẽ thần phục ta. Trạm Thiên Hà đi vào thư phòng, trên mặt biểu tình đen tối không rõ, toàn thân có cổ lệ khí. Đều tới cửa thị vệ, ngươi đi chạy nhanh thỉnh Công Tôn Vũ lại đây, liền nói bổn vương có việc gấp. Là, thuộc hạ minh bạch. Trạm Thiên Hà nôn nóng ở trong thư phòng đi tới đi lui. Hôm nay là duy nhất cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hắn yêu cầu hảo hảo an bài này hết thảy, chỉ cần có thể giết chạm băng xuyên, này hết thảy đều là chính mình. Thiên hạ, ngôi vị hoàng đế, này sở hưu hết thảy hết thảy. Vương gia ngươi tìm ta lại đây, là vì. Trạm Thiên Hà đang suy nghĩ sự tình, đột nhiên liền nghe thấy được công tôn vũ thanh âm, ngẩng đầu liền nhìn đến công tôn vũ sốt ruột hoàng hốt đi vào thư phòng. Ta lúc trước làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị đến như thế nào? Trạm Thiên Hà hỏi. Công tôn vũ tôn kính hồi phục nói, cái này vương gia yên tâm, ngươi làm thuộc hạ chuẩn bị đồ vật đã sớm đã chuẩn bị cho tốt. Vương gia đây là muốn hành động. Trạm thiên hà sắc mặt tâm ủ, ơn, hôm nay là tốt nhất cơ hội, thật sự nếu không hành động, ta sợ sẽ không có nữa như thế tốt cơ hội. Ngươi đi xuống đem nhân viên chuẩn bị vào chỗ, sau đó liền bắt đầu hành động. Công tôn vũ lập tức nói, kia thuộc hạ này liền đi làm. Hảo, ngươi trước đi xuống, nhất định phải bảo đảm việc này vạn vô nhất thất. Là, thuộc hạ minh bạch. Trạm Thiên Hà nhìn Công Tôn Vũ đi xuống bóng dáng, khỏe môi hiện lên một tia cười lạnh, "Trạm Băng Xuyên, đêm nay qua đi, này thiên hạ chính là của ta." Lãnh Cửu ở trên bàn không nói một lời, liền lặng lặng an tọa, đột nhiên nàng cảm giác được có người giống như ở nhìn chăm chú chính mình. Đối bên cạnh Trạm Ký bác nói, "Ta cảm giác có chút chóng váng đầu, nghĩ ra đi phía trước đỉnh hồng gió." Đang ở cùng Trạm Băng Xuyên nói chuyện Trạm Ký bác chuyển hướng đầu nhìn về phía Lãnh Cửu, quan tâm hỏi, "Như thế nào sẽ đột nhiên đau đầu?" Muốn hay không thỉnh thái ý đi lại đây nhìn một cái. Trạm Băng Xuyên cũng nói, dùng không cần chấm tuyên thái ý vì ký Vương phi nhìn xem. Lãnh Cửu cự tuyệt nói, không cần, ta chỉ là tại đây tiệc rượu thượng làm thời gian có chút lâu rồi, cảm thấy dầu dĩ nặng nề, nghĩ ra đi tán tán. Trạm Ký bắt nhìn về phía Lãnh Cửu, ta phái người đi theo ngươi. Không cần vương gia, có Xuân Cầm ở đâu? Lãnh Cửu nói. Vậy được rồi, chú ý thân mình, ngàn vạn không cần chứ lạnh. Lại quay đầu đối Xuân Cầm nói đem Vương Phi áo tràng mang theo, Lãnh Cửu mang theo Xuân Cầm ra Yến Hội Thính, đi đến đỉnh hóng gió thời điểm liền thấy có người ảnh đang chờ chính mình, đi vào đi vừa thấy là Công Tôn Vũ. Lãnh Cửu đối với bên cạnh người Xuân Cầm phân phó nói, người ở chỗ này hảo hảo nhìn, chú ý tình huống này, lập tức đi hướng phía trước đỉnh hóng gió. Công Tôn Vũ thấy Lãnh Cửu đi hướng chính mình, vội vàng hướng Lãnh Cửu hành lễ, thuộc hạ gặp qua môn chủ. Lãnh Cửu biểu tình nhàn nhạt, nhạt, phất tay làm Công Tôn Vũ lên, ở chỗ này ngươi liền không cần đa lễ. Ngươi tìm ta tới là có cái gì sự tình hội báo? Vừa mới chạm Thiên Hà đi tìm thuộc hạ, hắn muốn hành động, làm thuộc hạ chạy nhanh làm an bài. Nghe thấy Công Tôn Vũ nói, Lãnh Cửu nghĩ nghĩ, hắn nói cái gì thời gian hành động sao? Trạm Thiên Hà nói an bài hảo liền hành động. Công Tôn Vũ hướng Lãnh Cửu hồi phục nói: Kia một khi đã như vậy, ngươi liền rửa theo Trạm Thiên Hà mệnh lệnh hành sự. Còn có ngươi đi thông tri hành ý lưu Mặc, tốt thuộc hạ minh bạch. Công Tôn Vũ cấp Lãnh Cửu hành lễ, liền chạy nhanh đi xuống. Lãnh cửu lại ở trong đình lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn xem này bốn phía viêm vương phủ cảnh sắc, trong lòng thở dài. Hôm nay rốt cuộc là muốn thay đổi. Vương phủ bên ngoài ẩn ẩn truyền đến thanh âm, thập phần ồn ào bất ham. Yến hội đường thượng cũng truyền đến cùng loại binh khí gặp nhau thanh âm. Lãnh cửu nghe thấy dị động, liền chạy nhanh từ đỉnh hóng gió bên trong ra tới, chạy về phía yến hội thính. Vừa đi tiến yến hội thính, đã nghe đến một cổ lộng làm cho huyết tinh khí, thương vong vô số, tình huống thập phần thảm thiết. Ngồi ở hỉ phòng chung Tô Nhã Hoàng nghe thấy bên ngoài động tĩnh rất lớn, cảm giác rất kỳ quái, gọi tới trong phòng hầu hạ Tiểu nha hoàn. ngươi đi ra ngoài nhìn xem, này bên ngoài là chuyện như thế nào? Như thế nào động tính sẽ như thế đại? Nói xong kia Tiểu nha hoàn quay đầu liền chạy đi ra ngoài. Thanh âm càng lúc càng lớn, Tô Nhã Hoàng ngồi ở hỉ trên giường lo sợ bất an chờ đợi. Đột nhiên vừa mới Tiểu nha đầu chạy tới, kinh hoàng thất thố, vương, vương phi, không hảo, bên ngoài, bên ngoài giết người giết người như thế nào sẽ giết người đâu? Tô Nhã Hoàn nghi hoặc hỏi, nô tỳ cũng không biết, chỉ là giống như nghe thấy được Niu phản hai cái tự Niu phản. Tô Nhã Hoàn ở chậm rãi nhấm nuốt này hai cái tự, đột nhiên giữa mày nảy dựng, chẳng lẽ là Trạm Thiên Hà Mưu phản sao? Nghĩ đến đây, Tô Nhã Hoàn sợ tới mức hái hùng kiếp vía, nàng không nghĩ tới Trạm Thiên Hà thế, nhưng thật sự dám hạ lệnh Niu phản, nàng gả cho Trạm Thiên Hà đơn giản là vì Vương phi địa vị thôi. Nếu Trạm Thiên Hà thành công con hào nhưng là vạn nhất thất bại, tô nhã hoàng tưởng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng mới vừa gả chồng, nhưng nàng vạn không thể quán thượng chuyện như vậy, không được, nàng muốn đi khuyên trạm thiên hà, đây chính là chém đầu tử tội, chính mình còn như thế tuổi trẻ, nàng muốn đi tìm trạm thiên hà khuyên hắn, cũng không thể làm như vậy hồ đồ sự tình, nghĩ liền chạy nhanh ra hỉ phòng môn đi tìm trạm thiên hà, trạm thiên hà trên tay cầm kiếm, phía sau đi theo chính mình thân tín, gặp người liền sát, một chúng khách khe sợ tới mức điểu thú làm tán. Xôi nổi thoát đi yến hội thính, trạm thiên hà đứng ở trạm băng xuyên nơi cái bàn, trạm băng xuyên thần sắc chưa biến, cũng không thèm nhìn tới trạm thiên hà, như thế nào, rốt cuộc là nhịn không được sao? trạm băng xuyên ngươi tin hay không ta giết ngươi? trạm thiên hà nhìn thấy trạm băng xuyên cái dạng này liền giận sôi máu, cầm trong tay kiếm chỉ trạm băng xuyên, tin, ta vì cái gì không tin? trạm băng xuyên nhàn nhạt nói, trạm thiên hà ánh mắt ở trạm băng xuyên trên người xoay mấy vòng, đột nhiên nhìn về phía trạm ký bắc tứ ca. Ngươi giúp ta giết chết chạm băng xuyên, chờ ta bước lên ngôi vị hoàng đế, ta hứa hẹn ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Chạm ký Bắc nghe thấy chạm thiên hà nói, tứ ca ta không nghĩ ngồi cái mưu phản tội danh, lại nói chúng ta huynh đệ thủ túc. Huynh đệ thủ túc? Chạm? Thủ túc? Chạm thiên hà phản phất nghe thấy được thiên đại chê cười, ha ha ha ha. Cái gì là huynh đệ thủ túc? Ta từ nhỏ đến lớn là như thế nào lại đây? Ta mẫu phi là như thế nào chết? Là hắn. Trạm thiên hà đột nhiên chỉ vào trạm băng xuyên. Đều là hắn, liên bởi vì hắn là thái tử, mẫu thân của nàng là hoàng hậu, ta mẫu phi chịu hoàng thượng sủng ái, cố ý sửa lập ta vì thái tử. Chính là, thận thái hậu làm cái gì? Làm ta mẫu phi hàm Loan mà chết, mà ta không thể không đê tiện tồn tại. Ta có thể có hôm nay cảnh ngộ, toàn bộ đều là bái bọn họ hai mẹ con ban tạo. Trạm băng xuyên hôm nay chính là người ngày chết. Dù sao ta cái gì đều không sợ. Ngươi ở cái này vị trí thượng như thế nhiều năm cũng nên xuống dưới, lại nói, cái này ngôi vị hoàng đế nguyên bản cũng là ta, hiện giờ ngươi cũng nên vật quy nguyên chủ. Ngươi đã từng đối ta cùng ta mẫu phi làm sự tình ta đều sẽ nhất nhất hoàn lại. Trạm băng xuyên mắt chớp cũng không chớp, khí định thần nhàn ngồi, ngự khí không có chút nào hoảng loạn, ngươi cho rằng chấm cái gì đều không có chuẩn bị liền tới rồi sao. Trạm thiên hà đột nhiên không thể tưởng tượng mở to hai mắt, thấy trước mắt cảnh tượng. Trạm băng xuyên cười như không cười nhìn trạm thiên hà một đôi thon dài mắt lộ ra lệnh băng túc sát chi khí, Trạm Thiên Hà bị hắn xem đến trong lòng hoảng hốt, trong lòng kia mặt dự cảm bất hảo càng lúc càng lớn, phảng phất là vẫn luôn hấp động đem hắn hút vào, ở hắn sắp rơi vào thời điểm, lại nghe hắn cười nói, Trạm Thiên Hà, quay đầu lại nhìn xem, những người đó rốt cuộc nghe ai? Trạm Thiên Hà chấn động toàn thân, đung nhiên quay đầu, lại thấy vừa rồi còn vẻ mặt kiên định muốn giúp chính mình đoạt được Giang Sơn Thủ hạ nhóm, cư nhiên sôi nổi buông xuống trong tay vũ khí, các ngươi ở làm cái gì? Mắt thấy chúng ta liền thắng lợi đang nhìn, các ngươi đem vũ khí đều cầm lấy tới, chỉ cần qua đêm nay, ta chính là hoàng thượng, đến lúc đó vàng bạc ngọc khí, mỹ nhân các cơ, tùy các ngươi chọn lựa. Trạm Thiên Hà điên khùng giống nhau, trong tay cầm bảo kiếm, đối mọi người la to. Người nhát gan đều xúc ở ven tường, cái bàn ghế dựa ngẩm, run bần bật. Những cái đó đi theo người của hắn thần sắc do do dự dự xem ra vẫn chưa lấy định chủ ý, có phải hay không muốn đầu nhập vào Trạm Băng Xuyên. Lãnh Cửu đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn. Những người này sớm hay muộn sẽ bị chạm băng xuyên giết chết, nàng quá rõ ràng chạm băng xuyên thủ đoạn, tàn nhẫn mà lênh khốc. Máu chảy thành sông lại như thế nào, phản bội chính mình người đều đang chết. Không thể không nói, điểm này hắn cùng chính mình sắc thật rất giống, bọn họ trong xương cốt kỳ thật rất giống, mới có thể cuối cùng đi hướng như vậy kết cục. Người cung tâm, bọn họ không chấp nhận được nửa điểm phản bội, không chấp nhận được. Trạm thiên hà thất vọng tột đỉnh nhìn đi theo chính mình người, hắn sắc bén hai tròng mắt nhiễm ngập trời lửa giận. Đột nhiên xoay người, trong tay trưởng kiếm hướng Trạm Băng Xuyên chém tới. Mọi người sợ tới mức đại kinh thất sắc, đi theo Trạm Băng Xuyên thị vệ dơ lên bảo kiếm, bảo hộ hắn. Nhiên, Trạm Thiên Hà võ công cao rộng, mấy năm nay dẫn dắt thủy quân, khắp nơi chinh chiến, càng là luyện liền một thân tuyệt thế võ công cùng lực lượng, những người này há là đối thủ của hắn. Trạm Ký Bắc mới lười đi để ý, loại này vô ý nghĩa tranh đấu, từ Trạm Thiên Hà mưu hoa suối dục ngày đó bắt đầu, hắn liền biết chạm Thiên Hà thất bại. Bởi vì hắn xuẩn, Hắn như thế nào không thèm nghĩ tưởng, này thủy quân lấy chính là ai bồng lộc, bằng cái gì nghe lời hắn. Trạm ký bác bảo vệ lãnh cửu, hướng một bên tối lui, hắn thấp giọng nói, chúng ta liền xem náo nhiệt liền hảo. Đồng thời cũng có thể thử một chút, trạm băng xuyên bên người thị vệ rốt cuộc võ công như thế nào. Lãnh cửu minh bạch trạm ký bác dụ ý, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết trạm băng xuyên bên người có một ba nghìn người tinh nhuệ tiểu đội, này ba nghìn người võ công cao cường, phối trí hoàn mỹ, có thể lấy một địch trăm Hơn nơi chỉ nghe lệnh với trạm băng xuyên. Bang! Liên ở bốn gã thị vệ bị trạm thiên hà chém giết với dưới chân thời điểm, trạm băng xuyên đột nhiên vẫn ra tay chảy lớn rượu, thanh thúy một tiếng, cả kinh mọi người trong lòng rôn sợ. Mà sớm đã mai phục tại ngoại người, nghe thấy thanh âm, từ bên ngoài từ tiến vào, không hề lưu tình đem trạm thiên hà người giết chết. Máu tươi nhiễm hồng lễ đường, cùng màu đỏ lửa mang hòa hợp nhất thể, yêu dã mà quỷ dị. Không! Tô Nhã Hoàn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình hôn lễ sẽ biến thành như vậy. Nàng tay viện trụ ván cửa, chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể, suýt nữa mà ngồi dưới đất. Nàng biết Trạm Thiên Hà muốn lưu nghịch, biết hắn có hùng tâm trang trí, càng biết hắn sớm muộn gì sẽ động thủ. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới sẽ là ở chính mình hôn lễ thượng. Trạm Thiên Hà trong tay nắm cùng Trạm băng xuyên người dây dưa ở bên nhau, đánh đến khó xa khó phân. Tô Nhã Hoàn đi vào lễ đường, khan cả giọng quát, vương ra, cầu xin ngươi mau dừng lại tới. Không cần lại đánh. Lan. Trạm Thiên Hà gầm lên một tiếng, căn bản không nghe nàng. Lãnh Cửu đứng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, một đôi đen đặc mà trong suốt con người mang theo một mặt đáng tiếc chi sắc, Tô Nhã Hoàn đây là hạ tất, Trạm Thiên Hà sao lại nghe nàng? Tô Nhã Hoàn rơi lệ đầy mặt, nhìn nằm xuống thi thể càng ngày càng nhiều, tâm cũng càng ngày càng hoảng. Vương gia, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, hoàng thượng nhất định sẽ xem ở các ngươi huynh đệ tình cảm thượng tha cho ngươi một mạng. Dưới tình thế cấp bách Tô Nhã Hoàn Chỉ số thông minh tiếp tục giảm xuống. chương 128 sự có kỳ quạc. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra, chạm băng xuyên chính là tưởng trí chạm thiên hà vào chỗ chết sao? Đúng vậy, bát đệ, ngươi hiện tại thu tay lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chạm băng xuyên ngồi ở ghế trên, môi mỏng hơi câu, khiêu khích cười. Chạm thiên hà hừ lạnh, nằm mơ. Đồng thời hắn nhìn về phía tô nhã hoàng cả giận nói, ngươi còn dám lắm miệng một câu, bổn vương liền giết ngươi. Tô Nhã Hoàn bị Trạm Thiên Hà khí thế sợ tới mức chân mềm, thoáng chốc liền ngậm miệng, không dám nói nhiều. Hầu đường nội, Tô Tấn Phong nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, hắn nhìn nhìn Điệp Liên ngủ say khuôn mặt, thế nàng dịch hảo chăn, đi ra ngoài. Đi vào chính sảnh, lúc này mới thấy, Trạm Thiên Hà cư nhiên ở cùng công chúng thị vệ kịch liệt giao chiến, cái gì đều không cần hỏi, hắn liền minh bạch. Tô Nhã Hoàn không nghĩ làm Trạm Thiên Hà càng làm càng sai, cũng không biết nàng là nơi nào tới dũng khí, ra sức xâm nhập chiến trường nàng đống nhiên ôm lấy Trạm Thiên Hà đuổi, khóc lóc thảm thiết, vương ra, không cần lại đánh, cầu xin ngươi. Trạm Thiên Hà chân bị ôm lấy, vô pháp đúc đít, hắn tưởng chen chân vào đi đá văng ra địch nhân, đều chịu không ra. Tức muốn hụt máu hắn, cũng không hề cố kỵ tô nhã hoản, một chân đá vào nàng lực, phẫn nộ quát, tiện nhân. Tô Tấn Phong xem Trạm Thiên Hà khi dễ chính mình muội muội, nguyên bản liền nhịn không được muốn động thủ Tô Tấn Phong, không thể nhịn được nữa, hắn đi lên trước, từ một cái thị vệ trong tay đoạt lấy trường kiếm rướng về phía Trạm Thiên Hà liền huy đi. Trạm Thiên Hà xem Tô Tấn Phong ra tay, khỏe miệng gợi lên một mặt trâm chọc ý cười, hắn đã sớm tưởng cùng Tô Tấn Phong đại chiến một hồi. Nếu không phải Tô Tấn Phong đoạt đi rồi được liền, hắn sao lại như thế bị động. Tô Nhã Hoàn nhìn bọn họ đánh vào cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên giúp ai, gấp đến độ nàng mồ hôi đầy đầu, khóc không ra nước mắt, một lòng sắp nhảy ra yết hổ. Tô Tấn Phong cùng Trạm Thiên Hà rõ ràng là hạ tàn nhẫn tay, hai bên không ai nhường ai, đánh đến khó xá khó phân. Rất có không phải ngươi chết chính là ta sống khí thế. Trạm Băng Xuyên nhìn bọn họ đánh lên tới, Trạm Băng Xuyên mặt mày giãn ra, hắn hài hước cười, lũ lụt vọt long vương yếu, người một nhà không nhận người một nhà. Tô Khanh, hôm nay ngươi nếu là lập hạ chiến công, chắc nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi. Trạm Băng Xuyên thản nhiên mở miệng, không thể nghi ngờ đem Tô Tấn Phong đẩy hướng về phía lưỡng nan hoàn cảnh. Một bên là nguyện trung thành quân vương, một bên là muội muội phu quân. Tô Tấn Phong chỉ là một cái hoàng hốt liền hạ quyết tâm giết Trạm Thiên Hà. Hắn biết rõ, hôm nay hắn không giết chết Trạm Thiên Hà, Trạm Thiên Hà cũng đi không ra lễ đường, càng sống không đến ngày mai. Trạm Thiên Hà lạnh lùng cười, "Muốn giết ta, liền xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn nắm lấy trường kiếm, kiếm pháp càng hung hiểm hơn mà tấn mãnh, mấy chiêu xuống dưới, Tô Tấn Phong rõ ràng cố hết sức rất nhiều. Đúng lúc này, Trạm Thiên Hà bỗng nhiên nhìn ra Tô Tấn Phong sơ hở, hắn hạ bàn là nhược điểm, kiếm phong xuống phía dưới đảo qua. Tô Tấn Phong đuổi bị vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết thương. Tô Tấn Phong chỉ lo phía dưới, đột nhiên ngước mắt thời điểm, chạm Thiên Hà kiếm khoảng cách hắn ngược chỉ có mấy tấc khoảng cách. Cẩn thận. Điệp Liên không biết khi nào từ trong đường đi ra, nàng xem Tô Tấn Phong có nguy hiểm, bất chấp chính mình suy yếu thân thể, đột nhiên bọn đi lên, đẩy ra Tô Tấn Phong, thế hắn chặn chạm Thiên Hà công kích. Mắng một tiếng, kiếm hoàn toàn đi vào Điệp Liên ngực. Không. Tô Tấn Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Chạm Thiên Hà cũng ngạc nhiên. Tuấn Nhan thượng hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc, liền nàng cũng phản bội chính mình. Tô Tấn Phong vội vàng đỡ lấy Điệp Liên lung lay sắp đổ thân thể, Điệp Liên sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngực và táo nhiễm nhìn thấy ghê người màu đỏ, nồng đậm mùi máu tươi, thẳng tắp chui vào Tô Tấn Phong chót mũi, làm hắn hắnức chế không được run dậy. "Ngươi!" quáng ốc! Tô Tấn Phong ôm Điệp Liên, hối tiếc không kịp. "Vương gia, cầu xin ngươi, không cần giết hắn, hắn là phu quân của ta." Khụ khụ. Điệp Liên khẩn cầu ánh mắt nhìn chạm Thiên Hà lắc đầu, hy vọng hắn buông tha tô tấn phong. Ngươi, trạm thiên hà hận đến nghiến răng nghiến lợi, hư lệnh nói, ngươi cho rằng buồn vương sẽ nghe ngươi sao. Hắn kiêu ngạo, hắn dạ tâm, là sẽ không cho phép chính mình bị một nữ nhân tả hữu. Hắn đối điệp liên có một chút động tâm, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị nàng mê tâm trí, mà từ bỏ chính mình kế hoạch vĩ đại bá nghiệp. Buông tha tô tấn phong, liền ý nghĩa chính mình sẽ rơi vào trạm băng xuyên trong tay, đến lúc đó sẽ muốn sống không được muốn chết không xong. Chi bằng hiện tại thống thống khoái khoái đại chiến một hồi, chết cũng được chết một cách thống khoái. Trạm Thiên Hà lại lần nữa giơ lên trường kiếm, xoay người hướng Trạm Băng Xuyên đông tới. Mọi người đều bị Điệp Liên cứu Tô Tấn Phong sự tình, mà cảm thấy tức hận, lại không nghĩ Trạm Thiên Hà động tác như thế nhanh chóng. Trạm Thiên Hà động tác nhanh chóng, lại không thể tưởng được Tô Nhã hoàn phản ứng so với hắn còn nhanh, nàng che ở Trạm Băng Xuyên trước mặt, chặn Trạm Thiên Hà trường kiếm. Trạm Thiên Hà nhưng không có tưởng đối Điệp Liên như vậy thủ hạ lưu tình. Tô Nhã Hoàn lại bùn một tiếng quỷ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. "Vương gia, cầu xin ngươi." Trạm Thiên Hà rết đỏ cả mắt rồi chửi, căn bản mặc kệ Tô Nhã Hoàn chết sống. Lúc này, phụt một tiếng, một phen kiếm đâm xuyên qua Trạm Thiên Hà ngực. Trạm Thiên Hà ngẩn ngơ, hắn quay đầu nhìn lướt qua phía sau đứng thẳng người, là Tô Tấn Phong. Hắn lạnh lùng cười, nôn ra một mồm to máu tươi. "Tiểu nhân." Tô Tấn Phong rút ra trường kiếm, Trạm Thiên Hà thân thể giống như là tàn diệp giống nhau nhẹ nhàng bay xuống, té ngã trên mặt đất. Hắn đồng tử phong đại, ngưng xà nhà, không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở tô tấn phong trên người. Hắn hô hấp càng ngày càng yếu, cuối cùng chậm rãi nhắm lại mắt, không có hơi thở. Bị thương đồng dạng thực trọng tô nhã hoàn dịch thân thể, phủ phục đi vào trạm thiên hà bên người, thanh âm khàn khàn khóc lóc. Vì cái gì ngươi muốn làm phản, ngươi có từng nghĩ tới ta. Lời nói còn chưa nói xong, người liền ngất đi. Nhìn này trương thảm thiết một màn, tất cả mọi người nói không ra lời. Chỉ có lanh cửu ánh mắt vững vàng mà lánh khốc nhìn hôn mê quá khứ tô nhã hoàn, phú quý hiểm trung cầu, nàng dưới tình thế cấp bách còn có thể phản ứng lại đây cứu trạm băng xuyên, liền tính tương lai trạm băng xuyên muốn xử lý hết thể cùng trạm thiên hà tương quan người, nàng đều có thể chạy thoát một kiếp. Người, nàng đều có thể chạy thoát một kiếp. Không thể không nói, vẫn là thực thông minh. Người tới, đem cái chết người đều nâng đi ra ngoài, lập tức thỉnh trong cung thái y y thế chân quốc công thiếu phu nhân cùng viêm vương phi như cũ Đến nỗi trạm thiên hà thi thể, đem đầu chặt bỏ treo ở cửa thành ba ngày, gian đe cảnh cáo. Trạm băng xuyên lạnh nhạt nhìn trạm thiên hà thi thể, mắt đều không có chấp một chút, cất bước đi ra lễ đường. Sợ tới mức mất hồn mất vía mọi người, cũng phần phật một tiếng đi theo chạy đi ra ngoài, rực rỡ lễ đường, chỉ còn lại có vài người. Tô Tấn phong bê lên điệp liên, hắn không chờ Thái ý đi mà là trực tiếp đem người ôm trở về vương phủ cửa trên xe ngựa, đưa về Trấn quốc công phủ. Đến nỗi Tô Nhã Hoàng, là bị viêm vương phủ nô tài ba chân bốn cẳng đưa về phòng trở về đi trạm ký bắc thần sắc bình tĩnh thậm chí khỏe miệng còn hơi hơi nhết lên tựa hồ trạm thiên hà đột nhiên phát động như phản làm hắn phi thường vui vẻ lãnh cửu nhẹ nhàng gật đầu chỉ là lanh trong mắt mang theo một tia nghi hoặc thấp giọng nói ngươi tựa hồ tâm tình thực hảo trạm ký bắc tà mị cười ít nhất thử ra trạm băng xuyên vẫn luôn cảnh giác muốn diệt trừ hắn không phải như vậy dễ dàng lãnh cửu trầm nhiên khoẹt miệng bỗng nhiên một loan cười như không cười nói. Trạm Thiên Hà thành ngươi vật thí nghiệm. Ta không có làm cái gì, chẳng qua xem diễn thôi." Trạm Ký bắt nho nhã cười, lộ ra một cổ vân đạm phong khinh. "Hôm sau, Viêm Vương Trạm Thiên Hà mưu nghịch thất bại sự tình truyền khắp đầu đường cuối ngõ, tối hôm qua thấy kia một màn người đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, nhìn cửa thành thượng treo đầu, mỗi người đều có tật giật mình, không nghĩ nhắc lại việc này." Trạm Thiên Hà bổ hạ, "Phàm là có được chức quan đều được đến trừng phạt, không phải gọt bỏ chức quan lưu đày chính là bỏ tù hình hình." Tô tấn phong bởi vì hộ giá có công, được ban thưởng, Điệp Liên cũng đạt được nhất phẩm phu nhân danh hiệu, nhưng là Tô gia người không có một cái vui vẻ, bởi vì Tô Nhã Hoàng tuy rằng không có bị xử lý, chính là nàng cái này Viêm Vương phi thân phận, ở kinh thành thập phần xấu hổ. Hiện giờ mỗi người đều nguyện ý Viêm vương phủ, nàng hoàn cảnh có thể nghĩ. Lãnh Cửu ngồi ở thiên mạch các trung, nghe Xuân Cầm nói những việc này, thần sắc đạm mạc, Tô Nhã Hoàn cùng Điệp Liên thương thế như thế nào? Xuân Cầm thần sắc biến đổi, đè thấp thanh âm nói: Tứ tiểu thư mất máu quá mức, người vẫn luôn hôn mê, đến nỗi thiếu phu nhân tình huống không tốt lắm, hồi phủ lúc sau, liền có hoạt thai chi tướng, hiện tại sợ là cánh mạng cùng thai nhi đều giữ không nổi. lãnh cửu đen nhánh như mực con ngươi dị thường bình tĩnh, tay nàng chỉ nhẹ nhàng nuốt ve chúng trà, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạm, một hồi trò khôi hải, khi sinh như thế nhiều người, thật là buồn cười. Xuân cầm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nặng nghề, vương phi, người nói hôm qua viêm vương như thế nào liền phát cùng đâu. Phát cuồng. Lãnh cửu như mày, nghe Xuân Cầm như thế vừa nói, nàng tựa hồ bỏ qua cái gì? Xuân Cầm gật gật đầu, nô tỷ chính là một ít kiến giải vụ về, viêm vương ngày thường còn xem như trơn ổn, như thế nào sẽ bị hoàng thượng nói mấy câu liền châm chọc muốn làm phản. Ngày hôm qua trạm thiên hà sắc thật có mưu phản chi ý, bất quá bị điệp Liên mang thai sự tình một áo, hắn tựa hồ liền có tạm hoán tính toán, chính là sau lại liền lại tưởng tiếp tục. Lãnh cửu chậm rãi buông trung trà, chuyện này tựa hồ có quá nhiều nghi vấn nếu chạm thiên hà là bởi vì ăn cái gì đồ vật mà nổi điên cũng không phải không có khả năng nhưng là nàng có thể xác định không phải chạm ký bắc chạm ký bắc bất quá là tương kế tiểu kế thử chạm băng xuyên mà thôi chẳng lẽ là chạm băng xuyên âm thầm phái người hạ độc không thành hắn vì cái gì như thế làm đâu đúng rồi tam nương hảo chút sao lãnh cửu đột nhiên hỏi nói xuân cầm gật gật đầu thu thư chiếu cố đâu tỉnh vài lần ăn dược lại ngủ miệng vết thương khôi phục thực hảo không cần lo lắng lãnh thân sắc nhàn nhạt, nhạt. Ta đi xem. Đúng vậy. Xuân cầm hơi hơi vốn gối, mang theo nàng đi đoạn tam nương nhà ở. Đoạn tam nương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, cảm giác người cũng là gầy ốm rất nhiều. Không được ho khan. Lãnh cửu tới xem đoạn tam nương thời điểm, đoạn tam nương đang ở uống rược. Đoạn tam nương nhìn thấy lãnh cửu đến thăm chính mình, rất là kinh hỉ, vội vàng vùng trong tay chén thuốc, dãy rùa liền phải xuống giường cấp lãnh cửu hành lễ. Lãnh cửu thấy đoạn tam nương bộ dáng, đem nàng lôi trở lại trên giường tâm ý của ngươi ta đều biết hiện tại thương thế của ngươi mới vừa có điều chuyển biến tốt đẹp hiện giờ ngươi hàng đầu mục đích chính là đem thương dưỡng hảo tam nương minh bạch đoạn tam nương nằm hồi ở trên giường nếu không phải ngày đó cốc vũ xuống tay hại ta ta hiện giờ cũng không cần như vậy bất tức nằm ở trên giường cái gì đều làm không được là chính ngươi đại ý nếu không phải ngươi xem thường cốc vũ ngươi cũng sẽ không bị nàng ám khí gây thương tích lãnh cửu nhàn nhạt nói đoạn tam nương vừa nghe thấy cốc vũ tên Trong lòng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới, trên mặt biểu tình cũng trở nên hung hăng mà, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, gân xanh bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi mà nói lần này lại là ta đoạn tam nương xem thường nàng, này thù không báo, nan giải mối hận trong lòng của ta. Ta đoạn tam nương tại đây thể. Nói liền đem tay dơ lên chính mình má biên, ta đoạn tam nương nhất định phải đem cốc vũ bẩm thầy và đoạn, làm nàng chết không có chỗ chôn Lênh cửu nói, ngươi lần này chuyện quan trọng nhất không ở tại đây đem thân thể của ngươi dưỡng hảo so cái gì đều quan trọng. Dừng một chút, còn nói thêm, đến nỗi cốc vũ ta tự nhiên sẽ xử trí nàng. Hiện tại trước làm nàng sống mấy ngày, rốt cuộc nàng mệnh ta lưu chưa còn rất có tác dụng. Đoạn Tam Nương nghe thấy Lanh Cửu nói, nói, cốc vũ người này bối cảnh sâu không lường được. Lần trước ta bị nàng gây thương tích, nàng mục đích cũng là Vương Phi ngài. Ta sợ bất tận sớm diệt trừ cốc vũ, Vương Phi ngài sẽ có nguy hiểm. Lanh Cửu trên mặt hiện lên một tia khinh thường biểu tình, ngữ khí lạnh băng. Vậy muốn xem nàng bản lĩnh, một cái nho nhỏ trúc ra, ta còn không bỏ ở trong mắt. lãnh cửu toàn thân tản mát ra phách người khí thế, làm người không dung bỏ qua khí tràng. Trúc ra sự tình ngươi liền không cần phải xem bảo, cốc vũ sự tình ngươi cũng đặt ở một bên. Ngươi trong lòng suy nghĩ, ta đều rõ ràng, ngươi lần này sự tình ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, nhưng là không phải hiện tại. Đoạn tam nương minh bạch lãnh cửu ý tứ, nhưng là trong lòng vẫn là không cam lòng, lãnh cửu đều cam, lãnh cửu đều nói như vậy cũng biết chuyện này nhất định sẽ kết toán, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì vấn đề. đoạn tam nương trong lòng lại là tức giận bất bình, cũng không thể không nghe theo lãnh cửu ý tứ. tam nương minh bạch vương phi ý tứ, lãnh cửu thấy đoạn tam nương phản ứng cũng đã đã biết, nửa khí cũng so ngày thường ôn hòa một ít. người minh bạch liền hảo, có một số việc không phải dưới là có thể giải quyết. cốc vũ bị thương ngươi, ta định có thể làm nàng sống không bằng chết. đoạn tam nương theo lãnh cửu như thế lớn lên thời gian, sớm đã biết lãnh cửu thủ đoạn vì thế liền không nói chuyện nữa. lãnh cửu cùng đoạn tam nương lại hàn huyên một ít thời gian, đột nhiên lãnh cửu nghĩ tới trạm ký bắc ban đầu báo cho chính mình nói, nghĩ đến thận thái hậu đối đai chính mình thái độ, cùng với trạm băng xuyên đối chính mình hoài nghi. Hỏi, ngươi biết An tử hạo người này sao? Đoạn tam nương vừa nghe thấy lãnh cửu hỏi chính mình An tử hạo tình huống, trong lòng có chút kinh ngạc, An tử hạo người này thực thần bí, tam nương cùng hắn chi rằng cũng không có cái gì giao tình, không biết vương phi muốn biết chút cái gì. Lanh cửu trên mặt càng thêm âm u không rõ, An tử hạo người này biết chi rất ít, hiện giờ thận thái hậu giống như muốn kiềm chế hắn làm một ít cái gì sự tình. Nếu chính mình thật là hoàn toàn không biết gì cả nói, sẽ chỉ làm chính mình tình thế càng ngày càng bị động, An tử hạo lại như thế nào đến diêm thi điện. Cái này ngươi cũng không rõ ràng làm sao. Đoạn tam nương đối với Lanh cửu nói, chuyện này tam nương thật đúng là không biết, An tử hạo ngày thường giao tế thực hẹp, chúng ta chi rằng cũng không có nói qua nhiều ít lời nói. Hủng hồ an tử hạo ở Diêm Thi Điện ngày thường chỉ hiểu được nghiên cứu ý y thuật. Hơn nữa Diêm Thi Điện Trung Đại đa số cổ độc cùng thuốc giải đều là an tử hạo nghiên cứu chế tạo. Đến nỗi mặt khác đồ vật tam nương liền thật sự không rõ ràng lắm. Lãnh cửu đem đoạn tam nương nói ở trong đầu trần trọc vài lần, phát giác an tử hạo người này có thể nói thật là địa thấp. Bình thường có người cùng an tử hạo đi tương đối gần sao. Đoạn tam nương suy tư một phen, trên mặt lộ ra mê mang thâm tình, cùng an tử hạo quen thuộc người. Cái này đột nhiên đoạn tam nương linh quang chợt lóe a ta đã biết, bình thường an tử hạo cùng lưu mặc cùng mị ảnh đi được gần một ít. Rất nhiều lần ta đều thấy bọn họ ở bên nhau nói chuyện hiếm. Lưu mặc, mị ảnh, lãnh cửu âm thầm suy tư, cảm thấy trong đầu có một số việc phản phất miêu tả sinh động. Này ba người liên hệ ở bên nhau, là có cái gì? Hảo, ta đã biết, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, trong phủ mặt còn có rất nhiều sự tình sẽ chờ ngươi đến xử lý. Ta liền đi trước. Lanh cửu đối đoạn tam nương nói. Nói xong lời nói, Lanh cửu liền xoay người rời đi, Xuân cầm vội vàng theo sau, Vương Phi đây là muốn đi đâu. lãnh cửu dừng lại nệm bước, đi hành y đi tìm lưu mặc, có chút việc yêu cầu hỏi rõ ràng. Nga. Xuân cầm đáp ứng rồi một tiếng, nhắc tới tả váy đuổi theo. Hành y tìa, thập phần an tĩnh. Lanh cửu đến thời điểm, ở hành y tìa bên trong tìm một vòng, căn bản không có phát hiện lưu mặc thân ảnh. Chỉ có hạt sen một người ở hành y tìa bên trong xem dược. Lãnh cửu đối hạt sen nói, hành y gì ở người khác đâu? Như thế nào liền một người ở hành y gì chung? Người khác đều đi ra ngoài, ta là lưu lại xem dược. Lãnh cửu mọi nơi nhìn nhìn, quay đầu đối hạt sen nói, ngươi biết lưu mặc đi nơi đó sao? Hạt sen nghe được lãnh cửu nói trong lòng có chút bất an, nói chuyện cũng ấp úng, cái này, cái này thuộc hạ cũng không biết. Ngươi không biết, lưu mặc đi ra ngoài cả ngày, đi thời điểm cũng không có lưu lại bất luận cái gì tin tức, thuộc hạ cũng thực lo lắng lưu mặc an nguy. Hạt sen ngữ khí có chút sốt ruột. Lênh cửu trong lòng lúc này ngũ vị tạp trần, đây là trùng hợp vẫn là mặt khác cái gì sự tình. Gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều quá tạp, cho dù lênh cửu như vậy nhìn quen mưa gió người, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mọi mệt cảm giác. Hiện giờ lưu mặc cũng không thấy tung tích, sự tình cũng trở nên càng thêm khó bề phân biệt lên, xem ra sau lưng nhất định có người đang âm thầm thao túng, bất quá đây là ai đâu. Lênh cửu lúc này trong đầu bí ẩn càng lúc càng lớn. Lãnh cửu trong lòng càng ngày càng bất an, nhìn về phía hạt sen nôn nóng biểu tình, đối nàng nói, ngươi ở hành y thì hảo hảo đợi, một có lưu mặc tin tức lập tức phái người tới nói cho ta. Hạt sen cấp lãnh cửu gật đầu hồi phục nói, là, minh bạch. Lãnh cửu cảm thấy chuyện này nhất định không giống tầm thường, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí trong chốc lát, chậm rãi mở hai mắt, lãnh cửu vẫn như cũ là cái kia trải qua qua sóng to gió lớn, khám phá hồng trần sinh tử lãnh cửu. Những việc này tính cái gì? Chỉ thấy lanh cửu trên người khí thế càng ngày càng cường, ánh mắt cứng cỏi như đau. Bước nhanh từ hành y gì chung đi ra, mặc kệ lưu mặc đi nơi đó nhất định phải tìm ra. Quay đầu hỏi Xuân Cầm, người chạy nhanh phái người đi tìm đoạn tam nương liên hệ diêm thi địa người, nhanh tìm kiếm lưu mặc. Động tính nhất định phải tiểu, không thể làm bất luận cái gì người có điều phát hiện. Xuân Cầm nghe thấy lanh cửu nói liền biết lúc này tình huống có chút vi diệu, nô tỉ cái này kêu người nói cho đoạn tam nương. Nói xong chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Lãnh Cửu đứng ở tại chỗ lặng lặng mà đứng, ánh mắt vững vàng nhìn về phía phía trước, thâm trầm như nước, nhìn không tới một chút ít gợn sóng và phồng. Hiện giờ Lưu Mặc không thấy bóng dáng, cũng chỉ dư lại mị ảnh. Nhưng là mị ảnh lúc này, người ở Bắc Mạc tìm hiểu tin tức. Chương 129 trộm lén vào. Nghĩ nghĩ, Lãnh Cửu quyết định độc thân đi trước Như Ý Đường. Ở Như Ý Đường chung, Lãnh Cửu phong trần mệt mỏi đuổi qua đi. Lãnh Cửu lúc này trong lòng có quá nhiều nghi vấn, cần thiết mau chóng hỏi rõ ràng hết thảy. Lãnh Cửu nhìn về phía Như Ý Đường Trung Tiểu Nha hoàn, nói: "Ngươi đi đi, Nhiễm Tử Y Yia tìm tới, liền nói ta có lời đối nàng nói." Lãnh Cửu an tọa ở ghế trên, đôi tay bưng lên trước mặt chén trà, một bàn tay nhấc lên chén trà cái nắp, cúi đầu nhẹ nhàng mà thổi thổi, cái miệng nhỏ uống một ngụm trà, tùy cơ đem trong tay chén trà lại đặt ở trên bàn, chờ đợi Nhiễm Tử Y Yia đã đến. Chỉ chốc lát sau, một cái tuổi thanh xuân nữ tử từ bên trong xuyên ra tới, người mặc một thân phấn màu tím váy dài, Trên eo treo một cái hàng theo tô châu cá chép túi thơm, phát thượng châm một con kim châu bộ diêu rất là rực rỡ lung linh. Quanh thân trên dưới không còn có dư thừa trang sức, từng trận làn gió thơm đập vào mặt. Nhiễm tử y thấy lãnh cửu khí định thần nhàn ngồi uống trà, cười hỏi, không biết nguyệt tỷ tỷ lúc này kêu thuộc hạ tới là có cái gì sự tình. Lãnh cửu mở nhắm lại hai mắt, ngự khí có chút mỏi mệt, lưu mặc không thấy, không biết hắn rốt cuộc là đi nơi nào, ta này trong lòng luôn là cảm thấy bất an. Nhiễm tử y ghi vừa nghe thấy lanh cửu nói, liền đem mắt mở chung đồng giống nhau đại, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, há to miệng, không có khả năng đi, lưu mặc như thế nào sẽ mất tích đâu. Ta cũng không biết, ta vừa mới từ hành y ghi lại đây, hành y ghi hạt sen nói lưu mặc đã một ngày không có nhìn thấy bóng người, đi thời điểm cũng không có lưu lại bất luận cái gì nói. Ta muốn biết hôm nay một ngày người gặp qua lưu mặc sao. Nhiễm tử y ghi nói, này như ý đường chung, thuộc hạ vẫn luôn đều ở cũng không có nhìn thấy Lưu Mặc tới này như ý đường trung. Lãnh Cửu nghe được Nhiễm Tử Y Y nói, xem ra Lưu Mặc là có chút giữ nhiều lành ý ta. Không thể đi, Lưu Mặc thân thủ cũng là số một số 2, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, nguyệt tỷ tỷ nhất định phải yên tâm. Nhiễm Tử Y kìa lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Lãnh Cửu đối Nhiễm Tử Y Y nói, ngươi chạy nhanh phái người đi tìm Lưu Mặc tung tích, ta sợ này phía sau màn nhất định có người ở phá rối. Nhiễm Tử Y kìa đối Lãnh Cửu gật gật đầu, ứng thừa nói cái này thuộc hạ lập tức đi an bài, cái này chúc người nhà xem ra là có chút miêu nhị, nhìn như như thế nhiều sự tình rắc rối phức tạp, liên hệ ở bên nhau lại vận mệnh chú định còn có liên hệ, chúc người nhà xem ra thật đến là sâu không lường được. nhiễm tử y tiến vào thời điểm nhìn đến lãnh cửu đang suy nghĩ sự tình, ra tiếng nói, thuộc hạ đại an bài hảo, làm người đuổi theo cha lưu mặc động tinh đi, tin tưởng thực mau sẽ có sở tin tức, nguyệt tỷ tỷ ngàn vạn không cần lo lắng. ẩn ta đã biết, nhưng là những việc này quá loạn quá tạp. Trong cung trên triều đỉnh đều như hổ rình ngồi ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Một bước sai từng bước sai. Đúng rồi nhớ rõ đi quan sát chúc người nhà động tĩnh, gần nhất phong ba không ngừng, ta xem cùng chúc người nhà thoát ly không được căn hệ. lãnh cửu mắt chung bắn ra một đạo lênh quang, quanh thân lệnh như băng, thanh tuyệt huynh thành khuôn mặt thượng biểu tình nghiêm túc. Yên tâm nguyệt tỷ tỷ thuộc hạ vẫn luôn đều ở quan sát chúc người nhà, chỉ là làm người kỳ quái chính là, chúc người nhà cũng không có cái gì dị thường còn có cái kia bị thương đoạn tam nương cốc vũ cũng hoàn toàn không thấy này tung tích làm người nghĩ trăm lần cũng không ra đây là tự nhiên chút người nhà từ trước đến nay già hoạt các ngươi nhiều hơn lưu ý mới là lãnh cửu đối nhiễm tử y tinh tế dặn dò nói thuộc hạ minh bạch nhiễm tử y nói xong lời nói thân mình nhợt nhạt lay động một chút vội vàng đứng thẳng thân thể lãnh cửu thấy nhiễm tử y hôm nay tinh thần trạng thái có chút không thích hợp ngươi là xảy ra chuyện gì thuộc thuộc hạ không có không có cái gì sự tình. Chỉ thấy Nhiễm Tử Y hướng Lãnh Cửu xoay tay, chỉ là gần nhất cảm giác thân thể có chút mệt mỏi. Lãnh Cửu nhìn nhìn Nhiễm Tử Y, ấy, sắc mặt tái nhợt mồ hôi như hạt đậu hạ xuống, dồn dập thở phi phò, môi khô nước, đôi tay đáp ở Nhiễm Tử Y cổ tay thượng, đem khởi mạch tới. Qua thật lâu sau, Lãnh Cửu mày càng nhăn càng sâu, thân sắc đen tối không rõ, bướm đáp ở Nhiễm Tử Y cổ tay ra tay, ngươi đây là chúng độc, ngươi chẳng lẽ không có bất luận cái gì cảm giác sao? Không có khả năng. Ta như thế nào có thể sẽ trúng độc đâu, mỗi ngày đều đại ở như ý đường chung, căn bản không có người có hạ độc cơ hội. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là việc cấp bách chính là giải chính ngươi trên người độc, ta xem như ý đường lúc này cũng không an toàn, ngươi trước tùy ta hồi ký vương phụ đợi, ta muốn đem những việc này đều tra cái tra ra manh mối. Nhiễm tử y thì nghe được lãnh cửu an bài, vậy phiền thoái nguyệt tỷ tỷ, chính là này như ý đường làm sao bây giờ, nếu ta rời đi nơi này. Nhiệm tử y thì hỏi hướng lãnh cửu. Lãnh Cửu nghe được Nhiệm Tử Y Y nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, "Chuyện này, ngươi liền không cần nhọc lòng, nếu ngươi có thể ở chính mình địa bàn thượng chúng độc, đã nói lên có người trà trộn vào như ý đường, hoặc là như ý đường ra phản đồ. Bất luận là cái loại này, tình huống đều thuyết minh như ý đường quản lý xảy ra vấn đề, chúng ta cho người ngoài cơ hội thừa dịp." Nhiệm Tử Y Y nghe thấy Lãnh Cửu phân tích trong lòng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như thế thâm, hiện nay cảm giác rất lạ ấy, nấy, đối Lãnh Cửu thỉnh tội nói, đều là thuộc hạ hành sự bất lực, mới có thể xuất hiện chuyện này, mong rằng Thỉnh nguyện tỷ tỷ trách phạt. "Hảo, ta cũng không trách tội ngươi. Không có rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, chuyện này cũng là bất ngờ. Ngươi liền không cần tự trách. Hiện giờ trước đem độc giải mới là." Nói xong lanh Cửu liền tìm người lại đây đem nhiễm tử ý, ý tiếp trở lại ký Vương phủ trung. Lại tìm tới mấy cái như ý đường lão nhân nói một phen lời nói, "Mấy ngày nay các ngươi an tính chút, trước đem như ý đường đóng, đến nỗi sự tình phía sau về sau lại nói." Các ngươi hiểu chưa? Là, thuộc hạ Minh Bạch. Lãnh Cửu đến ký Vương phủ thời điểm, đem Nhiệm tử Y đi An bài hảo, lập tức đi thư phòng đi tìm Trạm Ký Bắc. Chỉ thấy Trạm Ký Bắc người mặc một thân màu đen áo dài, dáng người cao dài, lãng mục tinh mắt, tuấn tiếu dị thường. Trạm Ký Bắc nhìn đến Lãnh Cửu đẩy cửa mà vào, trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây, là đã xảy ra cái gì sự tình sao? Lãnh Cửu thần sắc bình tĩnh tự nhiên, cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem thư phòng muôn quan hảo. Lại là đã xảy ra một chút sự tình, ta tới, là tìm ngươi thương nghị. Trạm ký bắt mắt sắc phát hiện, tuy rằng lãnh cửu biểu tình như Hiện, tuy rằng lãnh cửu biểu tình giống như dĩ vang giống nhau bình tân không gận sóng, nhưng vẫn là phát hiện lãnh cửu tiềm tàng gấp gáp cảm, đây là ở lãnh cửu trên người rất ít mới có thể thấy. Vì thế thu trên mặt tươi cười, hỏi, đến tột cùng là đã xảy ra cái gì sự tình? Ta trước đó vài ngày nghĩ tới ngươi đối lời nói của ta, đối tam nương hỏi về an tử hạo sự tình. Trạm ký bắc nghe thấy lãnh cửu nói, nói đến, vậy ngươi hỏi ra cái gì có quan hệ tin tức sao? Lãnh cửu lắc lắc đầu, cũng không có, bất quá tam nương đối ta nói lưu mặc cùng mị ảnh khả năng biết chút cái gì, nhưng là ngươi cũng biết mị ảnh đi bắc mạc tìm hiểu tình huống, căn bản không ở này kim lăng trong thành, cho nên ta đi hành y tìm lưu mặc. Khi ta đến hành y thì thời điểm chỉ có hạt sen một người ở hành y về chung, lưu mặc căn bản không thấy bóng dáng. Trạm ký bắc nghe thấy lãnh cửu nói, rất là kinh ngạc. Lưu Mặc không ở hành ý lại ở nơi nào đâu. Đây cũng là ta sở nghi hoặc địa phương, Hạt Sen cùng ta nói, Lưu Mặc rất sớm liền đi ra ngoài, vẫn luôn cũng không có trở về, đi thời điểm cũng không có đối bất luận kẻ nào nói hắn đi nơi nào. Cho nên ta hoài nghi. Chạm ký bắt nhìn về phía lãnh cửu, cho nên ngươi hoài nghi cái gì. Lãnh cửu dừng một chút, cách trong chốc lát mới nói nói, cho nên ta hoài nghi, Lưu Mặc khả năng có nguy hiểm, chuyện này sau lưng nhất định có cường đại làm chủ ta cảm thấy chuyện này cũng không đơn thuần. Trạm ký bác tự hỏi trong chốc lát, yên lặng mà cũng không ra tiếng, liền lặng lặng đứng ở cửa sổ cách hạ, xoay người đối lãnh cửu nói, người lời nói lại rất làm người ta nghi ngờ, người hoài nghi là ai làm. Lãnh cửu nghe được trạm ký bác nói, ta hoài nghi là chúc người nhà, ta phải như ý đường người đi giam cha trúc ra, chính là lệnh người kỳ quái chính là, chúc người nhà mấy ngày này cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Mà nhiệm tử y thế nhưng cũng bị cha ra trúng độc, Ta cảm thấy những việc này từng cái liền ở bên nhau làm người có chút không thể tưởng tượng. Trạm ký bắc đem lánh cửu nói suy tư, trong lòng bách chuyển thiên hồi, ngươi nói ta minh bạch, chính là này chúc người nhà động cơ là cái gì. Ta cảm thấy là hướng về phía diêm thi điện tới, nửa tháng võ lâm thịnh hội, trên giang hồ anh hùng hào kiệt đều sẽ tham gia, ngươi nhìn đến tam nương bị thương, hiện giờ lưu mặc không thấy tung tích còn có nhiễm tử ý không thể hiểu được chúng đầu. Đủ loại tình huống biểu hiện có người không nghĩ làm diêm thi điện đi tham gia võ lâm thịnh hội. Chỉ là bọn hắn như vậy mất công, có thể hay không là dụng tâm kín đáo. Lãnh cửu nhìn về phía trạm ký bắc, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Mặc kệ là như thế nào, này nhóm người mục đích đều không đơn giản, mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đã phái người đi chúc ra bên trong đi giám thị tình huống, mặc kệ những việc này có phải hay không bọn họ làm ta xem thực mau sẽ có rốt cuộc. Lãnh cửu nghe thấy trạm ký bắc nói, trong lòng dần dần biến yên ổn xuống dưới, ta còn là cảm thấy không yên tâm, ta muốn tự mình đi chúc phủ xem xét một phen xem bọn hắn trong hồ lô rốt cuộc là bán cái gì dược. Trạm ký bắc trầm ngâm một phen, thật lâu sau mới chậm rãi nói: Chúc gia thủy quá sâu, ngươi không thể đi, muốn đi cũng là ta bồi ngươi. Nếu không nói, ngươi không thể đi. Không được, cái này chúc gia ta nhất định phải đi một lần. Nói cách khác luôn là cảm giác trong lòng không yên ổn, ngươi vẫn là không cần xứng ta cùng đi, liền ở trong vương phủ nốc. Trạm ký bắc vừa nghe đến lãnh cửu nói, sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào lãnh cửu. Ngươi là cảm thấy buồn vương bảo hộ không được ngươi, vẫn là nói ngươi căn bản không có cảm thấy ta là ngươi mới không yên tâm. Lãnh cửu cảm giác được Trạm Ký Bắc nói bên trong ẩn ẩn hàm chứa tức giận, trong lòng thở dài. Ta không nghĩ thiếu người, huống hồ ta không nghĩ ngươi đi theo ta, ta nói ngươi ở ta trên người là bạch bạch lãng phí thời gian. Ngươi hiện tại cái dạng này không cần phải, ngươi rốt cuộc có hay không tâm. Ta nói ta trước nay đều không để bụng mấy thứ này, ngươi cũng không cần đáp lại ta. Trạm Ký Bắc nhìn lãnh cửu lạnh lùng biểu tình có chút đau lòng. Như vậy nhiều nữ nhân, chỉ là một cái lãnh cửu liền có thể làm chạm ký bắc vứt đi sở hưu tiêu ngạo cùng tự tôn. Lãnh cửu biểu tình có một tia bông lỏng, nhưng thực mau che giấu qua đi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta đã thói quen cái gì đều là một người, ngươi vô luận làm cái gì đều là phi công, ta sẽ không đối với ngươi sinh ra bất luận cái gì cảm tình. Ta không có bất luận cái gì ý tưởng, ta chỉ là lo lắng an toàn của ngươi, ta bồi ngươi là ta chính mình cam tâm tình nguyện. Hơn nữa ta cũng không cầu người cái gì hồi báo. lãnh cửu cảm thấy lòng có chút mệt, nhàn nhạt nói, nếu như vậy vậy tùy tiện người đi.